Lẽ ngươi muốn cho ta cùng ngươi nói, thật sự là sơn trà quả quá toan, chủ yếu là quá nhiều, không hảo trực tiếp đưa lại đây thai họa ngươi sao? Thịnh chiêu ly không thẳng khí cũng tráng, thậm chí cảm thấy chính mình là hắn phụ hoàng chi kỷ tiểu bà bối. Chấm như thế nào không biết sơn trà cao vẫn là bổ dưỡng hàng cao cấp? Theo chấm biết, sơn trà cao đỉnh thiên cũng là có thể ngăn cái khụ nhuận cái hầu đi. Ngươi như vậy giả dối tuyên truyền, chấm nhưng không đồng ý a. Hơn nữa, chút nào không giả người khắc tay, ngươi xác định? Trâm khuyên ngươi nghĩ kỹ lại nói. Cảnh đế vấn đề một người tiếp một người, thịnh chiêu một câu khiến cho hắn bắt được hai cái vấn đề lớn, cũng là làm người thổn thức không thôi. Thân cha không thể nghi ngờ, không phải thân cha cũng làm không ra như vậy chọc nhân tâm phổi sự tình. Cái này, khỏi ho nhuận phổi thân thể hảo, thân thể hảo ăn gì cũng ngon, như vậy tính ra miễn cưỡng cũng coi như bổ dưỡng hàng cao cấp đi. Thịnh chiêu đối này cũng không gì tự tin, càng nói càng trột dạ, càng trột dạ thanh âm càng lớn. kia cái gì tự tin không đủ khí thế tới thấu bái. Thịnh chiêu cảm thấy cái này đề tài có điểm nguy hiểm, không nên nhiều lời. Thật sự, đầu bếp liền giúp ta cùng nhau lột thịt quả, ngao sơn trả cao toàn bộ hành trình là ta chính mình nhìn chằm chằm, một cái sẻn một cái sẻn váy ra tới. Nói đến cái này thịnh chiêu liền không túng, liền ngữ khí đều bình thản. Như vậy ngoan. Cảnh đế nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Nhà hắn xú nhãi con còn có thể có cái này kiên nhẫn đâu. tiểu Minh Tử, đem ta mang sơn trà cao mang lên Thịnh triêu xem hắn hoàng đế cha bị hắn thuyết phục, tâm tình rất tốt. Dương giọng kêu gọi tiểu minh tử. Xem, nay phần là chuyên môn cho người chuẩn bị. Còn có mới mẻ sơn trà, ngươi thích nói có thể cùng nhau cũng nếm thử. Thịnh triêu đem một tiểu vại sơn trà cao cùng hai viên mới mẻ toan sơn trà hiến cho chính mình thân ái phụ hoàng. Thoạt nhìn là không tồi. Cảnh đế thực nghệ tình, tiếp nhận tới đánh giá vài lần, trả lại cho khen khen. Đó là tương đương không tồi. Phụ hoàng, ngươi mới vừa cơm nước xong. Muốn hay không tới thượng một ly sơn trà thủy. Có cụ trị cụ vô cụ phòng thân A Thịnh Chiêu nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ chính mình tiểu sản phẩm. Chính ngươi uống qua sao, khiến cho phụ hoàng uống. Tiểu phôi đản. Xú nhãi con nói rõ chính là muốn cho chính mình cho hắn thí uống sơn trà thủy. Cảnh đế đăng cơ nhiều năm như vậy, chỉ có người khác cho hắn thử độc, hắn khi nào cho người khác đương quá tiểu bạch thử. Cũng liền nhà hắn xú nhãi con có cái này là gan. Hắc hắc hắc, nếu là hiện tại thật sự không nghĩ uống nói. nếu không ăn cái sơn trà giải giải nị a thịnh chiêu không đẩy mạnh tiêu thụ thành công sơn trà cao cũng không nản lòng tiểu béo tay nắm lên toan sơn trà liền hướng cảnh đế trong miệng tắc hắn chuyên môn tới chỗ này một chuyến tốt xấu đến làm hắn đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài giống nhau đi cảnh đế cũng là không có cách bất đắc dị dôi tay tiếp nhận liền kém dôi đến chính mình trong miệng sơn trà quả này sơn trà toan không toan hắn đều thả không so đo tốt xấu nhưng thật ra cũng cho hắn lột cái ra a nhà ai ăn sơn trà liền ra cùng nhau xin gặm Lương hữu tư đi cho chấm phao hai ly sơn trà thủy lại đây béo nhãi con rảo hợp lâu như vậy không có công lao cũng có khổ lao miễn cưỡng cấp cái mặt mũi đi như vậy hay sao thịnh chiêu bị nhà mình phụ hoàng đại khí chân kinh rồi hắn vốn dĩ nghĩ hắn phụ hoàng có thể cho mặt mũi nếm một ngụm liền rất hảo kết quả hắn phụ hoàng cư nhiên vượt xa người thường phát huy muốn hai ly hắn phụ hoàng thật là quá yêu hắn rốt cuộc không phải chân ái thật sự rất khó làm được tình trạng này a ngươi suy nghĩ nhiều một khác ly là cho ngươi cảnh đế vô tình chọc phá thịnh chiêu không thực tế ảo tưởng hắn đều tự mình hạ chàng thí uống lên cái này xú nhãi con sẽ không cho rằng hắn có thể thoát được rất đi không thể nào không thể nào sẽ không thật sự có ngu như vậy nhãi con đi kia hắn thật sự muốn suy xét có phải hay không hẳn là nhân lúc còn sớm vứt bỏ kịp thời ngăn tổn hại phu hoàng ngươi thật là một chút đều không rộng thoáng thịnh chiêu ngữ khi ưu hoán một niệm thiên đường một nghiệm địa ngục cũng bất quá như thế uống không uống bất đồng với thịnh chiêu ưu hoán, cảnh đế liền rất thong dong rốt cuộc hắn hiện giờ là lã vọng luôn cần người uống không uống hắn đều không có hại uống nói có xu nhãi con bồi uống không uống nói vậy càng tốt rốt cuộc chính tông sơn trà cao đều không tính là quỳnh tương ngọc dịch huống chi là nhà hắn béo nhi tử xuất phẩm dù sao hắn là đối sơn trà cao hương vị không có bất luận cái gì chờ mong uống thịnh chiêu dồn khí đan điển nói năng có khí phách dù sao không thể cho chính mình nộp trí Hắn vì chính mình đại ngôn hắn kiêu ngạo. Hành, vậy uống. Cảnh đế sao cũng được gật đầu. vừa lúc lương hữu tư cũng phao hảo sơn trà thủy vào được. Cảnh đế trực tiếp tiếp nhận tới, thuận tay cấp thịnh chiêu đệ một ly. Uống đi, quản đủ. Cảnh đế ánh mắt ý bảo. Chính mình cũng không nhanh không chậm một ngụm làm. Rốt cuộc là lương hữu tư a chính là sẽ thể nghiệm và quan sát thánh ý, nho nhỏ một ly, hai khẩu liền không có. Làm tốt lắm. Cái này nội giám tổng quản vị trí. Xem ra lương hữu tư còn có thể ngồi thật lâu. Cảnh đế yên lặng gật đầu. Cảnh đế đều uống lên, thịnh chiêu cũng không ma kỷ, bằng không có vẻ chính mình nhiều không tin tưởng giống nhau. Thịnh chiêu ngửa đầu chính là một hồi mách rót, trực tiếp uống đến không ly. Thịnh chiêu chép chép miệng, hình như có dư vị. Này hương vị hình dung như thế nào tương đối thích hợp đâu. Thế nào, hảo uống sao. Cảnh đế cười như không cười, ý xấu lấy thịnh chiêu đương việc vui xem. Nó như thế nào đâu. Có thể uống. nhưng là nói thật, giống như cũng không hảo uống. Thịnh Chiêu cao mày cẩn thận hồi tưởng một chút mới vừa rồi nhập khẩu hương vị, cuối cùng lựa chọn ăn ngay nói thật. Ai, liền tính cho chính mình khai 100 tầng lựa kính, hắn cũng không có biện pháp che lại lương tâm nói tốt uống a hắn số lượng không nhiều lắm tiểu lương tâm vẫn là sẽ đau. Chẳng còn tưởng rằng ngươi sẽ cắn chết nói tốt uống. Cảnh Đế cười khẽ, hắn tựa hồ lại phát hiện nhà mình béo nhi tử một cái tiểu ưu điểm. Nên thành thật thời điểm vẫn là thực thành thật. Kia phụ hoàng ngươi cảm thấy hảo uống sao? Ngươi trả lời thời điểm tổng hợp suy xét một chút các phương diện nhân tố, tỉ như đây là ta mang theo ái thân thủ làm được sơn trà cao. Không phải đều nói mang theo ái làm được đồ ăn, ăn người là sẽ cảm thụ được đến sao. Kia hắn phụ hoàng như vậy anh minh hẳn là có thể cảm thụ được đến Nga Trâm cảm giác cùng ngươi giống nhau. Không chính miệng nói ra khó uống, là cảnh đế cuối cùng săn sóc. Quả nhiên đồ ăn có ái luận đều là gật người. Thịnh chiêu bị đả kích tới rồi, tiểu ngã ngửa người về phía sau, tê liệt ngã xuống ở cảnh đế trên người. Ảm đạm thần thương. Cảnh đế cũng là nghe Thịnh Chiêu nói qua này bộ lý luận rốt cuộc nhà hắn nhi tử không nói lâu lâu mỗi cách 2-3 tháng luôn có như vậy một hai ngày hội tâm huyết dâng lên cho hắn mang đến một hai dạng nghe nói là mang theo hắn tràn đầy ái thân thủ làm được đồ ăn cho nên nghiêm khắc lại nói tiếp cảnh đế cũng coi như là này bộ lý luận thâm niên người bị hại có hay không khả năng, này bộ lý luận không gạt người, gạt người chính là ngươi tỷ như, ngươi làm sơn trà cao thời điểm không phải mang theo ái chính là thuần túy muốn cho phụ hoàng nếm thử toan. cảnh đế từ một cái thanh kỳ góc độ quỷ dị hoàn mỹ phục hồi như cũ thịnh triều tâm lộ lịch trình đương nhiên không phải phụ hoàng ta muốn tiếp tục đưa sơn trà cao đi chính ngươi chơi a không cần tặng ta chính mình đi thịnh triều đại chịu chấn động hấp hối bệnh trùng kinh ngồi dậy cũng hốt hoảng chạy trốn hắn phụ hoàng quá dọa người này nếu là lại lưu lại hắn tiểu thí thi đã có thể giữ không nổi chương 102 trăm linh hai đệ một trăm chương cảnh đế vốn đang chỉ là hoài nghi Chờ nhìn đến nhà mình béo nhi tử hốt hoảng chạy trốn bóng dáng, này phân hoài nghi liền hoàn toàn chứng thực. Kiếp trước không tu, sinh có này nhãi con A. Một ngày không hô chính mình cái này, lão phụ thân hắn trong lòng liền không thoải mái. Cảnh đế ở trong lòng đem nhà mình xú nhãi con lăn qua lộn lại quất đánh quá một lần, cảm thấy hả giận, lúc này mới làm lương hữu tư đem thịnh chiêu mang đến sơn trà cao thu hảo. Lại thế nào cũng là béo nhi tử một phen tâm huyết, thả trước hảo hảo thu đi. Đến nỗi toan sơn trà. thứ hắn thật sự là vô phúc tiêu thụ hắn đối nhà mình béo nhãi con tình thương của cha còn không đủ để chống đỡ hắn biết rõ sơn trà toan thiên hướng sơn trà hành không được cái này thật sự không được cảnh đế bị thịnh chiêu như vậy một phen lăn lộn cũng không có nghỉ chưa hứng thú hoàn toàn không mệt nhọc đã nếu không đây vậy tiếp tục kéo ma đi nhà hắn ngại con câu nói kia nói như thế nào chỉ cần làm bất tử liền hướng chết làm những lời này thâm đến công tác của cảnh đế niềm vui một lần trở thành cảnh đế dẫn dắt triều đình gánh hát chỉ đạo phương châm. Phần 94 kia đoạn thời gian triều đình mọi người quá đến quả thực là nước sôi lửa bỏng không đủ để hình dung. Bất quá này đó ngoại giới mưa mưa gió gió thịnh chiêu không biết gì, hắn vẫn như cũ là tung hoành hậu cùng vui sướng ngái con. Thịnh triêu từ nhà mình oán loại hoàng đế cha bên này ra tới lúc sau, dựa theo sớm định ra kế hoạch chạy đến thượng thư phòng. Tuy nói thời gian trước thời gian chút, còn không đến bọn họ tan học thời gian, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình ai làm hắn đắc tội hắn phụ hoàng tạm thời không dám tiếp tục ở trước mặt hắn lắc lư đâu cũng may ảnh hưởng không lớn chỉ cần hơi chút điều chỉnh một chút phương thức tác chiến liền thành hắn vốn là tưởng thân thủ giao cho thịnh dục thịnh hy lấy biểu coi trọng hiện tại xem ra chỉ có thể thân thủ giao cho bọn họ từ người bên người tiểu thái giám làm cho bọn họ thay chuyển giao rốt cuộc hắn vừa không tưởng ở thượng thư phòng hưởng công chờ đợi cũng không nghĩ thay đổi tặng lễ trình tự trước mắt này hẳn là nhất thích hợp cách làm tâm ý tới rồi liền thành Thịnh chiêu mang theo tiểu minh tử vội vàng đuổi tới thượng thư phòng, không ngoài sở liệu, thịnh dục cùng thịnh hy quả nhiên còn đắm chìm trong tri thức quang huy bên trong. Thịnh chiêu vây tay gọi tới canh giữ ở cửa hai tiểu thái giám, một người một lọ sơn trà cao giao cho bọn họ trong tay, nghĩ nghĩ, lại một người tắt hai viên toàn sơn trà. Đây là ta hôm nay thân thủ làm, chờ lát nữa các ngươi già chủ tử tan học lúc sau giúp ta chuyển giao một chút. Mới mẻ sống sơn trà cũng ăn ngon, làm cho bọn họ nhớ rõ sấn mới mẻ chạy nhanh ăn. ta còn muốn đi cấp những người khác đường, liền không đợi bọn họ a hai tiểu thái giám tự nhiên là vô có không ứng thịnh chiêu tự giác đều giao đái hảo không có gì để sót vỗ vô, vô mông mang lên chính mình nhân thủ cùng dư lại sơn trà cao chạy lấy người hoàng tổ mẫu mẫu phi các ngươi vội xong rồi không có a ta tới tìm các ngươi chơi lạp thịnh chiêu tiến thọ ninh cung là nhất quán người chưa tới thanh tới trước thọ ninh cung trên dưới đều tập mãi thành thói quen sáng tỏ nhi mau tới hoàng tổ mẫu cùng ngươi mẫu phi nào có cái gì hảo vội hoàng thái hậu nói đích xác thật là lời nói thật tuy rằng mới vừa hồi cung yêu cầu sửa sang lại nhưng kia cũng là trong cung cung nữ thái dám sống nàng cùng minh quý phi nhiều lắm chính là ra ra một mép có thể có bao nhiêu vội kỳ thật vừa thu lại đến hoàng trang bên kia tin tức trong cung người liền đem thọ ninh cung sửa sang lại đến không sai biệt lắm dù sao cũng là đường triều thái hậu tầm cung liền tính thái hậu không ở cũng không ai dám sơ sẩy vốn là sạch sẽ thật sự Cũng chính là từ Hoàng Trang mang về tới một ít vật nhỏ cùng phía trước từ Thọ Ninh Cung mang đi một ít thường dùng đồ vật yêu cầu chỉnh lý, trong cung nhân thủ chân nhanh nhẹn, không cần thiết ba lượng hạ, liền thu thập đến không sai biệt lắm. Thịnh chiêu đến thời điểm, thấy chính là nhà mình Hoàng Tổ Mẫu cùng Mẫu Phi ở trong sân vây lò pha trà nhàn thoại ra trường, không biết có bao nhiêu vui sướng. Và, chơi vẫn là các ngươi sẽ chơi ám mau thêm ta một cái. Nghi mama ta cũng muốn một cái cùng Hoàng Tổ Mẫu giống nhau thoải mái ghế dựa. thịnh chiêu gần nhất đã bị hấp dẫn ở mãnh liệt yêu cầu cũng muốn một cái cùng khoản hào hào hảo thêm ngươi một cái tới nếm thử xem tiểu than hỏa nướng trả cùng trái cây có hay không càng tốt ăn. hoàng thái hậu nơi nào bỏ được cự tuyệt nhà mình ngoan tôn tôn chạy nhanh an bài lên thuận tay đưa qua đi mấy viên đã nướng không sai biệt lắm có thể ăn tiểu trái cây thịnh chiêu tiếp nhận tiểu trái cây thích lý hoa tiến ghế dựa tiểu béo tay một chút cẩn thận lột ra trái cây bên ngoài nướng tiêu ra đem bên trong thịt quả dung cảm hướng trong miệng tác Tuy rằng phía trước không như vậy ăn qua, bất quá giống hắn hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi như vậy tinh xảo nữ hải tử ăn đều nói tốt đồ vật, khẳng định khó ăn không đến chạy đi đâu. Hắn đối nhà bọn họ tinh xảo các nữ nhân phi thường có tin tưởng. Sau đó, sau đó thịnh chiêu liền phi thường thành thật y e. Tồn tại trái cây như vậy ăn ngon, vì cái gì nướng tiêu đã chết lúc sau vị sẽ như thế chi kinh người. Chẳng lẽ là này đó tiểu trái cây không cam lòng, liều chết trả thù. Còn có. Vật như vậy vì cái gì nhà hắn ngày thường ăn uống tinh tế tỉ mỉ Hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi có thể ăn đến như vậy hưởng thụ Này không hợp lý a! Thịnh chiêu một bên manh cho chính mình tới nước đi trừ trong miệng mùi lạ Một bên ở trên đầu treo đầy tiểu dấu chấm hỏi Nghĩ trăm lần cũng không ra Thịnh chiêu không phải có thể tàng được lời nói nhãi con Không nghĩ ra liền trực tiếp hỏi đường sự Người dài quá miệng nhưng còn không phải là dùng để nói chuyện sao Hoàng tổ mẫu, mẫu phi, các ngươi thật sự cảm thấy thứ này ăn ngon Thịnh Chiêu thậm chí không muốn đem bọn họ xưng là trái cây, bọn họ không xứng. An ngon à, có trái cây bản thân ngọt thanh lại ra tăng rồi than hỏa pháo hoa khí, ngẫu nhiên nếm thử, nhưng thật ra có khác một phen phong vị. Hoàng Thái hậu vì chứng minh chính mình lời nói không giả, chọn một cái tiểu quả quyết chính mình thân thủ lột ra, an cấp Thịnh Chiêu xem. Thịnh Chiêu xem nhà mình Hoàng Tổ mẫu biểu tình không giống làm bộ, quay đầu nhìn về phía hắn mẫu phi. Ngươi Hoàng Tổ mẫu nói không sai, sắc thật độc đáo, hơn nữa phong nhã lại thú vị. Chờ thiên lại lanh chút hạ khởi tuyết thời điểm, nói vậy càng có hứng thú, đến lúc đó nhưng thật ra có thể lại đến vài lần. Minh Quý Phi cũng đối thịnh chiêu không tiếp thu cảm thấy khó hiểu. Phải biết rằng nhà hắn béo nhi tử chính là cái tiểu tham ăn, trừ bỏ rau xanh, nhưng phàm là ăn hắn đều có thể hướng trong miệng tắc. Ở hoàng trang thời điểm hắn còn đi theo hắn tân nhận thức đám kia tiểu đồng bọn ăn qua tạc sâu nướng sâu, còn đặc biệt hiếu thuận cho chính mình mang về đã tới. Liền sâu đều có thể tiếp thu, như thế nào sẽ không tiếp thu được nướng trái cây đâu. Minh quý phi cũng là đầy mình không hiểu. Ngươi muốn hay không lại nếm thử khác trái cây. Vừa rồi có thể là trái cây không đúng. Minh quý phi vắt hết óc, cũng chỉ có thể nghĩ ra như vậy một cái hơi chút đáng tin cậy điểm nhi lý do. Vì chứng thực chính mình phỏng đoán, riêng chọn Thịnh Chiêu vừa rồi không ăn qua nướng trái cây, còn chuyên môn cấp lột hảo đưa qua đi. Thịnh Chiêu vốn là kiên quyết không hề ăn, nhưng là xem hắn hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi đều là một bộ tiếp thu tốt đẹp bộ dáng, lại cảm thấy vừa rồi khả năng chỉ là ngoài ý muốn. hắn hẳn là còn có thể lại cứu giúp một chút. hắn quyết định lại cấp nướng trái cây một cái cơ hội, hy vọng bọn họ không cần không biết điều. thịnh chiêu tiếp nhận hắn mẫu phi đưa qua trái cây, do dự nho nhỏ nhấp một ngụm. Yêu e yêu e yêu e. thịnh chiêu thuần thục cho chính mình tưới nước thanh khẩu. thực hảo, hôm nay lúc sau, nướng trái cây chính thức trở thành hắn cả đời chi địch, địa vị trực tiếp bài đến rau xanh lúc sau một trăm vị. hoàng tổ mẫu, mẫu phi, các ngươi thích liền ăn nhiều một chút. dù sao. cái này là không thích hợp ta ăn thịnh chiêu hoán lại đây lúc sau hoạt động nông nhỏ từ ghế rửa trượt xuống dưới hỏa tốc rời đi chiến trường chính mình tìm việc vui đi hoàng thái hậu cùng minh quý phi liếc nhau buồn cười lại vô ngữ. trường hợp này thật sự là ở bọn họ ngoài ý liệu nếu béo nhãi con vô phúc tiêu thụ kia bọn họ cũng chỉ có thể dương dương chính mình vui sướng thẩm nghi a ngươi khác khởi một cái tiểu bếp lò cấp sáng tỏ nướng điểm thịt thịt hẳn rẻ này đó hắn khẳng định thích Hoàng Thái Hậu nhất đau lòng tiểu tôn tôn, nếu tiểu tôn tôn không thích nướng trái cây, liền cho hắn nướng hắn thích, bao lớn điểm sự đâu. Hạt rẻ cùng thịt thịt chỉ có sáng tỏ, không có thần thiếp sao. Thần thiếp chính là sáng sớm liền tới đây đâu, ngài ra tiểu tôn tôn chính là ở bên ngoài chơi đủ rồi mới lại đây ngài nơi này có ăn có uống. Minh Quý Phi nhìn thẩm nghi bận trước bận sau, chậm rãi cho chính mình bắt cái tiểu cây tắc, dùng u hoán ánh mắt thỉnh thoảng công kích Hoàng Thái Hậu. Các ngươi mẫu tử hai đến lúc đó chính mình phân. ai ra mới không nhúng tay thanh quan khó đoạn việc nhà ai ra mới không thượng người đương hoàng thái hậu cười liếc liếc mắt một cái cô y tắc quái minh quý phi lại mỉm cười nhìn xem mãn viện tử đại đại chạy loạn tiểu tôn tôn tâm tình hảo vô cùng tôn nhi thừa hoan rời gối quý phi hoạt bát thảo hỉ còn hiếu thuận thiên thời địa lợi nhân hòa như thế nào có thể không cho nhân tâm sinh thích ý hoàng tổ mẫu ta là tới cấp ngươi đưa sơn trà cao đều bị nướng trái cây cấp khó ăn quên mất thịnh chiêu ở trong sân đi bộ một vòng trở về bừng tỉnh nhớ tới bị chính mình quên đi chính sự chạy nhanh tìm tiểu minh tử muốn tới đồ vật veo veo hướng hắn hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi bên người thò lại gần sơn trà cao từ đâu ra sơn trà cao a hoàng thái hậu tiếp nhận thịnh chiêu truyền đạt sơn trà cao hỏi thịnh chiêu cũng là hỏi rõ quý phi minh quý phi ở hoàng thái hậu nhìn qua thời điểm quyết đoán lắc đầu nàng sáng sớm liền tới đây thọ ninh cung nàng cũng là mới biết được phía trước nửa điểm không nghe được tiếng gió một hai phải lời nói chính là tối hôm qua tiểu béo nhai con chạy tới hái được mấy viên toàn sơn trà. bất quá hiện tại xem ra đều có thể làm sơn trà cao. tối hôm qua xem ra không thiếu chích. ta hái được trong cung sơn trà. hôm nay là minh hoa cung đầu bếp dạy ta, ta thân thủ làm. thịnh chiêu dựng thẳng tròn triệu tiểu cái bụng. hiển nhiên đối chính mình thành quả rất là vừa lòng. mị tư tư khoe ra. hắn thịnh chiêu chiêu xuất phẩm sơn trà cao. hắn phụ hoàng uống lên đều nói tốt. đầu bếp nói dùng sơn trà thịt quả ngao sơn trà cao. Chỉ cần đào một muỗng nhỏ trực tiếp phao nước uống là được, nhưng đơn giản. Hiện tại thời tiết lạnh, uống điểm sơn trà thủy, dự phòng ho khan. Thịnh chiêu còn cẩn thận tiến hành sản phẩm sử dụng thuyết minh. Cái miệng nhỏ bá bá cái không ngừng, trên tay cũng không nhàn rỗi hắn không phải còn cho đại gia mang theo toàn sơn trà sao. Vừa vận hắn hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi hôm nay ham thích với ăn nướng trái cây, vừa lúc cho bọn hắn thêm cái đồ ăn. Đến nỗi trực tiếp cho các nàng ăn. Phù hoàng ca ca có thể tùy tiện hố hoàng tổ mẫu cùng hắn mẫu phi bên này vẫn là kiềm chế điểm nhi hắn không dám hắn sợ hãi ai u vừa vận hoàng tổ mẫu hai ngày này giọng nói có điểm làm này sơn trà cao tới cũng thật kịp thời thầm nghi đi cấp ai ra phao hai ly tới quý phi ngươi cũng nếm thử sáng tỏ tay nghề chính là chúng ta sáng tỏ hôm nay thật là mệt muốn chết rồi hoàng tổ mẫu vừa rồi làm ngươi nghi ma ma cho ngươi thịt nướng thịt ngươi nhưng đến ăn nhiều một chút hảo hảo bổ bổ. hoàng thái hậu đem sơn trà cao quý trọng đưa cho Thẩm nghi Sau đó một liên thanh đau lòng chính mình tiểu tôn tôn. Hảo A, ta khẳng định nhiều hơn ăn. Hắc, có hắn hoàng tổ mẫu mở miệng, hắn mẫu phi hôm nay đều không có lý do hạn chế hắn ăn thịt. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, thịnh chiêu hoàn toàn thừa nhận được, thậm chí không ngại lại đến vài lần. Đúng rồi, sáng tỏ muốn hay không cũng tới một ly. Hoàng Thái Hậu lại bổ sung một câu. Ta vừa rồi mới vừa bồi phụ hoàng cùng nhau uống qua, ta liền không uống. Thịnh chiêu lắc đầu, chép chép miệng. Tựa hồ còn có thể hồi tưởng khởi sơn trà thủy hương vị đột nhiên có điểm chuẩn dạng hoàng tổ mẫu ngươi phải có chuẩn bị tâm lý ta cùng phụ hoàng đều cảm thấy sơn trà thủy hương vị giống nhau thịnh chiêu bắt đầu cấp hoàng thái hậu đánh dự phong trầm ta nhãi con thân thủ làm sơn trà cao như thế nào sẽ hương vị giống nhau khẳng định là ngươi phụ hoàng không biết nhìn hàng đi chơi đi a chúng ta không nghe người phụ hoàng thái hậu vừa nghe liền nổi giận không hề nguyên tắc lựa chọn đứng ở nhà mình ngoan tôn tôn bên này hào nga Đúng rồi mẫu phi, đây là cho ngươi. Hắn thịnh chiêu chiêu cũng không phải là nặng bên này nhẹ bên kia người. đoan song thủy, thịnh chiêu mang theo nhà hắn hoàng tổ mẫu tổng quát ca ngợi chạy về phía hắn vừa rồi xem trọng quả táo thụ. linh 103 đệ 103 chương Mẫu hậu, thần thiếp cảm thấy ngài lần này trách toan hoàng thượng, này sơn trà thủy hương vị sắc thật giống nhau. Minh quý phi thiển phẩm một ngụm, khó được cấp cảnh đế nói câu công đạo lời nói. Chúng ta uống nơi nào là sơn trà thủy đâu. Rõ ràng là nhà chúng ta sáng tỏ một phen tâm ý dù sao hoàng đế dám ghét bỏ ai ra sáng tỏ, chính là hắn không đúng. Thái hậu bất công thiên đến rõ ràng, khó được tùy hứng. Minh Quý Phi bưng miệng cười, không nói chuyện nữa. Hoàng thượng, thần thiếp chính là cho ngài nói lời nói, đáng tiếc không có tác dụng, kia thần thiếp cũng không có biện pháp, cái nổi này ngài vẫn là bối hảo đi. Ai nhường cho ngươi nổi bối chính là ngài mẹ ruột đâu? Thật là thích nghe ngóng nga Hoàng tổ mẫu, ta có thể chuẩn bị quả táo sao? Hoàng Thái Hậu cùng Quý Phi nói liên miên nói tiểu lời nói, rất xa liền truyền đến nhà bọn họ tiểu ma vương thanh âm. Có thể a, làm cho bọn họ cho ngươi lấy căn tiểu cây gậy trúc, nhưng thú vị. Hoàng Thái Hậu vui tươi hớn hở, còn nhiệt tâm cấp thịnh chiêu ra chủ ý, cần phải muốn cho nhà mình ngoan tôn tôn chơi đến tận hứng. Thân thiếp hôm nay một nhìn qua nhìn đến này quả táo thụ liền suy nghĩ, sáng tỏ nhi gần nhất, bảo đảm nhi sẽ theo dõi nó, quả nhiên này liền muốn bắt đầu xuống tay. Minh Quý Phi nghiêng đầu cùng Hoàng Thái Hậu phun tảo Nàng chính mình minh hoa cung quả tử có một cái tính một cái tất cả đều không xong nhà nàng béo nhi tử độc thủ, kia mặt khác mấy cung cũng liền rất khó may mắn thoát khỏi. Tiểu bằng hưu còn không phải là như vậy, tuy hắn cao hưng đi, cũng may nhà chúng ta ra đại nghiệp đại, cung đến khởi. Hoàng Thái Hậu nhìn nhảy nhót lung tung múa may tiểu cây gậy chúc nỗ lực đánh quả táo thịnh chiêu, đầy mặt tự ái. Khó được cùng Minh Quý Phi khai khởi vui lùa Nhưng còn không phải là ra đại nghiệp đại, Minh Quý Phi cười đến không được. Thịnh chiêu bên này được nhà mình hoàng tổ mẫu cho phép, tiểu béo tay bắt lấy dựng thẳng lên tới có vài cái chính mình cao cây gậy trúc, vòng quanh đại cây táo đông gõ một chút, tay đánh một chút. Một gậy che đi xuống, liền có tiểu một trận nhi quả táo mưa hào hào đi xuống rớt. Thường thường còn có mấy cái đặc biệt có ánh mắt quả táo chuyên chọn thịnh chiêu đại não môn tạp. Thịnh chiêu trốn cũng chưa địa phương trốn. Phần 95 Cái gọi là đau cũng vui sướng, đại khái chính là như vậy thức. Nhìn không sai biệt lắm phải a. lưu trữ điểm chậm rãi soàn soạn, soạn. minh quý phi thỉnh thoảng chú ý nhà mình béo nhi tử xem hắn chơi không sai biệt lắm kịp thời ra tiếng nhắc nhở nàng nhưng không nghĩ lúc sau mấy ngày đi đâu cái trong cung đều phải thấy này tiểu quả táo biết rồi Thịnh chiêu nhìn xem đánh hạ tới quả táo sắc thật không ít đánh giá có thể có tiểu một rổ lại có mẫu mệnh làm khó vì thế ngoan ngoãn dừng tay vác tiểu dầu ngồi xổm trên mặt đất đương khởi nhặt quả táo tiểu bằng hữu Thịnh chiêu thắng lợi trở về thời điểm thầm nghi cho hắn nướng thịt cũng có thể ăn vì thế thịnh chiêu hạnh phúc mồm to ăn thịt cái miệng nhỏ uống nước thỉnh thoảng lại ăn một viên tiểu táo xanh giờ này khắc này thịnh chiêu cuối cùng là cảm nhận được vây lò là thú mẫu phi ngươi nói đúng bộ dáng này vây lò lúc sau có thể nhiều tới vài lần đến lúc đó kêu lên phụ hoàng còn có thái tử ca ca cùng nhau khẳng định càng náo nhiệt ăn uống no đủ thịnh chiêu nằm liệt ghế dựa mặc sức tưởng tượng tương lai ngươi chính là tưởng lửa thịt ăn nha nàng béo nhi tử này bản tính đánh đừng nói nàng cách cung hoàng thượng cùng thái tử đều có thể nghe được h h, -h thịnh chiêu bị đương trường chọc thủng cũng không thẹn thùng che lại tiểu béo mặt cười ra heo kê nếu không phải ghế dựa hạn chế hắn phát huy sợ không phải hận không thể ở ghế dựa đương trường lăn lộn sáng tỏ bữa tối muốn ở hoàng tổ mẫu nơi này dùng sao hoàng thái hậu đối đầu huy thịnh chiêu từ trước đến nay làm không biết mệt vừa mới đầu huy xong một đốn buổi chiều gian điểm liền bắt đầu tính toán bữa tối Bữa tối làm mẫu phi bồi ngày Nga, ta chờ lát nữa còn muốn đi đông cung cấp thái tử ca ca đưa sơn trả cao. Bằng không thái tử ca ca mặt sau nếu là biết mọi người đều có liền hắn không có, khẳng định muốn khóc nhẹ. Thịnh chiêu ỉ vào thịnh yến lúc này không ở nghe không được, không lựa lời nói ẩu nói tả, dùng sức bôi đen nhân ra. Có ngươi cái này đệ đệ thật là ngươi thái tử ca ca phúc khí. Nhìn thấu thịnh chiêu ý xấu minh quý phi ngữ khí không rõ. Không có việc gì, không cần hâm mộ, cái này phúc khí ngài cũng có. Thật muốn tính lên, ta là ngài thân nhi tử, Ngài này phúc khí có thể so ta thái tử ca ca còn muốn đại. Thình chiêu làm lơ hắn mẫu phi âm dương quái khí, Giống nhau dựa theo mặt chữ ý tứ tới xử lý. Còn thuận nước đẩy thuyền khen chính mình một đợt. Không phải phải cho ngươi ca tặng đồ. Cái này điểm nhi ngươi ca phòng trừng đã hồi đông cùng, Ngươi đi nhanh đi. Cái này sốt ruột béo nhãi con, Vẫn là làm hắn thai họa hắn ca ca đi thôi, Minh Quý Phi bắt đầu đổi người. Mẫu phi ngươi đổi ta đi. Ừ. đây chính là hoàng tổ mẫu địa bàn ngài cùng ta giống nhau nhưng đều là khách nhân thịnh chiêu xoay người ngồi dậy không phục cùng minh quý phi hiện trường bẻ đầu Này chính mình phải đi cùng bị người đuổi đi nhưng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau không đi a kia cũng đúng vậy ngươi chờ lát nữa liền trực tiếp cùng ta cùng nhau hồi minh hoa cung đừng nơi nơi chạy loạn minh quý phi cảm thấy chính mình là một cái thực khai sáng mẫu phi xú nhai con không đi kia cũng không phải không được liền nghe hắn không được không được Ta cảm thấy mẫu phi ngươi nói đúng, ta không thể chậm trễ nữa. Hoàng tổ mẫu, ta hôm nào lại đến bồi ngươi dùng bữa Nga Thịnh Chiêu đều chờ không kịp đem nói cho hết lời, người liền chạy không ảnh nhi. Hôm nay sao lại thế này, như thế nào cảm giác chính mình vẫn luôn ở chạy chối chết. Thịnh Chiêu biên chạy trốn biên ở trong lòng nói thầm. Hôm nay hết thể an bài, quá trình miễn cưỡng xem như thuận lợi, nhưng là kết cục luôn là qua loa xong việc, thật là làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngươi A, liền ái hủ doa người. Thái hậu nhìn bị dọa chạy tiểu tôn tôn, cười mắng. Không hù dọa không được, ngài ra tiểu tôn tử quá tiêu ngạo. Ngài cũng đừng mất mát, sang tỏ nhãi con muốn đi bồi ca ca, thần thiếp vẫn là có thể bồi ngài dùng bữa tối, có cái gì ăn ngon uống tốt ngài cứ việc phân phó bọn họ mang lên tới. sáng tỏ nhãi con không ở, chúng ta mẹ con hai còn có thể ăn nhiều hai khẩu. Minh Quý Phi ở cùng nhà mình béo nhi tử trong chiến đấu đại hoạch toàn thắng, tâm tình rất tốt. Hống khởi Hoàng Thái hậu tới, cũng là một bộ một bộ. Hành. Muốn ăn cái gì cùng mẫu hậu nói, quản đủ. Thái hậu bị hống đến không khép miệng được, lập tức cũng theo Minh Quý Phi nói đầu đi xuống tiếp. Vì thế, Minh Hoa cung hai vị chủ tử, một cái đã thành công ở thọ ninh cung cọ thượng bữa tối, một cái khác cũng buôn ba ở kiếm cơm trên đường. Từ góc độ này tới nói, hôm nay Minh Hoa cung hoặc thành hậu cung lớn nhất người thắng. Cà ca. Thịnh chiêu chân ngắn nhỏ chuyển đến bay lên, tiến đến thịnh yến bên người muốn dắt dắt thảo ôm một cái, này đại khái chính là thiên định lương duyên đi. ở đông cung cửa cùng hôm nay trước thời gian trở về thịnh yến hoàn mỹ ngẫu nhiên gặp được thịnh chiêu tâm sinh cảm khái như thế nào lúc này lại đây thịnh yến dừng lại bước chân chờ thịnh chiêu thò qua tới thân cận đủ rồi ngừng nghỉ lúc này mới nắm hắn hướng trong đi lúc này nói ra thì rất dài thịnh chiêu nhảy nhót rung đuôi đắc ý lại cứ lại ra vẻ cao thâm điếu người ăn uống vậy nói ngắn gọn thịnh yến không nhanh không chậm ổn thật sự ta tới cấp ngươi đưa ăn ta hôm nay thân thủ làm thịnh chiêu ngẩng lên đầu ánh mắt sáng lấp lánh cái gì ăn này không phải thực hảo giải thích sao thịnh yến cười cười rốt cuộc không có vạch trần còn phi thường chi kỷ cấp thịnh chiêu đệ lời nói sơn trà cao a còn có mới mẻ sơn trà kỳ thật ta hôm nay ta ở hoàng tổ mẫu nơi đó đánh quả táo bất quá vừa rồi chạy quá nhanh quên mang một chút lại đây thịnh chiêu nói lên cái này còn rất tiếc với nhà mình xú đệ đệ thường xuyên tâm huyết dâng trào hấp tấp cho nên thịnh yến nhất thời cũng không có phát hiện thịnh chiêu lời nói không thích hợp Chỉ cho rằng hắn là tiểu tính tình lại tái phát, liền cũng không có miệt mài theo đuổi. Như thế nào đột nhiên làm khởi sơn trà cao. Thu sơn trà lúc này vẫn là toan đi. Cố ý tới lăn lộn ta, ân. Thịnh Yến từ nhỏ đem thịnh chiêu mang đại, hai ba câu lời nói liền không sai biệt lắm hiểu rõ tiền căn hậu quả. Ta vốn dĩ chỉ là trích đến chính mình nếm thử, nhưng là thật sự hảo toan nga. Ta liền nghĩ cho các ngươi cũng thể nghiệm một phen, kết quả một không cẩn thận trích nhiều, liền đành phải làm thành sơn trà cao bổ cứu một chút Hắn ca đều đã nhìn thấu, Thịnh Chiêu cũng liền không ngưỡng tâm tư che lấp, một năm một mười nói thẳng ra. Liền ngươi sẽ chơi xấu. Thịnh Yến gập lên ngón tay gõ gõ Thịnh Chiêu đại nao xác, Giao hân song sú đệ đệ, Thịnh Yến vẫn là cố mà làm tiếp nhận sơn trà, chết sống đều cùng nhau vui lòng nhận cho, làm tô khê thu hồi tới phóng hảo. Lời nói cũng không thể nói như vậy, tuy rằng ta là tưởng ế e ẩm các ngươi, nhưng là tưởng cùng các ngươi chia sẻ cũng là thật sự. Thịnh Chiêu vẫn là không nhịn xuống vì chính mình cãi lại vài câu. chúng ta xem ra ngươi đây là đã thai họa một vòng đã trở lại nay tiểu béo nhãi con cũng thật hành thịnh yến đều có điểm chịu phục nho nhỏ một viên toan sơn trà hắn cũng có thể làm đến mãn cung mưa gió là cái làm sự hạt giống tốt mỗi người có phân không nghiêng không lệch thịnh chiêu còn rất đắc ý bất quá nói trở về cũng không biết thịnh hy cùng thịnh Dục ăn không ăn toàn sơn trà ăn nhưng không hoàn toàn ăn thịnh hy dù cho bị hố số lần cũng không ở số ít nhưng là vẫn là không giải trí nhớ Sơn trà cao hắn hiện tại không bệnh không thai không muốn ăn, mới mẻ sơn trà nhưng thật ra không cái này bán khoan. Thu bạo cho nó bẻ thành hai nửa, tình lột ra, trực tiếp bài trừ thịt quả liền hướng trong miệng tắc, tràn đầy một mồm to. Sau đó, không hề phòng bị thịnh hy trực tiếp bị toan ra biểu tình bao, thiếu chút nữa tại chỗ cắt cánh. Thịnh Dục hảo một chút, hắn là nghiêm túc cấp sơn trà lột ra, còn không kịp ăn đâu, liền chính mắt thấy thịnh hy thảm thiết kết cục. Nhanh chóng quyết định buông trong tay sơn trà. Này sơn trà xem ra là không ăn cũng thế. Nhị ca, ngày mai ngươi có thể bồi ta đi ám cá mập thịnh chiêu chiêu sao? Thịnh hy mắt hổ rưng rưng, trong miệng vị chua xoay quanh qua miệng, nhất thời tiêu không đi xuống. Hành! Thịnh dục không có nhiều làm suy xét liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng hắn không có thiết thực thụ hại, nhưng là thịnh chiêu chiêu muốn hại hắn tâm là đối xử bình đẳng. Này sóng ám cá mập, hắn đáng giá. Thịnh chiêu đối sắp đến tốt đẹp tương lai hoàn toàn không biết gì cả. còn ở đông cung cùng nhà mình thái tử ca ca tương thân tương ái nếu huynh đệ hai cái cùng nhau ở thư phòng sóng vai chiến đấu múa bút thành văn cũng coi như tương thân tương ái nói đêm đó thịnh yến lại quản thịnh chiêu một đốn bữa tối còn thành công bị thịnh chiêu cọ trương giường đập trăn vì thế ngày hôm sau thịnh yến khó được không phải bị nhà mình xú đệ đệ áp tỉnh mà là bị lãnh tỉnh kỳ thật hiện tại thời tiết còn xa không đến nói lãnh thời điểm huynh đệ hai cũng chỉ là che lại thảm mỏng. nhưng là sáng sớm thời điểm vẫn là có chút lạnh lẽo Đặc biệt là áo lót khinh bạc, thảm lại hoàn toàn bị xú nhãi con cuốn đi dưới tình huống. Thịnh Yến bất đắc dĩ nhìn đem chính mình cuốn thành tiểu xuân cuốn xúc trên đầu giường đang ngủ ngon lành thịnh chiêu, thanh thanh giọng nói, phát hiện giọng nói có điểm sát. Sách, Thịnh Yến rất khó không nghi ngờ nhà mình xú nhãi con có phải hay không cố ý, cố ý cuốn đi chăn làm chính mình bị cảm lạnh sau đó uống hắn sơn trà cao. Thô khê, cấp cô phao ly sơn trà thủy tới. Tưởng là như vậy tưởng, Thịnh Yến vẫn là nghe từ vận mệnh ăn bài. cho nên Ta đại khái không chỉ có là ta phụ hoàng thân sinh tiểu hoàng tử, ta đại khái vẫn là ông trời tư sinh tử đi. Chờ thịnh chiêu tỉnh lại biết hắn ca sáng sớm tinh mơ liền có cảm mạo cảm lạnh dấu hiệu, bất đắc dĩ làm tiếp theo bắt lớn sơn trà thủy thời điểm, cũng không khỏi có một ít kỳ kỳ quái quái liên tưởng. Nói bừa cái gì, lại đây đi học. Thịnh Yến nghe không nổi nữa, đánh gây hắn miên man suy nghĩ. Nga. Chương 104 đệ 104 chương. Chờ thịnh chiêu lên lớp xong bị thả ra đi vui vẻ thời điểm. Đã bị chuyên môn ngồi canh thịnh dục thịnh hy bắt được Huynh đệ hai một người một bên không chế được thịnh chiêu cánh tay Thả không thời dạy cũng hiểu đem thịnh chiêu cánh tay hướng hắn sau lưng thiết Lập tức trường hợp sống thoát thoát chính là tội phạm bắt giữ hiện trường Bất quá đôi vốn dĩ chính là tới trả thù thịnh dục thịnh hy tới nói Nhưng thật ra ngoài ý muốn chuẩn xác Làm cái gì làm cái gì Làm gì đột nhiên bắt ta Còn có các ngươi thời gian này không ở thượng thư phòng đi học tới nơi này làm cái gì Hiện tại các ngươi trốn học đều thoát được như vậy quang minh chính tại sao? Thịnh chiêu đối chính mình ngày hôm qua tiểu hành vi phạm tội đã quên đi không sai biệt lắm, cho nên hắn là thật sự khó hiểu, cảm thấy chính mình vô tội. Hào vấn đề. Bọn họ vì cái gì ở chỗ này? Chúng ta đương nhiên là chuyên môn tới cảm tạ ngươi sơn trà cao cùng toàn sơn trà A. Thịnh hy còn cố ý ở toàn sơn trà ba chữ càng thêm trọng âm. Cần phải muốn cho cái này đầu sỏ gây tội nhớ tới chính mình tạo nghiệt. Hôm nay chúng ta nghỉ tắm gội. Thịnh dục thanh em nhưng thật ra bình bình đạm đạm, nhưng ngôn ngữ gian lực sát thương một chút cũng không thua thịnh hy. Nghỉ tắm gội ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa bọn họ có cả ngày có thể cùng thịnh chiêu háo, hảo hảo thanh toán. A, a ha ha, thế nào sơn trà có phải hay không đặc biệt mới mẹ toan sảng, để thần tình não. Ta ăn cảm thấy hảo mới đưa qua đi cho các ngươi thịnh chiêu lại không phải cánh ngốc. thịnh dục cùng thịnh hy đều minh kỳ đến cái này phần thượng, hắn nào còn có thể không biết bọn họ là tới làm gì. Bất quá rõ ràng về rõ ràng, thừa nhận là kiên quyết không thể thừa nhận. Bằng không hắn hôm nay dựng ra đông cung, sợ là muốn hoành hồi minh hoa cung. Mặc kệ, trước chiếm cứ đạo đức cao điểm lại nói. Ta chính là có thứ tốt liền nghĩ cùng các ngươi chia sẻ. Các ngươi không thích ta phỏng chừng là khẩu vị sai biệt, nhưng là muốn tới chế tải ta liền quá phận đi. Không đến mức, thật sự không đến mức. Cá nhân khẩu vị vấn đề nhỏ liền không cần bay lên độ cao, cùng lắm thì ta lần sau không tiễn còn không được. Thịnh chiêu chiêu a thịnh chiêu chiêu. Xem ngươi mi thanh mục tú một cái xinh đẹp ngãi con, như thế nào như vậy vô xỉ nga. Đổi trắng thay đen loại chuyện này, ngươi thấy thế nào lên làm rất quen thuộc bộ dáng. Thịnh hy bị thịnh chiêu vô lại sợ ngây người, nhà hắn đệ đệ giống như có hai gương mặt đâu, thật là hắn không biết nhìn người. Như vậy a Ta cùng thịnh hy phi thường cảm kích ngươi ăn đến ăn ngon có thể nhớ chúng ta, cái gọi là có đi mà không có lại quá thất lễ, chúng ta hai cũng cho ngươi chuẩn bị một ít chúng ta phía trước ăn cảm thấy đồ tốt. Với lúc lúc này mọi người đều có rảnh. Chúng ta này liền đi thôi. Thịnh dục không có thịnh hy hảo lừa gạn, nếu thịnh chiêu đều cấp xuất hiện thành lý do, hắn liền không khách khí trực tiếp mượn. Ánh mắt ý bảo thịnh hy liếc mắt một cái, huynh đệ hai ăn ý giá khởi thịnh chiêu liền đi. Thịnh dục, ta có phải hay không lần đầu tiên nghe ngươi dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói a? Thịnh chiêu trực tiếp bị thịnh dục khó được ngữ lượng mang chạy thiên. Liên tiếp xuống dưới chính mình muốn đối mặt tu la chẳng đều phải lui về phía sau một bán nơi. Ngươi tâm thái cũng thật hảo. Lúc này còn có tâm tư đặt ở ta trên người. Tuy là thịnh dục đều có chút hết trô nói rồi. Hy vọng nhà hán tiểu tứ đệ có thể vẫn luôn bảo trì như vậy tốt đẹp tâm thái đi. Phần 96 Đến nỗi bọn họ đại khái cũng không cần liên ấu tích mãi con, đến lúc đó yên tâm lớn mật giải khai thủ hạ liêu chính là dù sao nhà bọn họ cái này ấu thể thoạt nhìn liền rất kháng tạo bộ dáng. Chờ thịnh chiêu bị quảy đến bọn họ ba cái căn cứ bí mật thời điểm. Liên biết hắn ngày hôm qua rốt cuộc là đem hắn hai cái cùng cha khác mẹ ca ca đắc tội đến có bao nhiêu tàn nhẫn. Kế tiếp 3 năm phút nội, Thịnh Chiêu trải qua hết thể đại khái yêu cầu nửa đời đi chưa khỏi. Ở ngắn ngủn vài phút nội, Thịnh Chiêu bị bắt nếm hết chua ngọt đắng cay hàm, hơi có chút nhân sinh chăm vị một sớm tất cả phẩm vị ý tứ ở bên trong. Chờ Thịnh Dục Thịnh Hy rốt cuộc vừa lòng thả người thời điểm, Thịnh Chiêu thậm chí cảm thấy chính mình đầu lưỡi đều phải hư rồi. Các ngươi rốt cuộc là nơi nào tìm tới này đó quỷ đồ vật Hơn nữa các ngươi quá không phúc hậu, sơn trả ta tốt xấu là ăn qua, này đó các ngươi dám nói các ngươi đều ăn qua. Thịnh chiêu một bên cho chính mình rót nước trong, một bên đắc đi đắc đi, tức giận bất bình. Mơ chua nước ta uống qua, nước đường thủy, canh gừng, hoàng liên thủy cũng đều thử qua, đến nỗi muối, chúng ta nào một ngày thiếu quá. Thịnh dục đối thịnh chiêu lên án không để bụng, thậm chí còn cực có hứng thú nhất nhất giải đáp. Nhìn là muốn lấy lý phục người bộ dáng. Này đó chính là ta cùng thịnh dục chuyên môn chạy ngự thiện phòng cùng thái ý để viện mới cho gom đủ. Thế nào, có phải hay không đặc biệt có tâm? So với người đưa sơn trả tâm ý, chỉ có hơn chứ không kém đi. Thịnh hy cũng tiện hề hề thấu đi lên bổ sung, hiển nhiên đối chính mình hành động vĩ đại rất là đắc ý. Các ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Các ngươi uống kia đều là pha loãng nhiều ít lần, ngự ý để ngự chủ chuyên môn điều chế. Các ngươi nhìn xem cho ta ăn đều là chút gì, đây đều là nguyên tương đi. này nếu không phải lộng không đến mới mẻ các ngươi sợ không phải hận không thể trực tiếp đem này đó tắt ta trong miệng đi thịnh chiêu xem như thấy rõ ràng nhà hắn hai cái ca ca sắc mặt ngươi à luôn là ở nào đó thời khắc nào đó sự tình lúc sau đột nhiên thấy rõ một ít người tỷ như hắn lại tỷ như nhà hắn hai cái tàn nhẫn độc gác ca ca nếu ngươi đều nhìn thấu chúng ta cũng liền không dối gạt ngươi ngươi tưởng đích sắc thật đều đối có thể thấy được chúng ta huynh đệ chi gian vẫn là tâm hữu linh tê Thịnh Hy cười xấu xa đáp thượng Thịnh Chiêu tiểu bả vai, thấy thế nào đều không giống người tốt. Thịnh Dục khó được tán đồng Thịnh Hy, đối thượng Thịnh Chiêu chưa từ bỏ ý định nhìn qua mắt to, kiên định gật đầu. "Xách, cái gì phá huynh đệ, như vậy cắt bảo đoàn nghĩa, vinh bất tương kiến." Thịnh Chiêu hừ nhẹ một tiếng, phiết quá mặt, không xem bọn họ, lấy này biểu đạt chính mình bất mãn. "Tới, cấp ca ca cười một cái, cười xong chúng ta liền chuyện xưa không để cập tới." Thịnh Hy ỷ vào sức lực đại, cường ngạnh bẻ quá Thịnh Chiêu béo khuôn mặt. Đánh trả động cấp Thịnh Chiêu nặn ra một cái mỉm cười môi. Thịnh Chiêu cứ như vậy bị bắt tiếp thu giải hòa, huynh đệ ba cái cuối cùng hòa hảo trở lại, có thể an tĩnh lại hảo hảo nói chuyện. Kỳ thật cũng không tính an tĩnh, Thịnh Chiêu năn nỉ võ thị vệ, đem bọn họ huynh đệ ba cái toàn bộ đưa tới nóc nhà lên rồi. Huynh đệ ba cái hiện tại ở trên nóc nhà hoặc ngồi hoặc nằm hoặc nằm, không có ở phía trên chơi mặt của là bọn họ đối chịu trách nhiệm thất nghiệp nguy hiểm đưa bọn họ đi lên võ thị vệ lớn nhất ô Các ngươi hai cái võ công luyện đến cái gì trình độ A, khi nào các ngươi mới có thể độc lập phi hành? Thịnh chiêu rất có tự mình hiểu lấy, chính mình hiện tại nhiều lắm chính là cái liền môn đều còn không có nhập hoàn toàn tiểu bò đồ ăn, ly độc lập phi hành đại khái chính là lâm môn vài ngàn dặm khoảng cách. Cho nên trực tiếp đem hy vọng ký thác hắn thịnh hy thịnh dục trên người. Đừng nghĩ, còn sớm đâu. Sư phó nói ta đấy đánh đến còn thành, bất quá còn muốn lại luyện luyện, dù sao ngắn hạn nội là không được. Đến nỗi thịnh dục, hắn đọc sách hảo. Võ công học giống nhau, nhiều lắm cùng ta không phân cao thấp. Ngươi trông cậy vào hắn còn không bằng trông cậy vào ta. Thịnh Hy gối lên cánh tay kiểu chân bắt chéo, trong miệng còn ngậm không biết từ nơi nào thuận tới cỏ dại, bí bí khí. Từ đâu ra Thảo, phân ta một cái. Không đợi Thịnh Hy trả lời, Thịnh Chiêu trực tiếp duỗi tay cướp đi Thịnh Hy trong miệng Thảo. Hắn cũng không chê Thịnh Hy nước miếng trực tiếp chính mình ngầm thượng. Lại nỗ lực bày ra Thịnh Hy cùng khoản tư thế. Thịnh Hy không cùng hắn so đo, chính mình lại tìm một cây ngầm thượng. thịnh dục thịnh hy như vậy sẽ người, ngươi có thể nhẫn là ta nói ta liền nhịn không nổi dọn xong tư thế liền có thể chọn sự thịnh chiêu trong miệng hàm chứa cỏ dại có chút phát âm đều lược có hàng hồ nhưng này cũng chút nào không ảnh hưởng hắn phát ra ta đây cho phép ngươi thay ta hướng thịnh hy tuyên chiến thịnh dục thờ ơ chỉ là lễ phép tính phản ứng một chút liếc liếc mắt một cái nhà hắn hai cái tiểu lưu manh nhanh chóng thu hồi tầm mắt thật sự là không mắt thấy hắn vẫn là đối hai mắt của mình hảo điểm nhi Thịnh chiêu chiêu, ta cùng thịnh dục tình so kim kiên, ngươi là châm ngòi không được chúng ta. Thịnh hy xem Thịnh chiêu ăn mệt, tâm tình rất tốt, cười thật lớn thanh. Thịnh so kim kiên là như vậy dùng, ta muốn đi tìm ngươi văn khóa sư phó, làm hắn cho ngươi thêm khóa. Không đúng, cái này tìm phụ hoàng tương đối hữu dụng. Thịnh chiêu đối thượng Thịnh hy, kia thật là chuyên chọn chô đau dẫm không lưu tình chút nào. Ngươi cái tiểu cáo trạng cầu. Thịnh hy đối Thịnh chiêu loại này không nói võ đức hành vi rất là bất mãn. hH Người cắn ta A Thịnh Chiêu học Thịnh Hy phía trước tiện hề hề tươi cười, không thể nói giống nhau như lúc đi, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Huynh đệ ba cái ở nóc nhà tiêu ma hơn một canh giờ, lúc này mới ai về nhà nấy các tìm các nương. Thịnh Chiêu vốn dĩ cũng là tưởng hồi minh hoa cung dùng cơm chưa thuận tiện ngủ trưa, để buổi chiều tai chiến. Kết quả nửa đường thượng đã bị lương hữu tư chặt được. Tứ hoàng tử, hoàng thượng tìm ngài qua đi đâu? Lương hữu tư ngữ khí cung kính, sắc mặt bình thường, xem ra không phải chuyện xấu. phu hoàng con nói là chuyện gì sao không phải là đột nhiên nhớ tới muốn tấu ta đi thịnh chiêu vẫn là có điểm không yên tâm ỉ vào chính mình cùng lương hữu tư quan hệ hảo thò lại gần cùng người lẩm nhẩm lẩm nhẩm yên tâm là túc vương ra tiến cung tới ngày hôm qua sự tình lương hữu tư cũng là hiện trường người chứng kiến chi nhất tự nhiên rõ ràng thịnh chiêu đang lo lắng cái gì ta cửu thúc chúng ta đây đi mau Hắn gần nhất không phải đánh sinh bảo bảo cờ hiệu cự không tiến cung sao hôm nay cư nhiên chủ động tiến cung Sẽ không thực sự có bảo bảo đi. Thịnh chiêu vốn dĩ chỉ là thuận miệng phung tạo, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn thế nhưng cảm thấy thật là có lý. Này nô tài liền không rõ ràng lắm, ngài không bằng tự mình hỏi một chút túc vương ra. Không nên lời nói lương hữu tư là sẽ không lắm miệng, chỉ cười thuận thế nói sang chuyện khác. Đi mau đi mau. Thịnh chiêu bị chính mình phỏng đoán làm cho cào tâm cào gan tâm nữa, chỉ hận chính mình chân chạy nước rút không mau. Phu hoàng, kiểu thúc, ta tới rồi. Thịnh Chiêu khí còn không có xuyến đều, liền bắt đầu ồn ào. Cựu thúc, ngươi hôm nay tiến cung là có cái gì tin tức tốt sao? Là tiểu Bảo Bảo rốt cuộc tới sao? Thịnh Chiêu đều chờ không kịp trước cho hắn ra phụ hoàng Thịnh An, liền dựa Tiến Túc Vương trong lòng ngực, mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn. Cái này Tiểu Bảo Bảo ở mùa xuân thời điểm, bọn họ liền ở chờ mong hắn đã đến, hiện tại đều mùa thu, hắn rốt cuộc khoan thai đến chầm sao? Liền ngươi thông minh. Đúng vậy, Tiểu Bảo Bảo tới, ngươi hiện tại chính là ván đã đóng thuyền tiểu đường hình. cấp bảo bảo lễ vật hiện tại liền có thể chuẩn bị đi lên túc vương một phen đem thịnh chiêu nhắc tới trên đùi mở miệng chính là cấp nhà mình vẫn là viên cầu bảo bảo mưu phúc lợi yên tâm đi cựu thúc ngươi này cũng coi như là già còn có con chỉ bằng chúng ta hai giao tình ta khẳng định cấp bị một phần thật dày lễ bằng không đều thực xin lỗi ta còn tuổi nhỏ như vậy giàu có thúc vương không khách khí thịnh chiêu cũng khá trực tiếp nghe túc vương tay ngưng ấy tưởng tấu cái này hư nhãi con thí thí cái gì già còn có con Này từ là có thể như vậy dùng. Thêm khóa, cần thiết thêm khóa. Hoàng huynh, ngươi quản mặc kệ, mặc kệ nói ta muốn tấu ngươi nhai con. Túc vương lễ phép tính hỏi qua trong lòng ngực nhãi con lào phụ thân, một con bàn tay to ngao ngòe rục dịch. Tuy tiện tấu. Bất quá ngươi tấu chấm nhai con, kia chấm cũng muốn tấu ngươi nhai con, chấm thực công bằng. Cảnh đế nhìn nhà mình một lớn một nhỏ hai hùng hai tử, bình tĩnh hạp một miệng trà. Cựu đệ rốt cuộc già còn có con hắn cũng thay hắn cao hứng bất quá nhãi con chỉ có thể chính mình tấu, chẳng sợ hắn là nhãi con cửu thúc cũng không được. chờ hắn đương cha hắn liền đã hiểu. nhãi con, xem cửu thúc cho ngươi mang theo cái gì thứ tốt. túc vương dường như không có việc gì buông chính mình đại ba trưởng, móc ra một đống ăn chơi. không đấu nhãi con a thịnh chiêu có hoàng đế cha chống lưng, tức khắc tiểu nhân đắc chí lên. lại nói lại nói. Thúc vương pha trò. ừ. thịnh chiêu ngạo tiểu, tiếp đổ vật động tác lại không chậm. chương 105 trăm linh đệ một trăm năm trương. Hàn thử vội vàng, đảo mắt chính là ba năm đi qua. Nay ba năm, đối thịnh chiêu tới nói, tựa hồ biến hoa không lớn, hắn vẫn như cũ là tung hoành hậu cung ăn nhậu chơi bời nhai con, chỉ là từ béo đô đô tiểu đậu đinh trưởng thành không như vậy béo đô đô đậu nành đinh. Đối, theo tuổi tăng trưởng, phỏng trừng là bắt đầu trường vóc dáng, thịnh chiêu trên người thịt thịt rõ ràng không có khi còn nhỏ nhiều, bất quá trên mặt trẻ con vì còn là phi thường ngoan cường lưu lại. Đây cũng là bởi vì thịnh chiêu không thịt mà rất là tiếc nuối cảnh đế một đám người khó được căn ủi. Ngược lại là thịnh chiêu bản nhân đối chính mình thịt thịt có thể có có thể không, đảo không phải đột nhiên có lấy gầy vì mỹ ý thức, mà là thịnh chiêu đối chính mình mỹ mạo rất có tin tưởng, mặc kệ thịt không thịt, hắn đều là xoáy nhất ngãi con. Hắn kiên định cho rằng chính mình là cốt tương mỹ nhân, không chịu ra thịt ảnh hưởng. Nhưng thật muốn tế cứu lên, này ba năm rằng cũng là đã xảy ra không ít đại sự. Đầu tiên chính là Túc Vương cấp Thịnh Chiêu thêm một con đại đường đệ, hơn nữa ở cách năm lại thêm một đôi song bảo thai, lại là hai chỉ tiểu đường đệ, Túc Vương ở phía trước sau hai năm gian thực hiện chưa từng đến tam chất bay vọt, Cũng coi đây là từ, từ Thịnh Chiêu nơi đó xảo trá một tuyệt bút, ba lần. Đối Thịnh Chiêu tới nói, tiền tài tổn thất nhưng thật ra tiếp theo, không khiêm tốn nói, liền ấn hiện tại cái này quy cách, hắn kiểu thúc chính là lại cho hắn tới 30 cái đường đệ, hắn cũng cho nổi. Thịnh Chiêu tiếp nối chính là... hắn kiểu thúc thật là quá không biết cố gắng, ba cái nhai con, cư nhiên một cái tiểu đường nguội đều không có. Hắn cũng không phải trọng nữ khinh năm người, nhưng chẳng sợ dựa theo sát xuất tới tính, ba cái tiểu nhãi con cũng nên có một cái mỹ mỹ tiểu cô nương đi. Ba cái tiểu đường đệ cố nhiên cũng thực đáng yêu, nhưng là thịnh chiêu chính mình cũng là nam hải tử, lấy chính mình một tương tự, hắn nhưng quá hiểu nam hải tử hùng lên là cái cái quỷ gì bộ dáng. Bất quá ngẫm lại hắn cái này tiểu đường huynh chỉ là ngẫu nhiên hỗ trợ mang hoa, Ba cái nhãi con chủ chiến tràng vẫn là Túc Vương phủ, suối quẻ chủ yếu vẫn là nhà hắn Cửu Thúc cùng Cửu Thẩm Thẩm, thịnh chiêu trong lòng liền cân bằng. Lại chính là thịnh chiêu năm tuổi năm ấy, rốt cuộc thoát ly vỡ lòng kỳ, chính thức trở thành thượng thư phòng trong biên chế học sinh tiểu học. Bất quá hắn vẫn là đơn người thành ban, rốt cuộc hắn thượng không đuổi kịp thịnh dục thịnh hy học tập tiến độ, phía dưới đệ đệ muội muội nhanh nhất cũng còn ở vỡ lòng ban đợi, hắn liền như vậy bị độc lập ra tới. Cũng may thịnh chiêu vỡ lòng thời điểm cũng là đơn độc một người lại đây. Đảo cũng thích hướng tốt đẹp. Đặc biệt là chẳng sợ vào thượng thư phòng, hắn thái tử ca ca cũng vẫn như cũ nhìn chầm chầm hắn việc học, cho nên đối thịnh chiêu mà nói, chính thức đi học lúc sau, trừ bỏ dạy hắn người nhiều, học tập thời gian nhiều, đảo cũng không có quá lớn áp lực. Đương nhiên chơi đùa thời gian cũng là thiếu, nhưng là đi, chơi đùa thời gian tựa như bọn biển thủy, tệ một tệ luôn là có. Đoan xem cá nhân nỗ không nỗ lực. Thịnh chiêu ở phương diện này không thể nghi ngờ là phi thường nỗ lực, thả có thiên phú. Cùng năm sau tháng cuối năm, Thịnh Chiêu rốt cuộc bị cho phép học tập cưới ngựa ban cung. Hơn nữa được đến hắn cửu thúc chủ động thượng cống nhà hắn ái mã xương mù bạch chi tử mực nước. Nói đến cũng là thổn thức, năm đó mực nước còn ở hắn mâu thân trong bụng thời điểm đã bị Thịnh Chiêu theo dõi. Bất quá khi đó Thịnh Chiêu lương tâm chưa mẫn, không đành lòng mai một này mã giới tương lai ngôi sao, nhịn đau bỏ những thư yêu thích, cưỡng bách chính mình buông tay. Lúc ấy hắn cửu thúc biết mãi nhãi con bảo vệ thời điểm, chính là cao hứng đến liền kém một phen nước muối một phen nước mắt. Kết quả, ai từng nghĩ đến, vòng đi vòng lại, mực nước vẫn là trở lại trên tay hắn. Thịnh Chiêu thu được mực nước thời điểm, nghiêm trọng hoài nghi nhà hắn cựu thúc đầu có phải hay không hư rồi, hoặc là bị trong nhà ba cái nhãi con khí choán váng, nếu không nữa thì chính là hắn gần nhất làm cái gì thực xin lỗi chính mình sự tình, bằng không như thế nào đột nhiên hảo phóng như vậy. Phần 97 Như thế nào đột nhiên đem mực nước tặng cho ta? Mực nước hiện tại đúng là phong hoa chính mẫu thời điểm, ngươi có thể bỏ được. Thịnh chiêu chính là biết. Hắn kiểu thúc vẫn luôn đem mực nước đương chiến mã bồi dưỡng. Hơn nữa không nói cái khác, chỉ nói mực nước hiện tại cơ hồ đã là thành niên mã, cho chính mình một cái ấu thể thật sự quá lãng phí. Rốt cuộc hắn hiện tại đứng lên đều không có mực nước cao, càng miễn bản cưỡi ngựa. đương nhiên, nói là nói như vậy, này chủ động đưa tới cửa mã Thịnh Chiêu nhưng không tính toán cự tuyệt, bởi vì thật sự quá thơm. Rốt cuộc mấy năm nay giàn, Thịnh Chiêu ngẫu nhiên ra cung thời điểm, đều phải riêng đi túc vương phủ trông thấy xương ngủ bạch cùng mực nước. Cho bọn hắn sơ trải lông uy uy thủy, có đôi khi còn muốn riêng cho bọn hắn mang điểm đường mạch nha quả táo cả rốt gì thêm thêm cơm. Tuy rằng thật muốn tính lên, bọn họ ở chung thời gian cũng không nhiều. Nhưng khả năng sương mù bạch cùng mực nước tương đối thông minh, hơn nữa thịnh chiêu phàm là có cơ hội liền đi cho bọn hắn sung xoe, chính hắn vẫn là cái chiêu lông sù sù thích thể chất, sương mù bạch cùng mực nước đều phá lệ thích thịnh chiêu. Sương mù bạch như vậy cao lãnh ngự tỉ mã, đối thịnh chiêu đều là hữu cầu tất ứng. Nhậm sơ nhậm ôn còn cho phép hắn nho nhỏ một viên ngồi trên chính mình lưng ngựa, chờ hắn đi bộ. Mực nước càng không cần phải nói, kia chính là còn ở từ trong bụng mẹ liền nghe Thịnh Chiêu thai giáo tiểu chuyện xưa, cùng Thịnh Chiêu xem như đứng đắn thanh mai hát mã. đương nhiên liên tiếp, nhưng hiện tại không phải không có biện pháp sao? Thúc Vương ôn nhu vuốt ve mã thần, ngữ khí không tha lại tiếng mới Cựu thúc, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Là ngươi muốn buông tay nhân gian không lâu với nhân thế? Vẫn là Mực nước. Thịnh Chiêu bị Túc Vương làm cho đều nhịn không được khẩn trương đi lên. Tổng cảm thấy có một cổ dự cảm bất tường quanh quần hắn. Ngươi liền không thể ngóng trông ngươi cựu thúc điểm nhi hảo sao. Túc Vương cái này cái gì thương cảm cái gì tiếc nuối cũng chưa, gập lên ngón tay liền cấp nhà mình béo cháu trai. À, không, hiện tại tựa hồ cũng không hợp, cháu trai một cái đầu băng nhi. Này có thể trách ta sao? Rõ ràng là chính ngươi lầm đạo ta, ngươi như vậy ngự khí rất khó không cho người sinh ra cùng loại liên tưởng hảo đi. Lâm Trung gửi gắm không đều là cái dạng này sao. Thịnh Chiêu che lại cái chán ủy khuất, hắn cửu thúc thiệt tình tăng nhẫn, cư nhiên hạ tử thủ. Chờ lát nữa liền đi nhà hắn hoàng đế cha nơi đó cáo trạng. Có người khi dễ hắn ngay con. Ta liền tính Lâm Trung gửi gắm cũng là phó thác người ba cái tiểu đường đệ, ta thác mực nước. Túc vương cùng thịnh Chiêu ở bên nhau thời điểm luôn là phá lệ ấu trĩ. Cũng không phải, luôn là cùng thịnh Chiêu ý nghĩ quỷ dị xứng đôi, khó trách thúc cháu hai quan hệ hảo. Ba cái tiểu cháu trai ngươi khẳng định muốn thắt cho ta phụ hoàng A. Đến phiên ta thời điểm, ngươi cũng chỉ có thể phó thác mực nước đi. Nga, cũng không phải, còn có thể lại đến một con sương mù bạch. Thịnh chiêu đúng lý hợp tình phản bác, hắn cửu thúc xem ra là thật sự choáng váng. Hắn nếu là thật sự kia gì, ba cái tiểu cháu trai thắt cho chính mình có thể có ích lợi gì, chính hắn đều vẫn là cái ngãi con đâu. Làm ngãi con mang ngãi con, hắn chính là thật là quá coi trọng hắn. Ngươi tưởng bở, mực nước đều cho ngươi Ngươi còn muốn xương mù bạch? Còn có, ta không có gửi gắm. Ta thân thể khỏe mạnh, ít nhất còn có thể sống thêm 500 năm. Túc Vương cảm thấy nhà mình tiểu cháu trai thật là có độc, đề tài này đều bị hắn mang không biết chạy thiên đi nơi nào. Hành hành hành. Vậy ngươi nhưng thật ra vì cái gì đột nhiên cho ta mực nước ca? Ta? ta cùng mực nước ở chung lâu như vậy, cũng không gặp ngươi động quá cái này tâm tư. Tổng không thể là bởi vì ta học được cưỡi ngựa đi. Thịnh chiêu thuần thục có lệ nhà mình cựu thúc. sau đó ngoan cường Tún đáp lời đề túc vương đột nhiên an tĩnh chỉ trầm mặc vớt ve mực nước không nói một lời thịnh chiêu ý thức được không đúng hắn cựu thúc khi nào từng có loại vẻ mặt này liền tính lúc trước bọn họ mới quen hắn chính trực thân bị trọng thương thời điểm đều là khí phách hăng hái chẳng lẽ chẳng lẽ là mực nước trên người có cái gì không ổn chính là không nên à, mực nước trừ bỏ màu lông hoàn toàn kế thừa xương mù bạch tốt đẹp huyết thống thậm chí trò giỏi hơn thầy mắt thấy lại là một con kinh thế lương câu Hắn kiểu thúc chăn nuôi này đó bà mã, bị em đút, lại tỉ mỉ, định kỳ có chuyên môn thú y cho bọn hắn làm thân thể kiểm tra, chưa từng có nghe nói qua mực nước có cái gì vấn đề a? Đừng suy nghĩ vớ vẩn, cũng không có như vậy nghiêm trọng. Túc Vương xem nhà mình tiểu cháu trai tựa hồ bị chính mình dọa tới rồi, khuôn mặt nhỏ đều dọa nhân ba. Nhưng thật ra từ vừa rồi cảm xúc khôi phục lại, hòa hoan biểu tình. Mực nước cái gì cũng tốt, nhưng là nó trời sinh vững huyết, chú định lên không được chiến trường. Túc Vương không đợi Thịnh Chiêu tiếp tục truy vấn, liền đem nói minh bạch, ngự khí nhịn không được suy suốt, rất nghiêm trọng sao? Có lẽ thông qua riêng huấn luyện có thể cải thiện đâu. Thịnh Chiêu lần này là thật sự phát sầu, hắn kiệu thúc đã từng đầy cõi lòng vui sướng cùng hắn nói qua, mực nước là trời sinh chiến mã, trời sinh chiến mã lại không thể thượng chiến trường, không biết mực nước có thể hay không tiếc lui. Thử qua, không có cách nào. Mực nước một tuổi tả hữu thời điểm phát hiện vấn đề, lúc ấy liền chuyên môn an bài nhằm vào huấn luyện. Chúng ta thực nỗ lực, mực nước cũng thực nỗ lực, nhưng là, vẫn là không được. Hơn nữa hắn mượn huyết phản ứng một lần so một lần đại, ta thật sự không đành lòng tiếp tục, ta sợ lại tiếp tục đi xuống, mực nước khả năng thật sự liền mất mạng. Thịnh chiêu có thể nghĩ đến, Túc Vương tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, chính là kết quả thật sự làm người mất mát. Thịnh chiêu không nói, tại chỗ trầm mặc một lát, đột nhiên nhón nuôi chân, nỗ lực dối trưởng cánh tay ôm lấy mực nước đầu to, rửa qua đi cùng nó dán rán. Không có quan hệ. liền tính không thể thượng chiến trường cũng không ảnh hưởng chúng ta mực nước là một con hảo mã sự thật thông minh lại cơ linh chạy trốn mau lại ổn được đều như vậy ưu tú cấp khắc mã lưu điều đường sống đi thịnh chiêu mềm nhẹ vớt ve mực nước an ủi mực nước cũng an ủi hắn cửu thúc tê tê mực nước ôn nhu đáp lại đầu to hơi hơi dựa vào thịnh chiêu trên người giống như nghe hiểu thịnh chiêu an ủi cửu thúc cũng là như vậy tưởng mực nước gần nhất cảm xúc không tốt lắm ta nghĩ nó luôn luôn thích người. Hơn nữa lúc trước vốn dĩ mực nước chính là phải cho ngươi. Nếu hiện tại mực nước không thể thượng chiến trường, khiến cho nó đi theo bên cạnh ngươi đi. Nó hẳn là sẽ cao hứng một chút. Túc Vương nhìn nhà hắn mực nước cùng tiểu cháu trai tương thân tương ái trường hợp, tâm tình hảo không ít. Đi qua đi đem hai cái tiểu nhân đầu đều loát một lần. Cựu thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo chiếu cố mực nước. Ngươi biết đến, ta đem nhà ta đại tranh tử dưỡng nhưng hảo, nhất định cũng có thể dưỡng hảo mực nước. đều là lông xù xù, ta có kinh nghiệm. Thịnh Chiêu thực mau đánh lên tinh thần. Vừa rồi là nhất thời bị hắn cựu thúc ảnh hưởng. Mực nước mã sinh vốn dĩ liền không phải chỉ có chiến mã một cái lộ có thể đi. Nói nữa, không có một con ngựa sinh ra là vì thượng chiến trường, mực nước như bây giờ cũng thực hảo. Chờ hắn trưởng thành, có thể chính mình cưới lên mực nước, hắn khiến cho mực nước mang theo hắn đạp biến thịnh triều non sông gấm vóc. Cựu thúc đương nhiên yên tâm người. Túc Vương chưa bao giờ lo lắng thịnh Chiêu sẽ chiếu cô không hảo mực nước. Hắn đối mực nước yêu thích không có người so với chính mình càng rõ ràng. Chính là nghe hắn vừa rồi ý tứ, là chuẩn bị tham khảo hắn dưỡng miêu kinh nghiệm tới dưỡng mã, nghe tới tựa hồ có điểm thái quá. Phải biết rằng lông sù xù, xù cùng lông sù xù, xù chi gian khác biệt có đôi khi so lông xù xù cùng quỷ khác nhau đều đại. Bảo hiểm khởi kiến, dưỡng mã người cũng cùng nhau đưa vào đến đây đi. Tóm lại, mực nước tân thuộc sở hữu liền như vậy định ra tới. Đến tận đây, thịnh chiêu một cái ngại con có được một con đại tranh tử, một con mực nước. Còn có một con ngày thường bồi hắn luyện cưới ngựa bắn cung tiểu mã. Tuổi con trẻ, miêu mã song toàn. linh 106 đệ 106 chương Còn kém bao lâu huấn luyện kết thúc? Cảnh đế chắp tay sau lưng nhìn diễn võ trưởng ngưng thần luyện tập bắn tên thịnh triều, nhẹ giọng dò hỏi võ thị vệ. Hồi hoàng thượng, lại có 15 phút, hôm nay huấn luyện liền kết thúc. Võ thị vệ mấy năm nay gian đi theo thịnh triều, cùng cảnh đế đánh giao tế nhiều, hồi khởi lời nói đến từ như không ít. Thịnh Chiêu luyện tập cưới ngựa bắn cung có diễn võ trưởng chuyên môn sư phó dạy dỗ, nhưng võ thị vệ cái này võ sư phó chức vị nhưng thật ra vẫn luôn bảo lưu lại xuống dưới. Thịnh Chiêu đại khái chính là một cái đồng thời có được diễn võ trưởng lão sư cùng chuyên trúc tư giáo hạnh phúc tiểu hải tử, cho nên hiện tại võ thị vệ mới có thể một bên nhìn chằm chằm Thịnh Chiêu luyện tập một bên còn không rơi hạ cấp cảnh đế đáp lời. Cảnh đế nhẹ gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, tầm mắt nửa điểm chưa từng rời đi nhà mình ngã con. năm đó béo đô đô thấp lẹ thẻ. hiện giờ cũng trưởng thành một viên khỏe mạnh tiểu trôi non cảnh đế nhìn trong sân thịnh chiêu ánh mắt kiên định động tác tiêu chuẩn vóc người không cao cũng đã có đĩnh bản tư thái tiêu ngạo không thôi hô đến giờ thịnh chiêu tức khắc tiết kính hắn này hai cái sư phó thật tàn nhẫn bóc hắn thừa nhận điểm tới hạn dùng sức các bức một vòng huấn luyện xuống dưới thật là muốn mệnh thành cầu thịnh chiêu đem trên tay cung tiễn đưa cho một bên chờ tiểu minh tử liền xoay người chuẩn bị đi tắm rửa đi đi hắn vị sau đó liền thấy cách đó không xa cảnh đế phu hoàng ngươi hôm nay rốt cuộc có rảnh tới đón ta thịnh chiêu liền cùng tiểu cẩu thấy thị xương đầu giống nhau đảo qua vừa rồi vẻ vải không phân chấn nghe con giống nhau chạy về phía cảnh đế vui sướng đến giống chỉ vui vẻ cầu tử tóm lại chính là không một chút giống nhân loại ấu tể đầy người hãn xú vị ly chấm xa một chút chấm đều bị ngươi hơn xú cảnh đế ghét bỏ dùng cây quạt chống lại thịnh chiêu đi tới trạng thái không cho hắn gần người thật là ít nhiều hắn có dự kiến trước Tới phía trước cô ý mang lên tiện tay vũ khí, bằng không còn phải dùng tay đi chán, ngẫm lại liền cảm thấy chính mình không sạch sẽ. Chính là thịnh chiêu nơi nào là như vậy hảo tống cổ, kẻ hèn một phen tiểu giấy phiến, nơi nào có thể ngăn cản được trụ hắn thịnh chiêu chiêu. Phu Hoàng, xem ở chúng ta hai quan hệ tốt phần thượng, cho ngươi một cơ hội a ngươi này cây quạt quý không quý trọng, quý trọng nói ta khuyên ngươi chạy nhanh thu hồi tới, bằng không hắn từ nay về sau chính là một phen mang theo nhà ngươi bảo bối nhi tử thần kỳ mùi thơm của cơ thể cây quạt. Thịnh Chiêu biết chính mình tay đoản, lại cách một phen cây quạt, là rất khó gần nhà hắn phụ hoàng thân. Vì thế làm bộ muốn ôm trụ giấy phiến, để thuận phiến sờ tra. Cảnh đế do dự một lát, cây quạt này không tính là hắn yêu nhất, nhưng có thể tới trong tay hắn ít nhất cũng là danh gia danh phiến, nhà hắn xú nhãi con uy hiếp có điểm ý từ A. Thịnh Chiêu bắt lấy cảnh đế do dự này trong ngay mắt, linh hoạt lướt qua cây quạt, quăng vào cảnh đế ôm ấp, gắt gao ôm hắn eo không buông tay. Còn cố ý chơi xấu. đem mồ hôi trên trán hướng cảnh đế long bảo thượng sứ kính cọ cọ hảo bảo vệ cây quạt ném long bảo này sóng tính xuống dưới cũng không biết là kiếm lời vẫn là mệt bị thịnh chiêu thực hiện được cảnh đế đơn giản từ bỏ chống cự mặc hắn muốn làm gì thì làm còn có tâm tư so đo khởi này sóng được mất nay tâm thái túc vương nếu là đã biết khẳng định muốn nói một tiếng hổ thẹn không bằng không sai biệt lắm được a cảnh đế xem nhà mình nhãi con có nháo xuống dưới liền không để yên xu thế không thể nhịn được nữa Rồi tay kéo lấy thịnh chiêu cái hốt bím tóc nhỏ, xuất khẩu cảnh cáo. Làm ngươi vừa rồi không cho ta ung, cái này tự thực hậu quả xấu đi thịnh chiêu không buông tay, nhưng là đại phát tử bi ngâng lên chính mình tôn quý đầu nhỏ. Dù sao hắn cũng không sai biệt lắm cọ sạch sẽ, thu tay lại liền thu tay lại. Chính ngươi nhiều xú chính mình trong lòng không điểm số sao. Cảnh đế vẫn là ghét bỏ, nhưng cũng từ bỏ chống cự. Đều đã bị nhà mình xú nhãi con thai họa thành cái dạng này, hắn liền không đã làm nhiều vô vị Phu hoàng. nếu ta nói lòng ta là hiểu rõ ngươi có thể hay không càng tức giận a thịnh chiêu nhất thời phát hùng bắt đầu ở nhà hắn lao phụ thân nhẫn mại tuyến thượng nhẹ nhàng khởi vũ bạch bạch bạch bạch bang một trận thanh thúy vang dội thành niên nam tính bàn tay to trưởng cùng ấu tể đủ áng đủ áng thí thí thịt va chạm chi gian sinh ra kỳ diệu vận luật thay thế cảnh đế làm ra trả lời Phu hoàng ta đều đã là 6 tuổi nhãi con ngươi còn dùng đối phó 3 tuổi nhãi con thủ đoạn đối phó ta ngươi như vậy không được a phải bắt kịp thời đại a thịnh chiêu bị tấu đến nhiều cũng không chê mất mặt thuần thục vặn vặn chính mình tiểu thí thí y tứ ý tứ trốn rồi một chút trực tiếp đem mới vừa nâng lên đầu lại chôn trở về hại chỉ cần cách cục mở ra lại xem nhẹ hắn bị đánh chuyện xưa bối cảnh kia hắn giờ phút này chính là ở hưởng thụ chân chính trí tôn thí thí mát xa phân ăn. bao nhiêu người cả đời tưởng cũng không dám tưởng sự tình hắn lâu lâu liền phải thể nghiệm một lần liền hỏi ngươi tiện không hâm mộ ghét không ghen ghét, ghét cảnh đế nhìn thịnh chiêu giàu muối không ăn vô lại bộ dáng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút vô ngữ. Cẩn thận ngẫm lại, hắn mấy năm nay số lượng không nhiều lắm vô ngữ thời khắc, cư nhiên có hơn phân nửa là bởi vì nhà hắn xú nhãi con. Trong lòng ngực hắn cái này xú nhãi con ở phương diện này cũng có thể gọi là thiên phú dị bẩm. Hảo, náo đủ rồi liền lên. Chạy nhanh đi tẩy tẩy, thật không chê chính mình dơ a. Kho khẽ kho khẽ bên hông đầu nhỏ, cảnh đế bất đắc dĩ mở miệng. Phần 98 phu Hoàng Ngươi không tẩy sao Thịnh chiêu đầu còn chôn ở cảnh đế bên hông, vừa ra thanh liền ổm ổm. Chấm đều bị ngươi cọ xú, không thể đều không thể mớn. Tới đón một lần xú nhái con, liền hỉ để một lần phao tắm cơ hội, hắn thật đúng là nhàn, bằng không cũng không đến mức rơi vào như thế nông nỗi. Quả nhiên tự làm bậy không thể sống. Chúng ta đây cùng nhau, Phu hoàng, ta làm ông chủ mang ngươi đi diễn võ trưởng phòng tắm đi dạo. Hắn phụ hoàng như vậy tinh quý người, khẳng định không ở diễn võ trưởng phòng tắm lui tới quá. Sớm chút năm chấm tới nơi này thời điểm ngươi đều còn không có sinh ra đâu. Cảnh đế nhịn không được hừ nhẹ, xú nhãi con khinh thường ai đâu. Không phải muốn mang ta đi, còn không đi. Cảnh đế nhìn nói xong lời nói lại bất động xú nhãi con, thúc giục. Phu Hoàng, ta mệt mỏi quá, ngươi bối ta. Thịnh chiêu lấy đầu mình vì viên điểm, vòng cảnh đế eo tiến lên một vòng, đi hắn tra phía sau lưng, sau đó nằm bỏ bất động. Nay tư thế nói rõ là muốn cảnh đế bối, không chịu chính mình đi rồi ý tứ. Nơi này qua đi liền vài bước lộ sự tình, có người này quá yếu nhiễu công phu, chúng ta đều đã tới rồi. Cảnh đế ý đổ hiểu chi lấy lý. Vậy ngươi bồi ta, liền trong chốc lát, thực mau liền đến, ngươi vừa rồi chính mình nói. Thịnh chiêu phạm lười, nói cái gì cũng không chịu động. Hiểu chi lấy lý, thất bại. Buông tay. Cảnh đế ra tiếng ý bảo. Không buông. Thịnh chiêu lắc đầu, cự tuyệt. Có đến cảnh đế bên hông phát ngứa, Không buông tay chấm như thế nào bối ngươi. Cảnh đế cũng là bị Cha tấn đến không biết giận, thỏa hiệp. Hải nha, là ta sai rồi, không có thể hội thánh ý, hát <cười> Thịnh chiêu được như ước nguyện, cái này tùng khởi tay tới liền rất thống khoái. Cảnh đế không lưng cóng lên nhà mình xú nhái con, chỉ cảm thấy thể hội thánh ý dùng dưới tình huống như vậy, thật là làm người muốn nhiều sốt ruột liền có bao nhiêu sốt ruột. Phu Hoàng, trước kia ta khi còn nhỏ, ngươi đều là ông ta. Hiện tại đều ông không được, đắc dụng bối được. Thịnh chiêu nhớ tới chuyện cũ, cảm khái và ngàn. Tiêu ngữ khí thổn thức đến, không biết người còn tưởng rằng là một cái bảy tám chục tuổi tuổi già lao nhân ở hồi ức vang tích. Chờ ngươi lại trường kỳ năm, phu hoàng khả năng liền bối đều bối bất động ngươi. Thịnh chiêu chính mình nói thời điểm khả năng chỉ là nhất thời cảm khái, cảm thấy thú vị. Nghe cảnh đế lại thật sự tâm khởi gọn sóng, hắn tiểu nhai con kỳ thật đã rất đại một con, lại không phải ngày xưa hắn có thể tùy ý toàn bộ ôm vào trong ngực lúc. Tiểu hai tử lớn lên mau, lại quá mấy năm, sợ là đều sắp cùng chính mình giống nhau cao Tựa như hắn thái tử, mười mấy tuổi thiếu niên, đã bắt đầu có người trưởng thành tư thái. Đến lúc đó à, chính mình cái này đương phụ thân khả năng tưởng bối đều bối bất động, lại hoặc là tưởng bối, nhân gia nhãi con cũng không cho bối. Cảnh đế nhất thời tư duy phát tán, cảm giác sâu sắc dưỡng nhi mới biết láo mau Kia phụ hoàng ngươi chạy nhanh sấn ngươi còn bối đến đụng đến ta thời điểm nhiều bối bối ta, ta sẽ nhiều hơn cho ngươi cơ hội. Tránh cho về sau ngươi giả rồi tiết bối. Thịnh chiêu thâm giác chính mình thiện giải nhân ý. Thả có một loại mạc danh nguy cơ cảm. Ra rồi có thể hay không tiếc nuối chấm không biết, chấm hiện tại nhưng thật ra rất tiếc nuối, vừa rồi như thế nào liền thỏa hiệp cho người bối thượng. Cảnh đế khó được đa sầu đa cảm bị nhà mình xú nhãi con một câu đánh đến hồi phi yên diệt. Không nghĩ lại cho chính mình một ngạt, cảnh đế nhanh hơn bước chân, cũng không cần thịnh chiêu chỉ lộ, không một lát liền đem chính mình cùng thịnh chiêu đều ném vào trong bồn tắm. Cảnh đế thói quen tính kéo qua chân bóng thịnh chiêu. xét người ở trong bồn tắm ngâm một chút xuyến một xuyến mặt một mặt lau lau làm sau đó liền hướng bể tắm bên cạnh ném làm chính hắn mặc quần áo đi thu thập hảo tiểu nhân cảnh đế bắt đầu dựa vào bể tắm biên biên xuống tay thu thập chính mình đống nhiên trên vai sờ lên tới hai chỉ tay nhỏ phu hoàng ta giúp ngươi xoa xoa thịnh chiêu chỉ xuyên áo lót ngồi xổn cảnh đế sau lưng ra dáng ra hình cho người ta xoa bối ra sức đến giống tắm rửa đường nho nhỏ tắm kỳ công khó được nhi tử muốn tấn hiếu tâm cảnh đế cũng không ngăn cản Đem phía sau lưng để lại cho hắn phát huy. Phụ tử hai trong lúc nhất thời đến lúc đó đều vội đến rất nghiêm túc. Phu hoàng, ngươi thật là thực cái sạch sẽ một người. Thịnh chiêu ra tiếng đánh vỡ an tĩnh. Nga, nói như thế nào? Chính mình ái sạch sẽ cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Cảnh đế chính là tò mò nhà mình nhãi con như thế nào đột nhiên lại nhắc tới cái này. Ta xoa đến như vậy nghiêm túc như vậy dùng sức, tự nhiên không có xoa ra bùn ai. Thịnh chiêu một chút đều không tàng tư, hỏi gì đắc đấy thả bảo thật. Bùn. Cảnh đế thân hình một đốn, xoay người đối diện thịnh chiêu, cho người ta đời xa. Người trước ly chấm xa một chút, bằng không ngươi hôm nay sợ là muốn ai đệ nhị đồn đánh. Cảnh đế ngữ khí bình tĩnh, nhưng hắn động tác cùng biểu tình hiển nhiên không phải có chuyện như vậy. Nga, xem ra chính mình không cẩn thận nói mẫn cảm từ ngữ, họa là từ ở miệng mà ra á họa là từ ở miệng mà ra. Thịnh chiêu tại chỗ nghiêm túc tự mình tỉnh lại. Cảnh đế giải quyết xong thịnh chiêu, nhanh hơn tốc độ thu thập chính mình, sau đó lên bờ. Ân, bể tắm ngạn cũng coi như ngạn. Phu hoàng, người hôm nay tới tìm ta, là có cái gì tin tức tốt muốn nói cho ta sao? Hắn phụ hoàng gần nhất vội thật sự, đều có đoạn thời gian không có tới tiếp nhận hắn. Hôm nay có thể tới sớm như vậy, khẳng định là vội xong rồi có chuyện tốt. Cảnh đế lúc này mới nhớ tới hôm nay chính mình thật đúng là mang theo tin tức tốt tới, ít nhất đối nhà mình nhãi con khẳng định là tin tức tốt. Kết quả sinh sôi bị cái này xú nhãi con cấp làm ầm ý quên mất. Quá đoạn thời gian Phụ Hoàng muốn dẫn người Tây Tuần, vốn dĩ nghĩ, ngươi nếu là ngon nói, lần này liền chuẩn bị đem ngươi cũng mang lên. Nhưng là liền ngươi này đi hai bước lộ đều phải người bối tiểu thân thể, Phụ Hoàng cảm thấy ngươi khả năng không thích hợp đi theo đi. Tây Tuần trên đường hoàn cảnh so với kinh thành ác liệt không ít, ngươi sợ là không thể thích ứng. Chờ lần sau Nam Tuần lại mang ngươi đi. Cảnh đế ngữ khí nghiêm túc, nói sát có chuyện lạ. Phụ Hoàng, ngươi không thể như vậy cơ đũa cả nắm. Ta bảo đảm Tây Tuần thời điểm. ta không chỉ có không cần ngươi bối, ngươi nếu là nguyện ý nói, ta còn có thể bối ngươi. Thịnh Chiêu vừa nghe liền tức giận, dồn hết sức lực cho chính mình biện bạch. sợ hắn phụ hoàng thật sự hạ quyết tâm liền đem chính mình rơi xuống. Trẫm không cần ngươi bối. Cảnh Đế cự tuyệt, tâm tình rất tốt, nên làm hắn cấp, bằng không hắn tinh lực quá thừa một lòng một dạ làm ầm ỹ chính mình. Muốn muốn. Thịnh Chiêu cường mua cường bán, ôm Cảnh Đế đuổi không được người cự tuyệt. Tránh ra điểm nhi, trẫm phải về càn nguyên cung. Cảnh đế đá đá chân, mang đến trên đùi thỉnh Chiêu cũng hơi hơi lên xuống. Ta cũng đi. Thịnh Chiêu thông minh đứng dậy, chủ động dắt cảnh đế tay đi ra ngoài, để lập công chủ tội. Tiểu kẹo mạch nha. Cảnh đế cười nhạo hắn. Ta chính là. Hiện tại hắn phụ hoàng lớn nhất, hắn nói gì là gì. Sách, nhà hắn xú nhãi con thật là càng ngày càng co được giãn được. Chương 107 đệ 107 chương. Phu hoàng, kia đến lúc đó cùng đi đều có chút ai a. Thỉnh Chiêu hống hảo tự ra hoàng đế cha. khó khăn lắm bảo vệ chính mình nguy ngập nguy cơ đi ra ngoài danh ngạch lúc sau lòng hiếu kỳ lại bắt đầu phát tán ngươi biết chúng ta chuyến này tây tuần cuối cùng đích đến là nơi nào sao cảnh đế không đáp hỏi lại tây tuần kia hẳn là chính là vẫn luôn hướng tây đi nhất phía tây là thảo nguyên biên cảnh tây cảnh kia không phải cựu thúc hang ổ sao thịnh chiêu bị chính mình đến ra kết luận chấn kinh rồi vừa rồi chỉ nghĩ có thể cọ thượng lần này đi ra ngoài đều không có nghĩ đến này hán phụ hoàng thật là một ngữ bừng tỉnh người trong ngậu Hà ổ, Người cửu thúc phía trước ở Tây Cảnh Đái lâu như vậy, nói như vậy đảo cũng chưa nói sai. Cảnh đế nhúng mày, nhà hắn nhi tử dùng từ thật là vĩnh viễn sẽ không làm người thất vọng. Kia Tây tuần dọc theo đường đi hoàn cảnh sắc thật so ra kém nam đi lại quan sát quang minh tú, giống như không rất thích hợp mang lên hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi bọn họ a. Thịnh chiêu ngửa đầu nhìn về phía Cảnh Đế, ngữ khí không phải không có tiết nối. Thịnh chiêu chính mình là thích ra cửa chơi, cũng vẫn luôn hy vọng có thể mang theo nhà hắn nữ quyến cùng nhau đi ra cửa. có thể chính đại quang minh chi phí chung du lịch cơ hội vốn là không nhiều lắm, huống chi là đối vây với hậu trạch nữ quyến mà nói, kia càng là thiếu đáng thương. Nhưng lần này đại khái suất là không thể đủ rồi. Đúng vậy, lần này không thể mang lên ngươi hoàng tổ mẫu các nàng, các nàng thân thể yếu đuối, sợ là kinh không được trên đường 43 ba. Chờ lần sau nam tuần thời điểm lại mang lên bọn họ. Cảnh đế xem thịnh chiêu chính mình suy nghĩ cẩn thận, sơ sơ hắn đại nào sát, nửa là giải thích nửa là an ủi. Nhà hắn nhi tử đối trong nhà nữ quyến luôn luôn quan tâm phàm là có cái gì chuyện tốt Đặc biệt tan nhậu chơi bời, Đều nghĩ mang các nàng một phần Cũng chỉ có thể như vậy Thịnh chiêu gật gật đầu Tiếp nhận rồi cái này cách nói Lữ đồ gian khổ Khí hậu không phục vẫn là thừa khuyên lui Hắn là hy vọng hắn mâu phi bọn họ ra cửa giải sầu khai thác tầm mắt Không phải làm cho bọn họ đi thể nghiệm nhân gian khó khăn Kia thái tử ca ca còn có thịnh hy thịnh dục bọn họ đều đi sao Hỏi là hỏi như vậy nhưng là thịnh chiêu có chín thành năm chắc bọn họ đều là sẽ đi rốt cuộc chính hắn đều đi không đạo lý đứng hàng ở hắn phía trước mấy cái hoàng tử không đi phải biết rằng nhà bọn họ nam hải tử có một cái tính một cái thân thể đều kháng tạo thật sự liền tính là thoạt nhìn nhất văn nhược thịnh dục cũng chỉ là thoạt nhìn văn nhược mà thôi nhân ra vũ lực giá trị đứng đắn không thấp ngẫm lại là có thể minh bạch trong cung này mấy cái hoàng tử bản thân thân thể không có gì tật xấu lại từ nhỏ tỉ mỉ chiêu cố lại có hậu thiên huấn luyện bồi dưỡng Hao phí như vậy nhiều nhân lực tài lực dưỡng ra tới hoàng tử, có thể nhược đi nơi nào. Thính hy thịnh dục đều đi theo đi, ngươi thái tử ca ca không đi. Tây tuần sự tình đều đã lộ ra, cảnh đế cũng không ngại lại nhiều lộ ra một chút. Hiện tại cơ bản là ở vào hỏi gì đáp nấy trạng thái. Thái tử ca ca không đi. Chúng ta đều đi chơi, lưu thái tử ca ca một người thủ ra sao. Cái này đáp án là thật là ra ngoài thịnh chiêu đoán trước. Hán phụ hoàng áp bức khởi lao động trẻ em là càng thêm thuận buồm xuôi gió a. thực kinh ngạc. Như vậy không hảo sao. Trước hai năm ca ca ngươi chính mình chạy ra môn du học thời điểm, ngươi không phải khóc lóc nháo tới tìm chấm, muốn chấm về sau mang theo ngươi đi ra ngoài chơi, đem ca ca ngươi lưu lại làm việc thủ ra. Hiện tại lại liên tiếp. Cảnh đế mừng rỡ xem nhà hắn này hai nghịch tử chê cười, thả làm không biết mệt. Đối, thịnh yến chính là như vậy ngư. Lúc trước cũng không biết hắn là như thế nào thuyết phục cảnh đế, thế nhưng được đến cảnh đế cho phép, che giấu tung tích. bên ngoài thượng chỉ dẫn theo một tiểu đội nhân mã liền nam hạ du học đi Đường đường thái tử nói đi là đi vẫn là mười mấy tuổi tuổi tác nói một câu khiếp sợ chiều dã cũng không quá mấy năm nay thịnh mặt trời mới mọc kích cường thịnh đặc biệt túc vương bình định biên cảnh lúc sau trên triều đình một mảnh tương hòa ít nhất trên mặt là gió êm sóng lặng thiên hạ thái bình lúc này thái tử đi ra ngoài không phải nhấc lên sóng to gió lớn một đám khóc thiên thượng địa mặt rán, thượng thư tóm lại trên triều đình chủ lưu ý kiến chính là phản đối đây chính là bọn họ thái tử vẫn là còn tuổi nhỏ liền buộc lộ tài năng tương lai minh quân mầm vạn nhất nếu là chết ở bên ngoài này trách nhiệm ai có thể gánh vác đến khởi một lần nữa bồi dưỡng một cái thái tử là dễ dàng như vậy sự tình sao đương nhiên trên triều đình cũng không phải không có tán đồng người bọn họ nhưng thật ra một lòng tưởng kéo thái tử xuống ngựa chính là thái tử bản nhân ưu tú đến không thể chỉ trích lại thâm chịu cảnh đế tin trọng bọn họ muốn bắt bím tóc đều trào không lúc này thái tử cư nhiên chủ động đi ra bảo hộ vòng nay không phải trời cho cơ hội tốt là cái gì? nhưng bọn hắn cũng chỉ dám đề một hai câu ý kiến, lại nhiều bọn họ cũng không dám. đừng đến lúc đó không đạt thành mục đích, lại đem chính mình cấp bại lộ. công nhiên phản đối thái tử, bọn họ còn không có như vậy dũng, cũng chỉ dám ám chọc chọc bộ dáng này. bất quá cuối cùng cảnh đế càng cương độc đoán, giải quyết dứt khoát, lại có lăng thủ phụ đi đầu ứng hòa, thái tử du học chuyện này liền như vậy định ra tới. cảnh đế cũng ý tứ ý tứ hạ phong khẩu lệnh, nói tốt thái tử là cải trang du học. tự nhiên không hảo nháo được thiên hạ đều biết sở dĩ không có gạt triều đình mọi người là bởi vì thịnh yến dốc hết sức dắt đầu tân tác vật đào tạo sau khi thành công nhanh chóng ở cả nước được đến mở rộng đồng thời thịnh yến lại đưa ra mấy hạng ý nghĩa phi phàm quốc sách cảnh đế đại hỉ dưới phá cách làm thịnh yến trực tiếp tiến vào triều đình thịnh yến đại khái là thịnh triều trăm năm tới tham chính sớm nhất thái tử thịnh yến cho chính mình định du học kế hoạch ngắn thì nửa năm lâu là một năm như thế nào tính đều là không ngắn thời gian biến mất lâu như vậy Tự nhiên là không thể gạt được triều đình mọi người, cần phải có một cái làm người tin phục lý do. Cảnh đế cùng thịnh yến phụ tử hai tại đây phía trên đột nhiên phạm hùng, hoặc là phạm lười, không nghĩ lo lắng tìm lý do, dứt khoát bãi lạn trực tiếp cùng mọi người ngả bài. Cảnh đế phong khẩu lệnh cũng không trông cậy vào thật có thể phong được, cho thấy một chút thái độ mà thôi. Phần 99 Dù sao thịnh yến liền như vậy tiêu xái đi ra ngoài du học một năm, đồng hành trừ bỏ hộ vệ nhân thủ, còn có cảnh đế không yên tâm ngạnh nhét vào tới lăng thủ phụ. Lăng thủ phụ người này dẫn văn dẫn võ, dân gian sinh tồn kinh nghiệm phong phú, có hắn ở, cảnh đế có thể nhiều phóng một nửa tâm. Tuy rằng bị thái tử thuyết phục, nhưng là hắn như vậy đại một cái thái tử, cũng không thể tùy tiện thả ra đi. Bảo hộ giáp có thể thêm một cái là một cái. Đến nỗi hộ giáp bản nhân ý nguyện, cảnh đế tỏ vẻ thực quân chi lộc chung quân việc, nhà hắn thủ phụ nhất định là rất vui lòng cho hắn mang hải tử. Kia cũng không phải. Chỉ là thái tử ca ca phía trước đi du học thời điểm là chịu khổ đi. Chúng ta tây tuần lại như thế nào vất vả cũng vẫn là chơi đi a hắn thái tử ca ca lúc ấy trở về thời điểm, chính là gầy, nga, cũng không có. Thịnh chiêu nghĩ lại một chút, hắn ca năm đó du học trở về liền cùng chân hoàn đi một chuyến cam lộ chùa trở về dường như, càng thêm thanh tuyển bất phàm. Tốt, không có việc gì, nên lưu hắn ca ở nhà làm châu làm ngựa. Nhớ trước đây thịnh chiêu biết hắn ca muốn ra cửa, hơn nữa còn muốn ra cửa lâu như vậy thời điểm, tuy rằng biết cơ hội xa vời, kia cũng là ôm hắn ca đuổi khóc lóc cầu. Hy vọng hắn ca đại phát tử bi mang lên hắn Một người du học quá tịch mịch Hai người liền vội vặn Chính là bị hắn ca lấy hắn tuổi tác quá tiểu Vì từ cự tuyệt Tuy rằng hắn ca cũng hứa hẹn về sau chờ hắn tuổi tác thích hợp thời điểm Hắn cũng sẽ cho hắn tranh thủ ra cửa cơ hội Thịnh chiêu tuy rằng miễn cưỡng bị này Trương Ngân phiếu không chân an Nhưng là không ảnh hưởng hắn ở khóc lóc tiến đi Hắn ca lúc sau chạy đến hắn phụ hoàng nơi đó đi khóc lóc kể lệ Lúc này mới có cảnh đế vừa rồi nói những lời này đó. cảnh đế xem thịnh chiêu sắc mặt thay đổi thất thường cũng không ra tiếng lẳng lặng chờ hắn tường hảo nói như thế nào cảnh đế xem thịnh chiêu tựa hồ là nghĩ kỹ rồi liền hỏi một câu Phu hoàng vẫn là ngươi anh minh ca ca lớn như vậy cũng nên học được cấp trong nhà làm công hiến thịnh chiêu nhanh chóng đánh xương chính mình tiểu béo mặt duy trì hắn phụ hoàng quyết định lật lọng loại chuyện này làm nhiều cũng thành thói quen Chợ. cảnh đế cười nhạt nhìn xem này hai nghịch tử huynh đệ tình bất kham một kích có hay không Phụ hoàng, ngươi vẫn luôn không có nói cho ta, năm đó ca ca rốt cuộc là như thế nào thuyết phục ngươi đồng ý hắn ra cửa du học ca. Nói lên Thịnh Yến du học, Thịnh Chiêu liền lại bắt đầu chuyện xưa nhắc lại. Lúc trước Thịnh Chiêu liền vẫn luôn muốn biết, nhưng là hắn phụ hoàng cùng hắn ca đều nói năng thật trọng, ai cũng không chịu nói với hắn lời nói thật. Càng không nói hắn liền càng tò mò. Ngươi phải biết rằng cái này làm cái gì? Cảnh đế hạ quyết tâm không nói sự tình, liền tính là Thịnh Chiêu, cũng tệ không ra hắn miệng. Ca ca cùng phụ hoàng sự tình ta đương nhiên phải biết rằng A. Chúng ta chính là thịnh triều hảo phụ tử, có cái gì là không thể nói A. Thịnh triều chính nghĩa mặt, nói nói năng có khí phách. Giống như đối hắn phụ hoàng cư nhiên hỏi ra như vậy vấn đề phi thường bất mãn. Vậy ngươi có thể nói cho phụ hoàng, ngươi hiện tại tiền tiết kiệm nhiều ít sao. Cảnh đế cũng không vội mà phản bác, chỉ thành tâm đặt câu hỏi. Đương nhiên không thể. tiền riêng tiền riêng, trọng điểm chính là vốn riêng A. Vốn riêng như vậy có thể đối nhân ngôn đâu. Liên tính người này là hắn phụ hoàng cũng không được. Hừ. Liên ngươi như vậy, còn tưởng từ ta nơi này biết bí mật. Lại đi tu luyện cái mấy năm lại đến đi. Cảnh đế cùng thịnh chiêu trong lòng biết rõ ràng, thịnh chiêu tò mò như vậy. Hắn mới vừa nói lý do cố nhiên là một đại nguyên nhân, nhưng là, tích lũy kinh nghiệm mới là hắn cuối cùng mục đích. Cảnh đế cũng không biết chính mình muốn hay không khen hắn một câu thật sẽ phòng ngừa chú đáo. Chỉ cần tưởng tượng đến năm đó thái tử thuyết phục chính mình trường hợp rất có thể còn muốn lại đối mặt một lần. cảnh đế liền lại lần nữa kiên định tử thủ bí mật quyết tâm nói vậy thái tử bên kia cũng là đồng dạng ý tưởng bằng không liền lấy hắn đối xú nhãi con sùng ái đã sớm mở miệng xú nhãi con cũng không đến mức đến bây giờ còn quấn lấy chính mình đối này cảnh đế cũng rất là lý giải rốt cuộc nghĩ ra môn người cùng đối mặt nghĩ ra môn người kia tuyệt đối là hoàn toàn khác nhau như trời với đất hai loại thể nghiệm phụ hoàng a thịnh chiêu chưa từ bỏ ý định nhà hắn phụ hoàng hiện tại thật là càng ngày càng khó hống còn có hắn ca cũng là thịnh gia nam nhân nga ừ còn có đi hay không không đi chấm nhưng đi trước lưu chính ngươi ở chỗ này dầm gì cảnh đế không nghĩ tiếp tục cùng hắn dây dưa cái này mạnh mẽ nói sang chuyện khác nói xong cũng không đợi thịnh chiêu đáp lời nâng lên chân thong thả ung dung đi phía trước đi thịnh chiêu mắt thấy hôm nay là bắt không được hắn hoàng đế cha chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi lại ủy khuất ba ba đuổi kịp. ở thịnh chiêu nhìn không tới địa phương cảnh đế nhịn không được cong lên khỏe miệng đến nỗi lúc trước thịnh yến là như thế nào thuyết phục hắn phu hoàng ta là thái tử nhưng ta không muốn làm một cái chỉ biết lý luận xuông thái tử ngài biết đến ta vũ lực cùng tri thức dự trữ cũng đủ cho phép ta ra cửa tuổi còn nhỏ không phải ngăn cản ta lý do ta tưởng hiện tại chính là tốt nhất thời điểm bởi vì ta không chỉ có có ra cửa năng lực còn có ngài mặc kệ phát sinh chuyện gì chỉ cần nghĩ đến còn có ngài ở ta phía sau ta liền có thẳng tiến không lùi dũng khí kỳ thật thịnh yến có kiếp trước mấy chục năm chấp chính kinh nghiệm Lại như thế nào cũng không đến mức lý luận xuông Nhưng không ảnh hưởng hắn lấy tới làm lý do dùng A Ngươi cùng ngươi đệ đệ học cái gì không tốt Học hắn cho chấm mang ca mũ Cảnh đế kỳ thật bị thuyết phục Nhưng là nhà hắn thái tử khiển từ dùng câu phương thức Giống như đã từng quen biết ta Sự thật chứng minh Ta học thực hảo Hiệu quả cũng thực hảo Thịnh yến khó được đối với cảnh đế cười đến bướng bình lại khí phách hăng hái chương 108 đệ 108 chương. Thịnh chiêu mới vừa thượng xong cưới ngựa bắn cung khóa. tiêu hao bó lớn thể lực, ngay sau đó lại cùng hắn phụ hoàng ngươi tới ta đi nửa ngày, tuy rằng chiến quả không tốt, nhưng chết náo tế bào không ít. hiện tại cả người nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng, bằng không lập tức liền phải cắt điện ngủ đông. vừa đến càn nguyên cung, thịnh chiêu liền bắt đầu quen cửa quen mèo kiếm ăn. cũng may cảnh đế ra cửa tiếp người trước liền đoán trước đến loại tình huống này, đã làm ngự thiện phòng đầu bếp trước tiên bị hảo nước trà điểm tâm trở. mấy năm nay thịnh chiêu cùng càn nguyên cung đầu bếp càng thêm quen thuộc lên. bọn họ chuẩn bị đồ vật an toàn dựa theo thịnh chiêu khẩu vị tới thịnh chiêu sử dụng tới quả thực không cần quá hợp ăn uống thịnh chiêu chính mình tùy tiện ngồi xuống nắm lên điểm tâm liền khai gặm biên gặm còn có thể phân ra tâm tư tiếp đón cảnh đế phụ hoàng cùng nhau tới ăn à, hôm nay ngự chủ chuẩn bị ngại bánh ai ăn ngon không chính ngươi ăn đừng nói chuyện cẩn thận nghẹn họng cảnh đế xua xua tay cự tuyệt ngại bánh loại đồ vật này cũng liền nhà hắn tiểu tể tử thích nói là trưởng thành khẩu vị vẫn là cùng khi còn nhỏ một cái dạng cảnh đế ở bên kia ghế dựa ngồi xuống tùy tay bưng lên chén trà, có một ngụm mỗi một ngụm suýt uống quyền đương bổi thịnh chiêu cùng nhau bị cự tuyệt thịnh chiêu cũng không miễn cưỡng lo chính mình ăn đến vui vẻ muốn nói lên lớn lên chỗ tốt sức ăn biến đại hẳn là để cho thịnh chiêu vui sướng biến hóa chi nhất nhớ trước đây hắn khi còn nhỏ bao nhiêu lần đều thiếu chút nữa phải bị chính mình không biết cố gắng tiểu cái bụng khí khóc hiện tại không giống nhau cái miệng nhỏ có thể tắc đại bụng có thể dùng sao một cái sung sương có thể hình dung nga Cảnh đế nhìn ăn cơm đi vào vui sướng thịnh chiêu, tuy rằng không nói chuyện, tâm tình đảo cũng không tồi. Nhà hắn nhi tử ăn khởi đồ vật vẫn là trước sau như một hương. Nhìn hắn ăn cái gì, thật là lại giải áp lại vui sướng. Đừng nhìn cảnh đế ngày thường ngoài miệng ghét bỏ thực, kỳ thật nhưng thích xem thịnh chiêu ăn cái gì, nhìn xem ngự thiện phòng ngự chủ số lượng mấy năm nay gian lại gia tăng rồi vài cái, còn đều là thịnh chiêu thích, liền nhiều ít có thể nhìn ra điểm cảnh đế tiểu tâm tư. Bất quá làm cảnh đế không nghĩ ra chính là... Nhà hắn sáng tỏ nhãi con rõ ràng đồ vật không ăn ít, như thế nào trên người thịt thịt chính là không có khi còn nhỏ nhiều. Tuy rằng cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với, thịnh chiêu vẫn là có chút thịt đô đô, nhưng xa không có khi còn nhỏ viên đôn đôn. Vì thế cảnh đế còn chuyên môn làm trần thái y kiểm tra rồi thịnh chiêu thân thể, có thể hay không là có cái gì bệnh kín, bằng không, như thế nào như thế. Thịt thịt đều đi đâu vậy? Kiểm tra kết quả, tự nhiên là không có tật xấu. Thịnh chiêu tại thân thể tố chất này một khối vẫn như cũ xa xa dẫn đầu bạn cùng lứa tuổi, thịnh chiêu rất thịt chỉ do bình thường hiện tượng, cái này thật không có biện pháp. Đối kết quả này, cảnh đế vừa lòng lại có chút bất đắc dĩ. Nhà mình nhi tử thân thể hảo, hắn cái này đương phụ hoàng đương nhiên vui vẻ, nhưng hắn thịt đô đô béo nhai con à, trung quy là khó lại được. Cảnh đế đối này tiếp nối vô cùng, con ngầm cùng minh quý phi oán giận quá, nếu là sáng tỏ có thể vẫn luôn thịt đô đô nên thật tốt. Lời nói gian đối thịnh chiêu trên người kia không quá hiểu chuyện, không quá tranh đua, không quá lưu luyến gia đình thịt thịt toàn là bất mãn. Nơi nào hảo? Vẫn luôn béo đô đô thịt muôn mút còn như thế nào đương mỹ thiếu niên? Nhà ai mỹ thiếu niên là cái tiểu bánh bao thịt hình dáng? Minh quý phi thái độ cùng cảnh đế hoàn toàn bất đồng. Ấu thể có thể thịt đô đô, trưởng thành liền vẫn là từ bỏ đi. Nàng bản tâm vẫn là muốn một cái mỹ thiếu niên nhi tử. Nàng cùng cảnh đế tốt như vậy gen, cho nhà nàng sáng tỏ nhãi con như vậy ưu tú cơ bản bản. cũng không thể lãng phí. nha nàng sáng tỏ hiện tại trưởng thành xu thế nàng thực vừa lòng. Ông trời nha, nhưng không thịnh hành nghe hải tử hắn cha nói bởi A. Sáng tỏ 16 tuổi, ly Mỹ thiếu niên còn xa thật sự. Hơn nữa sáng tỏ liền tính vẫn luôn thịt mút, lớn lên cũng là Mỹ thiếu niên. Cảnh đế không có ở minh quý phi nơi này được đến nhận đồng, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiểu khó chịu, nhà hắn quý phi ngày thường thẩm Mỹ không tồi, như thế nào hôm nay nhìn có điểm không được A. Cảnh đế nhịn không được mở miệng sửa đúng. Không xa lạc, tiểu hài tử thấy phong liền lớn lên. Ngươi xem lúc trước chúng ta hai ôm vào trong ngực một chút ít đại tiểu bà bảo, nháy mắt đều mo ôm không được. Minh Quý Phi không muốn cùng cảnh đế tiếp tục rối dám thịnh chiêu thì thịt, khẽ meo meo nói sang chuyện khác. Minh Quý Phi đương nhiên cũng cảm thấy nhà mình béo lùn chắc nịch đang yêu, chính là này ngự y y cũng thỉnh qua, ngày thường cũng ăn ngon uống tốt hầu hạ, thịt thịt vẫn là rớt, vậy thuyết minh là ý trời. Loại chuyện này Minh Quý Phi cá nhân cho rằng thật sự là không cần phải nghịch thiên mà đi. Bất quá nhà nàng hoàng thượng nhìn là không quá có thể tiếp thu. Nay nàng thật sự là bất lực, chỉ có thể dựa chính hắn nghĩ thông suốt. Về cái này đề tài, cuối cùng dù sao là vô tật mà chết, qua loa kết thúc. Cũng may thịnh chiêu trên mặt trẻ con phì còn ở, còn có thể miễn cưỡng chấn an một chút cảnh đế này viên yêu ớt ái tử chi tâm. Phu hoàng, thịnh chiêu đột nhiên ra tiếng, gọi trở về cảnh đế phiêu xa suy nghĩ. Như thế nào là Theo hắn biết, nhà hắn nhãi con nhưng không ngừng điểm này sức ăn. Không ăn no cư nhiên có rảnh phản ứng chính mình. Không biết có phải hay không ta ảo giác, ta cảm thấy ta nha giống như có điểm không quá vững chắc, nó ở Hoàng A. Thịnh chiêu móc ra trong miệng gặp một nửa thịt khô, ngữ khí thảm hề hề. Hắn có dự cảm, hắn nhan giá trị xấu hổ kỳ trung quy vẫn là tới. Tám chín phần mười, hắn muốn bắt đầu thay răng. Kỳ thật đi, ảnh hưởng nhan giá trị đối hắn mà nói, đảo cũng còn ở tiếp theo. Thịnh chiêu khổ sở nhất chính là, thay răng quá ảnh hưởng hắn ăn thịt tá hơn nữa nói chuyện còn gió Hắn vì sao biết được như vậy rõ ràng. Các ngươi đừng quên, hắn tốt xấu là cái xuyên thư trọng sinh ngai con, đời trước tuy rằng cũng không sống bao lâu, nhưng cũng là hoàn chỉnh đã trải qua thay răng kỳ hào đi. Liên tính thời gian xa xăm nhớ không rõ, hắn đằng trước không cũng còn có cái thịnh hi sao. nay sống sờ sờ người hành ví dụ liền bãi ở trước mắt, hắn thật sự rất khó không biết ta. Lại đây chấm nhìn xem. Cảnh đế nghe được là hàm răng buông lỏng, cũng để bụng. gần nhất một lần triệu kiến trần thái y thì hỏi ý thịnh chiêu tình huống thân thể thời điểm hắn nhớ rõ trần thái y liền có nhắc nhở quá sáng tỏ nhãi con không sai biệt lắm muốn tới thay giang kỳ thịnh chiêu ngoan ngoãn đứng dậy tiến đến cảnh đế bên người cũng không cần cảnh đế mở miệng ngoan ngoãn há mồm liền a phương tiện cảnh đế xem xét hắn hẳn răng trên tay nửa thanh thịt khô cũng bỏ được bông liền như vậy nắm chặt cảnh đế lau khô tay đỡ lấy thịnh chiêu chỉ cho hắn xem kia cái răng nhẹ nhàng dùng sức thật đúng là bắt đầu lắc lư lại còn có rất rõ ràng cảnh đế thầm nghĩ này cái răng đại khái ở chiêu nhai con trong miệng là đại không lâu này vẫn là viên tới cửa nhà Chợ. là lắc lư hai ngày này phòng trừng liền phải rớt gần nhất thẩm thực thượng phải chú ý chút chấm làm trần thái úy y đến lúc đó đi an bài cảnh đế tay động giúp thịnh chiêu khép lại miệng biên sắt trong tầm tay dặn dò cảnh đế còn nhân cơ hội còn nhìn nhiều thịnh chiêu vài mắt ai nhà hắn nhai con gần mấy năm nhan giá trị đỉnh đại khái chính là hiện tại nói phụ không chê tử xấu, nhưng là đi, tóm lại, sớn hiện tại có thể nhiều xem một cái là liếc mắt một cái đi. Phần 100 Ai, nhớ rõ cùng Trần Thái ý liền nói, phải có thịt. Ta răng cửa không được, nhưng là mặt khác hàm răng đều còn khỏe mạnh, không ảnh hưởng ta ăn thịt. Thịnh chiêu phía trước cũng đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên đảo cũng không khó tiếp thu. Đã biết, không thể thiếu ngươi thịt. Tiểu gia hỏa lần đầu tiên thay răng, ngày thường lại xú Mỹ, đánh giá thế nào tâm tình cũng sẽ không quá hảo. Cảnh đế vốn đang nghĩ muốn như thế nào an ủi một chút hắn. Kết quả cái này tiểu xú nhãi con há mồm chính là muốn ăn thịt, như vậy xem ra, hắn nhưng thật ra không cần phí tâm tư. Phu hoàng, ta vốn dĩ đều chuẩn bị sẵn sàng, đến thảo nguyên thời điểm đại làm một hồi. Kết quả còn không có xuất phát, ta vũ khí liền rất dây xích. Thịnh chiêu hạ bàn bất động, nửa người trên đột nhiên bỏ đến cảnh đế trên đùi, bi từ giữa tới. Ngươi không phải cũng nói, chỉ là một viên răng cửa, mặt khác hàm răng đều còn có thể dùng sao. Cảnh đế liều mạng nhịn xuống làm chính mình không cần cười ra tiếng tới, ôn nhu xoa trên đùi đầu nhỏ, tận lực chân an. Trung quy là sức chiến đấu giảm xuống. Thịnh chiêu đối đã định hiện thực vẫn là thấy được rõ ràng. Người xem ngươi tam hoàng hình, hắn cũng còn ở thay răng, hắn sức chiến đấu giảm xuống sao. Cảnh đế xem không được thịnh chiêu không cao hứng, phi thường không có tình thường của cha tế gia thịnh hy. Hơi muộn một ít, làm lương hữu tư đi an cùng cùng một chuyến, vật chất bồi thường một chút. Hảo! Giống như không có. thậm chí càng, càng hung. Thịnh chiêu nâng lên đầu nhỏ, theo cảnh đế nói cẩn thận hồi tưởng, sau đó đến ra kết luận. Đúng vậy, cho nên không cần lo lắng, chỉ là dụng răng trước sau mấy ngày hơi chút chú ý một chút, ngày thường không ảnh hưởng. Ít nhất là không ảnh hưởng ngươi ăn thịt, đến nỗi nhan giá trị phát âm gì đó, nhà hắn ngại con nhìn cũng không có rất coi trọng bộ dáng, hắn liền không nhiều lắm miệng. kia còn hành. Nói như vậy vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp thu, người đều phải có như vậy một chuyến thịnh chiêu bị nhà mình hoàng đế cha răng ba câu chấn an hảo vâng chịu dùng quá liền vức nguyên tắc nhanh chóng vứt bỏ lao phụ thân trở lại làm tiếp tục chính mình chưa hết ăn cơm sự nghiệp hắn hao hết tâm tư giáo dưỡng liền dưỡng ra như vậy cái heo con cảnh đế nhìn trống rông đuổi rất là vô ngữ cảnh đế không cao hứng thịnh chiêu tự nhiên cũng sẽ không quá vui sướng đảo không phải thịnh chiêu đau lòng lao phụ thân đồng cảm như bản thân mình cũng bị gì đó mà là thịnh chiêu mới vừa đem chính mình đi no đã bị cảnh đế trộm tới viết công khóa tuy rằng hắn mỗi ngày đều là muốn viết công khóa nhưng là bị như vậy đột nhiên bắt đi hắn hoàng đế cha còn tự mình theo dõi nhi thịnh chiêu vẫn là không có thực vui sướng bất quá ở phương diện này bất mãn về bất mãn cũng không có hắn phản kháng đường sống vì thế phẫn nộ thịnh chiêu ở viết xong công khóa lúc sau lại hố hắn phụ hoàng một đốn bữa tối không tính còn đi cảnh đế tư khố lại cướp sạch một hồi lúc này mới ôm công khóa cùng tràn đầy chiến lợi phẩm lăn đi đông cung Có tin tức tốt đương nhiên muốn cùng hắn thái tử Kaka cùng nhau chia sẻ a hảo đệ đệ chính là nếu muốn Kaka chỗ tưởng, cấp ca ca chỗ cấp. Thịnh Chiêu đến Đông cung thời điểm, Thịnh Yến khó được không có ở phê sổ con, mà là ở đỉnh viện luyện kiếm. Thịnh Yến một thân màu đen bó sát người kính trang, kiếm phong như tuyết, dáng người nhu tùng, nhất chiêu nhất thức đều mang theo tràn ngập lực đạo mỹ cảm. Là hiện tại Thịnh Chiêu nhìn thấy, nhưng không với tới được cảnh giới. Thịnh Chiêu không có ra tiếng quấy rầy. Lẳng lặng cấp nhà mình hạn định bản hắc ý kiếm khách ca ca đảm đương người xem. Tuy rằng không ra tiếng, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng Thịnh Chiêu biểu tình biểu đạt, Thịnh Chiêu chẳng sợ đương cái không tiếng động người xem cũng là vội vô cùng. Ca ca ngươi hảo đồng a. Thịnh Chiêu xem Thịnh Yến bên kia luyện kiếm kết thúc, lại không nhẫn nại, đoạt lấy tô khê chuẩn bị tốt khăn vọt tới Thịnh Yến bên người, chính là hảo một đốn cầu vồng thí phát ra. Sung bái chi ý nếu nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Thịnh Yến thanh kiếm đưa cho Thịnh Chiêu. phối hợp Thịnh Chiêu túi đầu làm hắn hỗ trợ lau mồ hôi. Kỳ thật nếu có thể lựa chọn nói, Thịnh Yến là hy vọng có thể chính mình động thủ, rốt cuộc nhà hắn sáng tỏ lau mồ hôi thủ pháp tương đối không câu nệ tiểu tiết, bị lau mồ hôi chính mình thể nghiệm cảm đại khái sẽ không thực hảo. Chính là không có biện pháp, hảo ca ca chính là muốn bảo hộ đệ đệ mộng tưởng. Ca ca, ta là chuyên môn tới cấp người mật báo. Thịnh Chiêu mặt mày sinh động, Thịnh Yến vừa thấy liền biết hắn hiện tại tâm tình cực hảo. chương 109, đệ 109 chương. Mật báo. Ngươi lại chuẩn bị cho ta chia sẻ cái gì lời đồn. Thịnh Yến không thể gặp Thịnh Chiêu không cao hứng, nhưng xem hắn như vậy cao hứng, lại không tự khống chế sinh ra chút trêu đùa tâm tư của hắn. Tuy rằng buồn ý là trêu đùa, nhưng Thịnh Yến nói lời này cũng không được đầy đủ là tin đồn vô căn cứ. Mọi người đều biết, Thịnh Chiêu từ nhỏ đến lớn đều là cái sáng như nhai con, thích nhất đánh vào đám người. Tiếp xúc người nhiều, tiếp thu tin tức tự nhiên cũng liền nhiều. Thịnh Chiêu thích náo nhiệt lại không phải cái ái bản lộng thị phi người. chỉ là tới rồi thịnh yến trước mặt ngẫu nhiên sẽ nhịn không được tràn đầy chia sẻ dục cho nên thịnh yến rõ ràng hảo hảo một cái thanh quý đoan chính hoàn mỹ nhân thiết cố tình bởi vì chính mình xú lệ đệ, đệ đã biết rất nhiều hắn buồn không nên biết đến tiểu đạo tin tức Tỷ như trong cung hộ vệ đội phó đội trưởng thân cao chân dài hộ vệ đội hoàn toàn xứng đáng bề mặt đảm đương cung đình trong ngoài nhiều ít đại cô nương tiểu tức phụ trong ngộng tình lang lại có cái thập phần bình dân nhũ danh têu phú quý nhi lại tỷ như ngự hoa viên một cái thường thường vô kỳ trồng hoa lao thái giám Kỳ thật thâm tàng bất lộ, vào cung chức cũng là xóm cô đầu khách quen, nghe nói sau lại là không biết đắc tội người nào bị nửa cắt đưa vào cung tới, mọi việc như thế tin. Tức quả thực nhiều không kể xiết, quan trọng là còn khó giữ được thật. Này nói cách khác lời nói chính là Thịnh Chiêu, nhưng phạm là đổi cá nhân tới cùng Thịnh Yến nói này đó, Thịnh Yến đều đều sẽ không làm hắn có lần thứ hai cơ hội xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tuy rằng như thế, Thịnh Yến lại trước nay không có ngăn lại quá Thịnh Chiêu, hắn tuy rằng đối mấy tin tức này hứng thú thường thường. Nhưng hắn thích sũ đệ đệ cùng hắn chia sẻ này đó tiểu đạo tin tức khi tiểu vui sướng. Cho nên Thịnh Yến nghe được Thịnh Chiêu nói phải cho chính mình mật báo thời điểm, theo bản năng cho rằng lại là thông thường tiểu đạo tin tức chia sẻ thời khắc. Kaka ca, ca ngươi như vậy tưởng cách cục liền nhỏ a ta là tới nói đại sự. Sự tình quan ngươi kế tiếp thật dài một đoạn thời gian hạnh phúc đại sự. Thịnh Chiêu đối Thịnh Yến lên tiếng tỏ vẻ bất mãn. Sự tình quan với ta a Xem tiểu tể tử trạng thái phòng trừng cũng là vừa biết không lâu vẫn là cùng hắn có quan hệ theo hắn biết gần đoạn thời gian có thể đồng thời thỏa mãn này hai điều kiện đại khái cũng chỉ có một sự kiện phu hoàng cùng ngươi nói tây tuần sự thịnh yến trong lòng cơ bản hiểu rõ đến nỗi cùng hắn có quan hệ các ngươi đều đi ta muốn lưu lại giám quốc Cả ca ca ngươi đều biết ta thịnh chiêu nghe thịnh yến khẳng định lại bình đạm ngữ khí liền phản ứng lại đây hắn phụ hoàng khẳng định trước cùng hắn ca ca thương lượng qua nói không chừng quyết định này đều có hắn ca phần thịnh chiêu che mặt vùi vào thịnh yến bên hông Hắn bị chính mình cấp xuẩn tới rồi, không mặt mũi nào thấy đông cung thái tử. Dùng cái gì giải xấu hổ, chỉ có bị thai trộm chung thôi. Nhà của chúng ta sáng tỏ thật là trưởng thành, đều sẽ thẹn thùng, ca ca rất là vui mừng a. Thịnh Yến sờ sờ đệ đệ tiểu cầu đầu, trong thanh âm mang theo khó có thể ức chế ý cười. Tư thịnh chiêu tự mình trốn tránh một lát, thịnh Yến đánh giá nhà hắn xú đệ đệ thẹn thùng thời gian không sai biệt lắm đi qua, lúc này mới mỉm cười mở miệng, hảo, hơi chút thẹn thùng một chút là được. đảo cũng không cần quá mức miễn cưỡng chính mình ngươi liền không phải cái ra mặt mỏng hài tử không cần quá vi phạm bản tính thịnh chiêu vừa nghe cũng là biết nghe lời phải nâng lên đại não xác nắm thịnh yến tay liền hướng phòng trong đi trong nháy mắt lại là cái không có việc gì người Kaka, ca chúng ta ở nhà ngươi du học chúng ta ra cùng người thủ ra ngươi thật sự thực không hợp đàn a biên đi tới lộ đâu thịnh chiêu cũng không quên phát biểu chính mình cảm tưởng bất quá ưu tú người đều là không hợp đàn có thể lý giải Không đợi Thịnh Yến mở miệng cho chính mình giải thích một vài, Thịnh Chiêu lại tự hành viên lại đây. Thịnh Yến xem Thịnh Chiêu vẻ mặt nhà ta ca ca không hợp đàn thật thiếu tấu, nhưng là không có biện pháp. Nhà ta ca ca chính là như thế ưu tú kiêu ngạo mặt, trong lúc nhất thời trong lòng lại toan lại mềm. Nhà hắn đệ đệ là cái ca ca không đâu. Lần này Tây Tuần, muốn theo sát Phụ Hoàng. Bên ngoài không thể so Hoàng Cung, lại là tùy hứng chơi đùa, cũng ngàn vạn không thể là đơn. Tuy rằng nhà hắn đệ đệ từ nhỏ chính là cái an toàn ý thức cực cường tiểu hài nhi, nhưng Thịnh Yến vẫn là lo lắng, nhịn không được muốn dặn dò hai câu. Hảo, ta nhất định ngoan ngoãn, ta thực quý trọng chính mình mà nhỏ. Thịnh Chiêu ngoan ngoãn gật đầu, liền tính hắn ca không dặn dò, hắn cũng sẽ không làm chính mình bên người ly người. Ngoan. Thịnh Yến đối Thịnh Chiêu ngoan ngoãn thực vừa lòng. Trên đường nhiều nghe nhiều xem, hảo hảo cảm thụ. Lần này làm ngươi đi theo đi, chính là hy vọng làm ngươi nhìn xem hoàng cung ở ngoài phong thổ. Cơ hội khó được, không cần lãng phí. Thịnh Yến khen xong người, nữ khí bắt đầu chỉnh trọng lên. Thịnh Yến hy vọng thịnh chiêu có chống chảy tầm mắt, không câu nệ với một tấc vương thổ địa chi gian. Càng hy vọng chống chảy tầm mắt có thể đắp nặn hắn rộng lớn lòng dạ. Thịnh Yến hy vọng hắn đệ đệ không chỉ có chỉ là một cái tháp ngả voi thiên chân tiểu hoàng tử. Mà là xem qua thế giới, nội tâm thông thấu lại còn nguyện ý lựa chọn thiên chân trong suốt thịnh chiêu chiêu. Hảo, ta nhất định sẽ. Thịnh Yến dùng như vậy ngữ khí cùng Thịnh Chiêu nói chuyện thời điểm không nhiều lắm. Một khi dùng, Thịnh Chiêu liền sẽ phá lệ nghe lời. Kaka, nếu không ngươi cùng phụ hoàng lại thương lượng thương lượng, ngươi thật sự không thể cùng ta cùng đi sao? Thịnh Chiêu vốn là tới mắt thèm hắn caca, lúc này lại bắt đầu liên tiếp. Phía trước Thịnh Yến đi du học, bọn họ liền tách ra gần một năm. Này đối sinh ra tới nay cơ hồ cùng Thịnh Yến không có thời gian giải tách ra quá Thịnh Chiêu tới nói là một đoạn thực dày vò thời gian. Tuy rằng thực hâm mộ. Cũng vì hắn ca ca có thể có được ngắn ngủi tự do vui vẻ, nhưng là tưởng nghiệm càng nhiều. Lần này Tây Tuần, thời gian phòng trừng cũng là không thể thiếu, 3 năm tháng có thể trở về liền tính mau. Mắt thấy lại là một hồi dài dòng phân biệt, tuy rằng trải qua quá một lần có kinh nghiệm, thịnh chiêu vẫn là không quá vui. Lần này cửu thúc cũng sẽ đi theo đi, trong cung tổng muốn lưu một cái phụ hoàng tín nhiệm người giám quốc có phải hay không. Hơn nữa đây cũng là phụ hoàng đối ca ca coi trọng cùng khảo nghiệm, sáng tỏ có thể nghe mình bạch sao. thịnh yến không có có lệ thịnh chiêu ý tứ từng câu từng chữ giải thích đến nghiêm túc hắn biết nhà hắn đệ đệ cơ linh lại thông minh khẳng định có thể minh bạch hắn cũng luyến tiếp cùng thịnh chiêu lại một lần tách ra nhưng là sự khó lưỡng toàn Ka ca ngươi hiện tại đều còn chỉ là thái tử liền yêu cầu thường thường lưu thủ giáng quốc kia trở về sau ngươi đăng cơ có phải hay không liền cùng phụ hoàng giống nhau trừ phi có đi tuần cơ hội như vậy bằng không nhiều lắm cũng chỉ có thể đi đi hoàng trang cùng biệt cung a thịnh chiêu ba tuổi thời điểm Cảm thấy có thể đi Hoàng Trang chính là thiên đại chuyện tốt, nhưng hắn hiện tại đều là muốn đi Tây Tuần nhãi con, kẻ hèn Hoàng Trang đã không xứng với hắn. Đúng vậy, cho nên sấn hiện tại Phụ Hoàng còn tại vị, ca ca cái này thái tử liền phải hưởng thụ một chút khó được tự do. Rốt cuộc về sau, liền đều là hy vọng xa vời. Hắn Phụ Hoàng lúc trước đồng ý hắn đi du học, trừ bỏ những cái đó với gia quốc phía trên suy tính ngoại, cũng là tồn đối hắn một mảnh ái tử chi tâm đi. Ca ca, những lời này ngươi ở trước mặt ta nói nói liền tính. Nhưng ngàn vạn đừng trước mặt ngoại nhân nói lỡ miệng A. Hắn sợ hắn ca bị người ám cá mập. Thịnh Chiêu vốn đang rất đau lòng hắn ca, nghe được hắn ca nói lúc sau, này đó cảm xúc liền biến mất hầu như không còn. nhịn không được đối với hắn ca lời nói thâm thiế lên. Phải biết rằng hắn ca chính là hàng thật giá thật trong nhà có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa. tuy rằng hắn nói cũng không sai, nhưng nếu có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, có rất nhiều người nguyện ý thừa nhận này đó khổ. Hắn thật sợ người khác nghe được hắn nói những lời này, sẽ bị kích thích. Làm ra chút không lý trí sự tình. Còn tuổi nhỏ, tưởng còn rất nhiều. Thịnh Yến nhìn Thịnh Chiêu trong mắt rõ ràng lo lắng. Tuy rằng thực vui mừng đệ đệ đối chính mình một mảnh tâm ý. Nhưng là vô ngữ cũng là thật sự vô ngữ. Sáng tỏ nhãi con đối chính mình đại khái là có cái gì hiểu lầm. Hắn là cái loại này chẳng phân biệt người nói cái gì đều ra bên ngoài nói nói tính tính sao. Ngươi cho rằng ta nguyện ý như vậy sao? Ai làm ta có cái không bất lò ca ca đâu. Thịnh Chiêu làm bộ làm tịch rung đuôi đắc ý. một bộ buồn rầu tiểu bộ dáng a đi thôi ta bất lo đệ đệ thịnh yến đẩy một phen thịnh chiêu phía sau lưng thúc giục hắn đi nhanh điểm h hắc thịnh chiêu một bên đắc ý cười một bên theo thịnh yến lực đạo đi phía trước đi phần 101 trăm linh một kia mẫu phi cùng hoàng tổ mẫu biết chuyện này sao thịnh chiêu nhớ tới chạy nhanh hỏi tự nhiên là biết đến phù hoàng khẳng định cùng các nàng thông qua khí riêng là mang đi thịnh chiêu cái này hai cung bảo bối cục cưng chính là cái đại sự thống chi lần này chính là đem bao hàm thịnh chiêu ở bên trong trong cung tuổi hơi dài ba cái hoàng tử đều mang đi Vệ tinh vê lý hắn phụ hoàng đều phải cùng hoàng tổ mẫu còn có minh mẫu phi hảo hảo nói nói vậy là tốt rồi ta liền sợ hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi liên tiếp ta đến lúc đó ta còn muốn từng bước từng bước hống ngẫm lại liền sầu người hiện tại các nàng đều biết liền dễ làm ta chỉ cần đi bán khoe mẽ làm các nàng an tâm thì tốt rồi thịnh chiêu buông trong lòng một khối tảng đá lớn bước chân đều nhẹ nhàng lên cũng không cần Thịnh Yến đẩy hắn đi rồi. Kaka, ca, ta xem thoại bản, phía Tây có nhưng bao lớn hiệp, đặc biệt là dùng đao cùng dùng kiếm, ta đến lúc đó đi xem có thể hay không tìm được chút cái gì hảo đao hảo kiếm, đao phổ kiếm phổ linh tinh. Bốn bỏ năm lên, này cũng coi như là phía Tây đặc sản chi nhất đi. Ra cửa bên ngoài, cấp người trong nhà mang điểm địa phương đặc sản, hợp lý. Chúc ngươi vận may. Thịnh Yến mới vừa luyện xong kiếm, có chút khát nước, chính uống thủy đâu. liền nghe được nhà hắn sáng tỏ nhai con kỳ tư diệu tưởng, chính hắn cũng biết là thoại bản, thấy thế nào lên còn thật sự. Bất quá dù sao không ảnh hưởng toàn cục, Thịnh Yến liền cũng không có xuất khẩu sửa đúng, quyền đương cho hắn sửa chút niệm tưởng. Kaka, kia đến lúc đó ta đem đại tranh tử đưa lại đây, ngươi giúp ta chiếu cố. Dù sao một con mèo miêu là dưỡng, hay chỉ miêu miêu cũng là dưỡng, làm đại tranh tử bọn họ mẫu tử đoàn viên, miễn cho nó tưởng ta. Nhắc tới đại tranh tử, Thịnh Chiêu nhưng luyến tiếp Chính là ra xa nhà mang lên đại tranh tử hiển nhiên là không hiện thực. Hắn chỉ có thể đem đại tranh tử phó thác cấp thủ ra hắn ca. Hành, đến lúc đó đưa tới đi. Thật muốn tính lên đại tranh tử vẫn là từ Đông Cung đi ra ngoài miêu miêu, ngày thường đi theo Thịnh chiêu cũng không thiếu tới, sủ đệ đệ tưởng đưa tới liền đưa tới, Thịnh Yến không có gì không thể đáp ứng. Chúng ta đây rốt cuộc khi nào xuất phát ra. Thịnh chiêu bừng tỉnh phát hiện, chính mình ra cửa sau sự tình đều an bài đến không sai biệt lắm, kết quả cuối cùng là... Liền cụ thể xuất phát thời gian hắn đều không rõ ràng lắm. Thật là không có lúc nào là không ở bại lộ chính mình chỉ số thông minh. Cuối tháng xuất phát, Tây Tuần không phải việc nhỏ, muốn chuẩn bị sự tình nhiều. Thịnh Yến cũng là không nghĩ tới nhà mình đệ đệ cư nhiên không biết xuất phát thời gian, xem hắn vừa rồi thiên mã hành không hỏi đông hỏi Tây, hắn còn tưởng rằng hắn đã sớm biết. Nga, kia còn sớm đâu, còn có tiểu nhị 10 ngày đâu, hiện tại mới thượng tuần đâu. Thịnh chiêu làm bộ không có nhìn đến hắn ca trong mắt kinh ngạc. chấn định nói tiếp Kaka, ca, ca buổi tối ta muốn cùng ngươi ngủ thịnh chiêu mở ra tân đề tài đến nỗi cũ đề tài khiến cho hắn tự nhiên mà vậy quá khứ đi đã nhìn ra thịnh yến phối hợp thịnh chiêu nói sang chuyện khác đại buổi tối cấp ngãi con chừa chút mặt mũi ca ca ngươi mau đi tắm rửa tuy rằng ngươi luyện kiếm thời điểm rất xoáy khí nhưng là hiện tại có điểm xú mắt thấy mặt mũi nguy cơ qua đi thịnh chiêu liền bắt đầu tá ma giết lửa qua cầu rút ván ngươi có đi hay không Thịnh Yến không cùng Thịnh Chiêu chấp nhận. Không đi, ta mới vừa cùng Phụ Hoàng cùng nhau tẩy qua. Thịnh Chiêu cự tuyệt. Vốn dĩ lại tẩy một lần cũng không phải không được, nhưng là lúc này hắn sợ bị đánh. Hắn làm không ra loại này đưa tới cửa bị đánh sự. Thấy Thịnh Chiêu cự tuyệt, Thịnh Yến cũng không miễn cưỡng, chính mình xoay người đi rồi. Lưu lại Thịnh Chiêu ở Đông Cung tiếp tục tác oai tác phúc. Chương 110 đệ 110 chương. Thịnh Chiêu ngủ đến nửa đêm, Tổng cảm thấy trong miệng có điểm hàm, còn có điểm điểm sền tước cảm. cũng không biết có phải hay không bữa tối thời điểm ăn nhiều khẩu vị nặng đồ ăn hiện tại hơn phân nửa đêm thân thể bắt đầu trả đũa thúc giục hắn lên uống nước thịnh chiêu nhiều lần do dự cuối cùng vẫn là rẽ ruổi trong mộng tỉnh lại nửa ngồi dậy chuẩn bị cho chính mình tìm nước uống từ ban ngày phát hiện chính mình răng cửa bắt đầu đong đưa lúc sau ngắn ngủn mấy cái canh giờ thịnh chiêu liền dưỡng thành thường thường dùng đầu lưỡi thử răng cửa hay không còn khỏe mạnh tật xấu lúc này người còn không có hoàn toàn thanh tỉnh liền không tự giác bắt đầu hàm răng sau đó Thịnh chiêu liền phát hiện đại sự không ổn. Hắn lung lay sắp đổ nửa buổi chiều, rồi lại thần kỳ sừng sững không ngã giang cửa, không có. Lại nghiêm túc cảm thụ một phen, trong lúc ngủ mơ bồi dối hắn vị mặn cùng sền sệt cảm là chính hắn huyết. Đến nỗi phía trước cảm giác được như có như không dị vật cảm, mười thành mười chính là hắn hàm răng. Biết nó phải đi, nhưng là không biết nó sẽ đi nhanh như vậy. Từ phát hiện đến bây giờ, tổng cộng cũng bất quá tiểu mấy cái canh giờ thời gian. Từ giờ trở đi, hắn liền chính thức trở thành một cái không quá quang vinh cũng không quá đẹp thay răng kỳ tiểu hài nhi xác nhận là chính mình hàm răng vô, thịnh chiêu cũng không vội mà uống nước chỉ là yêu cầu đi xử lý một chút chính mình đặc biệt là miệng hắn hiện tại một miệng mùi máu tươi cùng cái mới vừa ăn xong người tiểu yêu tinh giống nhau đại buổi tối thật đúng là có điểm mạc danh doa người thịnh chiêu nghiêng đầu xem một cái còn ở ngủ say thịnh yến do dự một giây quyết định chính mình đi tìm đêm nay gác đêm tô khê hỗ trợ khiến cho hắn ca hảo hảo ngủ đi Rớt cái nha mà thôi hảo xử lý thật sự sợ đánh thức thịnh yến thịnh chiêu không có trực tiếp ra tiếng kêu người thật cẩn thận xốc lên chăn hướng dưới giường đi thịnh chiêu mới vừa xốc lên giường màn lộ ra cái đầu nhận thấy được tiếng vang tô khê liền tới đây thịnh chiêu chạy nhanh vươn ngón trỏ phối hợp miệng mình cùng nhau sử dụng ý bảo tô khê nhỏ giọng tô khê phi thường đáng tin cậy cấp thịnh chiêu phủ thêm một kiện ngoại thường sau đó mang theo thịnh chiêu ra bên ngoài gian đi một bên không quên để nặng thanh âm dò hỏi tiểu chủ tử làm sao vậy là tưởng uống nước vẫn là đói bụng bởi vì thịnh chiêu hàng năm chiếm cứ đông cung tô khê cái này đông cung đại tổng quản cũng không hình gian gia tăng rồi lượng công việc thường xuyên tính cho hắn ra đứng đắn thái tử chủ tử mang đệ đệ cho nên tô khê đối thịnh chiêu sinh hoạt thói quen cũng thực hiểu biết nhà bọn họ tiểu chủ tử giấc ngủ chất lượng hảo giống nhau đều là vừa cảm giác đến hương đông rất ít có nửa đêm tỉnh lại tình huống ngẫu nhiên có như vậy một hai lần không phải khát chính là đói bụng cho nên tô khê có này vừa hỏi Thịnh chiêu trong miệng hàm chứa máu loãng, khó mà nói lời nói, chỉ xua xua tay tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Sau đó chính mình tìm cái thoạt nhìn như là ống nhổ vật chứa bắt đầu hộp máu. Một bên hộp máu, thịnh chiêu còn không quên dùng đầu lưỡi bảo vệ chính mình đã rơi xuống hàm răng, miễn cho bị chính mình cùng nhau phun rớt. Ai, tốt xấu là theo chính mình lâu như vậy hàm răng, sinh là chính mình nha, chết là chính mình chết nha. Vẫn là phải hảo hảo đối đãi, đặc biệt nó vẫn là chính mình rơi xuống đệ nhất cái răng. nhiều ít vẫn là có điểm kỷ niệm ý nghĩa thịnh chiêu bên này bình tĩnh xử lý chính mình dụng răng lúc sau kế tiếp nhưng thật ra một bên nhìn thịnh chiêu nửa đêm hộp máu tô khê sợ tới mức đều mau hồn phi phép tán đây là tình huống như thế nào nhà hắn tiểu chủ tử ngủ trước còn hào hảo nửa đêm như thế nào liền bắt đầu hộp máu tô khê trong đầu nháy mắt liền hiện lên trăm tám mươi loại hậu cung những cái đó nhận không ra người dơ bẩn thủ đoạn nhà hắn tiểu chủ tử chẳng lẽ là ngại ai mắt chúng chiêu tô khê trong lòng hoảng trên mặt trên tay lại vẫn là ổn thật sự ý bảo trong phòng một cái tiểu thái dám đi thỉnh thái y yề, chính mình nhanh nhẹn bưng tới một trả nước trong đưa cho thịnh chiêu xúc miệng hiện tại trước hầu hạ hảo tiểu chủ tử quan trọng chuyện khác dùng sau lại đến thanh toán thịnh chiêu cuối cùng đem trong miệng sền sệt máu loãng làm cho không sai biệt lắm tiếp nhận nước trong chính là một trận dung đùi đắc y ưu cục nhu cầu thông qua ngoại lực can thiệp đem trong miệng tàn lưu huyết tinh khí cũng cùng nhau mang đi tứ hoàng tử hiện tại nhưng hảo điểm nhi Nhưng có nơi đó không khỏe. Tô khê tiếp nhận không trung trà, xem thịnh chiêu sắc mặt còn tính hảo, lúc này mới dám mở miệng dò hỏi tình huống. Ta không có việc gì, chính là rất viên nha. Ngươi không cần sợ hãi. Thịnh chiêu duỗi tay từ trong miệng móc ra chính mình hàm không biết bao lâu răng cửa, thật là hảo huyền không bị chính mình ngủ mơ gian vô ý thức nuốt xuống đi, bằng không đã có thể buồn cười. Vừa định cấp tô khê triển lãm một chút chính mình vừa mới xuất ngủ không lâu răng cửa, liền nhìn đến tô khê không tốt lắm sắc mặt. Thịnh Chiêu lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình giống như đem tô khê cấp dọa tới rồi chạy nhanh mở miệng giải thích còn chi kỷ cấp tô khê xem chính mình hàm răng xem răng cửa nhiều bạch thật là đáng tiếc sắp thật là viên hảo nha chúng ta tiểu chủ tử thật sự muốn trưởng thành về sau mọc ra tới hàm răng sẽ càng bạch càng kiên cố này cái răng nô tài giúp ngài rửa sạch một chút tô khê tiếp nhận Thịnh Chiêu hàm răng vì chính mình vừa rồi hoảng loạn buồn cười không thôi thật sự là quan tâm sẽ bị loạn. bất quá thay răng đối tiểu hải tử tới nói cũng là kiện không dung bỏ qua đại sự như vậy tưởng tượng tô khê lại cảm thấy chính mình hành vi cũng coi như bình thường thao tác tiểu chủ tử nghe nói nếu muốn về sau tân mọc ra tới hàm răng lớn lên hảo này thay thế răng sữa a thượng nha muốn hướng đáy giường ném hạ nha muốn hướng chỗ cao mái yên ném ngày này hàm răng là tưởng hướng đáy giường ném vẫn là tìm cái hộp hảo hảo thu hồi tới tô khê đem rửa sạch sẽ hàm răng đưa cho thịnh triều còn chi kỷ cho hắn phổ cập khoa học hàm răng một ít huyền học bí mật Thịnh Chiêu phía trước chỉ lo rửa sạch miệng, không nhớ tới này cha. Lúc này nghe Tô Khê vừa nói, hoảng hốt nhớ lại đến chính mình ở hiện đại thời điểm giống như cũng nghe quá cùng loại truyền thuyết. Năm đó hắn hiện đại ba ba mụ mụ cũng là bình thà rằng tin này có không thể tin này vô hành sự phương châm, mang theo hắn mấy lần tiến hành này đó thần bí hàm răng tương quan nghi thức. Đi, chúng ta ném ca ca dưới giường. Thịnh Chiêu quyết đoán lựa chọn gia nhập hàm răng huyền học. Thịnh Chiêu lôi kéo Tô Khê liền muốn đi bò thịnh yến đáy giường. dùng hộp trang hảo lại phóng đáy giường hạ thịnh chiêu còn không có triển khai hành động liền nghe được thịnh yến mát lạnh âm sắc ở sau lưng vang lên Kaka, ta đánh thức ngươi sao ta đã tận lực rất nhỏ thanh hắn ca ca giấc ngủ chất lượng thoạt nhìn thật sự chẳng ra gì à tuy tuy tiện tiện đã bị đánh thức như vậy không tốt thịnh chiêu hé náy lại đau lòng kỳ thật thịnh chiêu hiểu lầm thịnh yến trước kia giấc ngủ chất lượng xác thật là chẳng ra gì đời trước mấy chục năm đế vương kiếp sống cảnh giác đã khắc tiến hắn trong xương cốt Trọng sinh lúc sau, này phân cảnh giác càng thêm sâu nặng. Không Khoa Trương nói, ngủ đều phải tỉnh một con mắt, phàm là có chút gió thổi cỏ lay, là có thể lập tức làm ra phản ứng. Chính là từ có ái bò giường Thịnh chiêu tuy rằng Thịnh chiêu tư thế ngủ cảm động, còn ái ở trên người hắn bò lên bò xuống. Nhưng Thịnh Yến giấc ngủ chất lượng lại thật là hảo không ít. Ít nhất cùng Thịnh chiêu cùng nhau ngủ thời điểm, trừ phi phi thường phi thường đại động tác, bằng không căn bản ảnh hưởng không được hắn. Rốt cuộc nếu không thể học được thích hướng cùng thói quen nhà hắn xú đệ đệ ở trên giường các loại làm yêu, hắn một buổi tối dứt khoát đều không cần ngủ. Hôm nay là bởi vì Thịnh Yến thói quen tính nửa đêm sờ soạn Thịnh Chiêu, xem hắn ngủ đến an không an phận. Kết quả phát hiện, sờ soạn một vòng cũng không sờ đến người. Lúc này mới tỉnh lại, rời giường tìm người. Sau đó liền nghe được Thịnh Chiêu cùng Tô Khê ở bên ngoài khe khẽ nói nhỏ. Ta chính mình tỉnh lại, không liên quan chuyện của ngươi. Lại đây ta nhìn xem hàm răng. Thịnh Yến tay. Ý bảo Thịnh Chiêu qua đi. Nghe được không phải chính mình làm nghiệt, Thịnh Chiêu tức khắc thả lỏng, tung tăng nhi chạy tới, ngoan ngoãn há mồm cấp Thịnh Yến xem chính mình tiểu răng xuống nhi. Còn rôi tay cho hắn xem chính mình trên tay hàm răng. Thịnh Yến lay Thịnh Chiêu cái miệng nhỏ, thiếu nha chỗ lợi nhìn nhưng thật ra còn hảo, không đổ máu, cũng không có xương đỏ. Về khởi Thịnh Chiêu trên tay hàm răng xoa bóp nhìn một cái, nay tiểu nha lớn lên còn khá tốt. Đến đây đi, chính ngươi đem hàm răng trang đến hộ, sau đó đặt tới dưới giường. thịnh chiêu tiếp nhận tô khê mới vừa tìm ra tinh xảo cái hộp nhỏ dùng tay nâng phương tiện thịnh chiêu thao tác Hảo nga thịnh chiêu trịnh trọng đem hàm răng trang đến hộp trong miệng còn lẩm bẩm răng cửa nha răng cửa ngươi ở thiên có linh nhất định phải phù hộ ngươi kế thừa nha trò giỏi hơn thầy a muốn lớn lên so ngươi cường tráng so ngươi đẹp so ngươi bạch a Kaka, nếu không chúng ta đổi cái đáy giường ném ném ở chính chúng ta ngủ đáy giường hạ tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp a trơ thịnh chiêu cuối cùng cầu nguyện Hứa nguyện. Tóm lại chờ hắn tất tất xong lúc sau, Thịnh Chiêu lại thay đổi chủ ý, không nghĩ ném Thịnh Yến đáy dường hạ. Liền, ngủ ở nhà hắn răng cửa Yên giấc nơi phía trên, tổng cảm thấy lúc sau khả năng sẽ ngủ không an ổn á ai biết nhà hắn răng cửa anh Linh có thể hay không nửa đêm chuồn ra tới, nhớ lại một chút chỗ ở cũ. Hảo, vậy đổi một cái đáy giường ném. Thịnh Yến thực dễ nói chuyện, hắn lớn như vậy một cái đông cung, còn có thể thiếu đáy giường Đệ đệ ít như vậy tiểu tâm nguyện vẫn là muốn thỏa mãn. phần 102. Cuối cùng, ở Tô Khê dẫn dắt hạ, bọn họ tìm Đông Cung Tây xương một cái không thế nào trụ người phòng, lúc này mới xem như cấp răng cửa an trí hảo. Tô Khê, ngươi muốn giúp ta lưu ý một chút Nga, đừng làm người cho ta quét đi rồi. Thịnh Chiêu lôi kéo Tô Khê, tha thiết dặn dò. Tiểu chủ tử yên tâm, nô tài nhất định cho ngài xem trọng. Bảo quản ngài hàm răng tốt lành. Tô Khê phi thường đáng tin cậy làm ra bảo đảm. Thịnh Chiêu lúc này mới yên tâm, lôi kéo Thịnh Yến về phòng ngủ nướng. Lúc này cách bọn họ rời giường thời gian còn có hơn nửa canh giờ đâu, cũng không thể lãng phí. Chờ bọn họ đều chuẩn bị cho tốt đã trở lại, thái y đi hãy mới khoan thai tới muộn. Bất quá cũng không thể trách bọn họ, này hơn phân nửa đêm, khẳng định tới không có ngày thường mau. Dù sao hắn cũng không có việc gì, thịnh chiêu liền càng sẽ không so đo. Bất quá tới cũng tới rồi, cũng không thể lãng phí. Thịnh yến làm thái y thì cấp thịnh chiêu hàm răng nhìn nhìn lại, cũng coi như không có đến không một chuyến. Kiểm tra kết quả không ngoài sở liệu không có gì vấn đề. Thái ý Y lại dặn dò một ít thay rằng trong lúc thường thấy những việc cần chú ý, liền dọn dẹp một chút hồng thuốc chạy lấy người. Thái ý Y vừa đi, Thịnh Chiêu nhanh nhẹn đem chính mình hướng trên giường một ném, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Rõ ràng vừa rồi ném hàm răng thời điểm như vậy tinh thần một con nhái con, hiện tại liền vây được tựa hồ vãn một giây liền phải vây đã chết bộ dáng. Vừa rồi kia gian phòng về sau liền không cần an bài trụ người, tiểu ra hỏa kia đầy miệng tiểu bạch nha, còn có rất đâu. Thịnh Yến xem Thịnh Chiêu ngủ rồi, quay đầu dặn dò tô khê, nghe tới tâm tình không tồi. Nô Tài đã biết, này liền đi làm. Thịnh Yến xem đều an bài thỏa đáng, liền an tâm bồi Thịnh Chiêu tiếp tục ngủ. chương 111 đệ 111 chương. Ngày hôm sau, Thịnh Chiêu liền mang theo chính mình tiểu răng xuống rêu rào khắp nơi, tiếp thu lấy cảnh đế cùng Hoàng Thái Hậu cầm đầu một chúng Hoàng cung đại lao thân thiết an ủi cùng đây xem. Cũng coi đây là từ đại sự xảo trá làm tiền việc, hung hăng phong phú một phen chính mình tiểu kim khố. Thịnh chiêu ở bên ngoài lắc lư ban ngày, thắng lợi trở về, trở lại minh hoa Cung thấy hắn mẫu phi. Mẫu phi, xem ta mang về cái gì. Thịnh chiêu cố ý thả trầm ngữ tốc, lấy bảo đảm chính mình phát âm tiêu chuẩn. Cái này tiểu răng xuống đi, một cái không chú ý, ngữ tốc quá nhanh, liền dễ dàng lọt gió. Thịnh chiêu dù sao cũng là tay mới lên đường, còn không có hoàn toàn thuần phục nó, hiện tại còn ở ma hợp giai đoạn, phải cẩn thận lại cẩn thận. Ngươi đây là lại đi vào nhà cấp của. Lần này dùng cái gì lý do? minh quý phi đều lười đến phí tâm tư nhà hắn nhi tử phía sau vài cái hỗ trợ lấy đồ vật tiểu thái giám nàng lại không phải mắt mù nhìn không thấy mẫu phi ta lại không phải thổ phỉ như thế nào có khả năng đến ra vào nhà cướp của loại chuyện này đâu thịnh chiêu đối hắn mẫu phi nói chuyện nghệ thuật sinh ra một ít hoài nghi đương nhiên thịnh chiêu cũng không phủ nhận sơn đại vương nghe tới vẫn là thực mang cảm nếu là thực sự có cơ hội nếm thử một phen kia cũng không phải không thể bất quá loại này ý niệm hắn cũng chỉ dám giấu ở trong lòng Khẽ meo meo suy nghĩ một chút, giải trí một chút chính mình cũng liền thôi, nhiều hắn không dám. Rốt cuộc quan phỉ thu đô, hắn hiện tại đại biểu chính là chính thống nhất phía chính phủ lập trường, có chút mẫn cảm từ ngữ cũng không dám nói bừa. Ngại con A, ta là người Mẫu Phi, ngươi cái gì đức hạnh ta sẽ không rõ ràng lắm sao. Minh Quý Phi cảm thấy nhà mình nhi tử đối chính hắn nhận chi không phải rất rõ ràng A nàng cái này đường Mẫu Phi có trách nhiệm trợ giúp cùng dạy dô hắn nhận rõ tự mình. Mẫu Phi, kỳ thật là cái dạng này. Ta cho ngươi mang về đại gia đưa tới lễ vật cùng với ngươi bắt đầu thay răng bảo bối nhãi con. Thịnh Chiêu xem hắn mẫu phi tựa hồ có muốn nghiêm túc cùng hắn bẻ xả rõ ràng tư thế, chạy nhanh xuất khẩu đánh gãy, cũng thế ra chính mình tiểu răng xuống. Vì tự cứu, Thịnh Chiêu không tiếp tự bạo, để rời đi hắn mẫu phi lực chú ý hắn vừa rồi nói chuyện thời điểm cố tình khống chế góc độ cùng ngữ tốc, tiểu giang xuống còn không rõ ràng, cái này không có che lấp, liền lộ rõ. Lại đây ta nhìn xem. Minh quý phi quả nhiên không hề tiếp tục đề tài vừa rồi. Ngược lại quan tâm khởi Thịnh Chiêu hàm răng. Thịnh Chiêu mắt thấy kế hoạch thuận lợi, vui sướng thấu tiến lên, há mồm ngầm đầu, nguyên bộ động tác thuần thục thả lưu sướng. Rốt cuộc từ tối hôm qua bắt đầu, cái này lưu trình Thịnh Chiêu đã trải qua không dưới 5 lần, đều mau hình thành cơ bắp ký ức. Bất quá Thịnh Chiêu không biết chính là, kỳ thật sớm hơn một ít thời điểm, Minh Quý Phi cũng đã đã biết hắn dụng răng sự tình. Rốt cuộc Thịnh Chiêu tùy tiện, không chút nào che lấp mãn hoàng cung tán loạn. Minh Quý Phi cái này hậu cung đệ nhất thực quyền nhân vật thật sự là rất khó không biết. Bất quá là xú nhãi con muốn chơi thân bí, Minh Quý Phi cố mà làm phối hợp hắn một chút thôi. Hàm răng không có xương đỏ, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, hai ngày này muốn hơi chú ý một chút tẩm thực. Hàm răng không có xương đỏ, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, hai ngày này muốn hơi chú ý một chút tẩm thực. Minh Quý Phi cùng thịnh chiêu thanh âm trọng điệp lên. Minh Quý Phi đối nhi tử thay răng vẫn là rất coi trọng, tuy rằng đã sớm biết. Không chính mình tận mắt nhìn thấy quá vẫn là không yên tâm. Kết quả nàng một mở miệng, nàng nhi tử liền bắt đầu làm yêu. Như thế nào tích, năng lực, còn học được đoạt lời kịch. Minh quý phi cảm thấy chính mình chính mình từ mẫu chi tâm đang ở vỡ vụn. Mẫu phi, hoàng tổ mẫu phụ hoàng còn có ca ca đều là như vậy dặn do ta, ta chỉ là thói quen tính thuật lại một chút, không có ý khác, ngươi tin tưởng ta. Thịnh chiêu lần này thật đúng là không phải cố ý, chỉ là một buổi sáng nghe xong quá nhiều lần những lời này. Hắn mẫu phi nói thời điểm hắn không tự giác liền bắt đầu đi theo. Nói đến một nửa, xem hắn mẫu phi biểu tình không đúng, mới ý thức được chính mình phạm xuẩn, giống như còn thường tổn hắn mẫu phi một viên từng quyền ái tử chi tâm. Chạy nhanh đình chỉ, liều mạng cho chính mình giải thích bù. Dưới tình thế cấp bách cũng không rảnh lo hàm răng biểu tình quản lý, chẳng những nói chuyện lọt gió, thậm chí mơ hồ còn có nước miếng phun ra ra tới. Ngại con A, người nước miếng phun mẫu phi trên mặt. Minh quý phi vốn là tưởng hưng sư vấn tội. Cái này cũng hoàn toàn khí không đứng dậy. Về khởi khăn gấm cho chính mình lau khô, lúc này đối nhi tử ghét bỏ chi tình rõ ràng chiếm thượng phong. Ta không phải cố ý. Thịnh chiêu chạy nhanh vươn móng nuốt che lại miệng mình. Nay cử tuy rằng có mất bỏ mới lo làm chuồng chi ngại, tốt xấu có chút ít còn hơn không. Được rồi, đã biết, không trách ngươi. Minh Quý Phi trải qua quá thịnh chiêu nước miếng lễ rửa tội lúc sau, lựa chọn từ bỏ. Mẫu Phi, Phu Hoàng ngày hôm qua cùng ta nói lần này Tây Tuần muốn mang lên ta. Ngươi có cái gì thích nói cho ta, ta đến lúc đó cho ngươi mang về tới. Thịnh chiêu xem hắn mẫu phi đều không so đo, tự nhiên sẽ không thượng vội vàng tìm không thoải mái, chạy nhanh nhảy qua để tài vừa rồi. Trốn tránh tuy rằng đáng xấu hổ, nhưng là hữu dụng, hơn nữa bảo bình an. Ngươi hảo hảo chiếu cố hảo tự mình, nguyên vẹn trở về. Tiêu mặc kệ ngươi mang cái gì trở về, mẫu phi đều thích. Nói lên cái này, minh quý phi cũng chính xác lên. Cảnh đế cùng nàng nhắc tới cái này thời điểm. Nàng phản ứng đầu tiên kỳ thật là cự tuyệt. Nàng sáng tỏ còn như vậy tiểu, Tây Tuần nghe tới phòng vệ thỏa đáng, an toàn vô ngu. Nhưng luôn có nhân lực sở không thể cập sự tình, nếu nàng sáng tỏ có cái vận nhất, nàng phải làm sao bây giờ? Nàng vừa mới từ thịnh yến du học kia một năm lo lắng hãi hùng hoán lại đây, xú nhãi con bên này lại bắt đầu không an phận. Quả nhiên huynh đệ hai cái dưỡng ở bên nhau lâu rồi, liền sầu người phương thức đều học cái 10 thành 10. Nhưng lý trí thượng nàng lại rõ ràng. Nam hải tử là không thể vẫn luôn dưỡng ở thâm cung, càng không thể vẫn luôn đại ở nàng bảo hộ vòng hạ. Hơn nữa nàng chính mình nhi tử nàng rõ ràng, hắn hướng tới bên ngoài thế giới, muốn đi thăm dò bên ngoài thiên địa. Lần này Tây Tuần, hắn nhất định rất muốn đi. Trung quy là lý trí chiến thắng tình cảm, minh quý phi không có ngăn trở, nhưng trong lòng lo lắng ức chế không được. Chỉ có thể nhất biến biến dặn dò cường điệu. Mẫu phi, ngươi yên tâm. Ta không chỉ có sẽ hảo hảo trở về, còn sẽ càng cao càng xoái. Đến lúc đó bảo quản ngươi liếc mắt một cái là có thể thấy cái xoáy khí nhi tử, được không? Thịnh chiêu mẫn cảm nhận thấy được Minh Quý Phi cảm xúc, dựa sát vào nhau tiến nàng trong lòng ngực, một liên thanh bảo đảm. Kêu mẫu Phi nhưng nhớ kỹ. Minh Quý Phi không muốn thịnh chiêu bị chính mình lo lắng ảnh hưởng, thực mau thu liễm cảm xúc. Được rồi. Ngài nếu là không yên tâm, ta còn có thể cho ngài đường trưởng ký tên ấn dấu tay, viết biên nhận làm chứng. Thịnh chiêu xem Minh Quý Phi tựa hồ có bị hống tốt dấu hiệu. chạy nhanh bỏ thêm một phen hỏa mặt trời mùa xuân lấy giấy bút tới minh quý phi cảm thấy nàng nhi tử chủ ý này nghe không tồi lập tức đã kêu tới mặt trời mùa xuân này tới thật sự a thịnh chiêu có điểm há hốc mồm trời đất chứng giám hắn vừa rồi chỉ là khẩu hải hống người tới bất quá xem hắn mẫu phi này tư thế Hiển nhiên là nghiêm túc hiện tại muốn lật lọng hối hận là không còn kịp rồi hắn không dám cũng may chỉ là lập cái chứng từ mà thôi không phải nhiều khó xử sự tình Rốt cuộc hắn đối chính mình an toàn vẫn là rất có tin tưởng. Nay cũng không phải hắn phụ hoàng lần đầu tiên đi tuần, lo liệu người đều là có kinh nghiệm, hộ vệ nhân thủ lại sung túc, chính hắn lại ngoan, hẳn là ra không được cái gì ngoài ý muốn. Thịnh chiêu hoàn toàn không túng. Mẫu phi, ngài hy vọng ta viết như thế nào? Nếu muốn hướng người, kia không ngại hống đến càng đúng chỗ càng hoàn toàn một ít. Ngươi liền viết, bản nhân Thịnh chiêu, bảo đảm lần này Tây tuần chắc chắn bình an trở về, nhân đây viết biên nhận vì theo. Minh quý phi lược hơi trầm ngâm. mở miệng nhậm đến còn không quên ánh mắt ý bảo thịnh chiêu để bút đổi kịp thịnh chiêu nghe lời làm theo một chữ không kém gắng đạt tới làm giáp phương mụ mụ vừa lòng nếu có tổn thương nộp lên trên tư khố xem thịnh chiêu viết xong minh quý phi không làm hắn đình bút tiếp theo lại niệm một câu sách đây là tiền vi phạm hợp đồng ý tứ a hắn mẫu phi cũng thật sẽ bắt người uy hiếp thịnh chiêu trong lòng nói thầm không ngừng trên tay động tắc nhưng thật ra một chút không chậm giáp phương mụ mụ ý tứ quan trọng nhất không dám không tử minh quý phi nhìn chằm chằm thịnh chiêu ở ất phương thượng thiêm hảo tự còn giống mô giống dạng vẽ áp chính mình cũng ở giáp phương nơi đó thiêm thượng tên của mình ấn dấu tay xác nhận đều đầy đủ hết minh quý phi lúc này mới cảm thấy mỹ mãn thu nạp lên làm mặt trời mùa xuân phóng tới nàng chuyên môn gửi quan trọng vật phẩm tiểu trong ngăn tủ mẫu phi a này có phải hay không đến nhất thức hai phân a thịnh chiêu ở một bên nhược nhược mở miệng ý đồ cho hắn mẫu phi để điểm bẽ nhỏ không đáng kể tiểu ý kiến không cần như vậy phiên thoái một phần liền đủ dùng chờ ngươi trở về mẫu phi liền đem này phần trả lại ngươi minh quý phi giải quyết dứt khoát phủ quyết thịnh chiêu đề nghị tốt có thể không thành vấn đề thịnh chiêu khẳng định tam liền chân chó đến không được chỉ cần có thể chấn an hảo hắn mẫu phi hơn nữa có thể thuận lợi ra cửa loại trình độ này tính cái gì hắn thậm chí còn có thể càng chân chó càng hèn mọn minh quý phi cùng thịnh chiêu đối lần này hội đàm kết quả đều còn tương đối vừa lòng Chuyện này liền tính là như vậy gõ định rồi. Thịnh chiêu cái này có thể không hề gánh nặng vì chính mình đi ra ngoài làm chuẩn bị. Ăn, mặc, ở, đi lại có hắn phụ hoàng cùng mẫu phi chuẩn bị, hoàn toàn không dùng được hắn. Hắn chỉ cần phụ trách mang lên chính mình, cùng với một ít chính hắn muốn mang đồ vật là được. Mang cái gì đâu. Thạch ma ma không thể mang, võ sư phó cùng tiểu minh tử khẳng định là muốn mang lên, bằng không hắn liền thật sự thành y quang côn tư lệnh, đại tranh tử không thể mang. nhưng là mực nước còn có hắn ngày thường luyện cưỡi ngựa bắn cung tiểu mã có thể mang lên tây tuần dọc theo đường đi diện tích lãnh thổ mở mang biên cảnh càng là có rộng lớn thảo nguyên không cần tới phi ngựa liền quá đáng tiếc đến nỗi công khóa không nói có hắn phụ hoàng ở đi theo như vậy nhiều lên bác chi sĩ tùy tiện cái nào dạy hắn cái này tiểu thái kê đều đủ dùng hoàn toàn không cần phải lo lắng trừ cái này ra đại khái còn muốn lại bị thượng điểm hắn ngày thường thích tạm thư món đồ chơi thịnh triều đi ra ngoài không tiện hơn phân nửa thời gian phòng trừng đều phải hao phí ở trên đường không nói đến hắn phụ hoàng khẳng định sẽ không cho phép hắn vẫn luôn cưỡi ngựa liền tính hắn phụ hoàng cho phép chính hắn cũng chịu đựng không nổi cho nên đãi ở trong xe ngựa thời gian khẳng định chiếm đa số nay liền thực yêu cầu một ít giải buồn giải trí cho nên món đồ chơi ác không thể thiếu thịnh chiêu cẩn thận lại kiểm kê một lần xác nhận trước mắt tạm thời có thể nghĩ đến liền nhiều như vậy liền dựa theo cái này danh sách bắt đầu chuẩn bị đi lên đến nơi có gì để sót Dù sao còn có mười vài thiên, nhớ tới lại bổ khuyết bổ lậu là được. Ở Thịnh Chiêu bận bận rộn rộn thời điểm, Thịnh Yến cùng Thịnh Hy bên kia cũng chính thức được đến thông chi. Bọn họ hai cùng Thịnh Chiêu giống nhau, đều là không già quá kinh thành không kiến thức nai con, biết có thể đi theo cảnh đế cùng nhau đi tuần, không biết có bao nhiêu cao hứng. Rốt cuộc Nam Hải tử hiếm khi có không thích ra cửa. Hưng phấn qua đi, hai người liền thượng Minh Hoa cùng tìm Thịnh Chiêu. Đi tuần loại việc lớn này, đáng giá bọn họ tam huynh đệ chỉnh trọng tụ thương thảo. Bên này huynh đệ ba cái vây ở một chỗ lầm nhầm lầm nhầm, nghiêm trang thương lượng. Bên tiêu minh quý phi cùng an phi mẫu thân ngoại giao cũng thuần thục vận chuyển. Phần 103 Rốt cuộc lại đến hải tử cao hứng mẫu thân sầu lo gian nan thời khắc, các nàng yêu cầu báo đoàn sưởi ấm. Đến nỗi tuyên phi, nhân ra là trực tiếp tìm cảnh đế thương lượng đi. mười 112 đệ 112 chương Non nửa tháng thời gian thoảng qua, đảo mắt liền đến xuất phát cùng ngày. Đế vương Tây Tuần, tự nhiên là yếu điểm binh điểm tướng. Dòng chống thua chiêng, thanh thế to lớn. Rốt cuộc lần này Tây tuần bản thân chính là mang theo không nhẹ chính trị nhiệm vụ. Mấy năm trước Túc Vương lãnh binh ổn định biên cảnh phản loạn, nhân tiện chinh phục quanh thân vài cổ thế lực. Cấp thịnh triều phía Tây mang đến quý giá mấy năm an bình. Lần này cảnh đế Tây tuần một phương diện là khảo sát Tây cảnh hiện giờ phát triển tình huống. Về phương diện khác cũng có kinh sợ chi ý Tây cảnh dân tộc lấy du mục mà sống, nhiều kiêu dũng phóng đãng. Cảnh đế sẽ không thiên chân cho rằng túc vương trận chiến ấy là có thể đem bọn họ hoàn toàn đánh chịu phục. Pham là thịnh Triều có chút suy thoái thái độ, lại lần nữa phản loạn cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Cho nên đơn giản tôi nói, cảnh đế lần này qua đi chính là đi ân uy cũng thi. Nhìn xem chúng ta dung manh binh lính, nhìn xem chúng ta cường trắng ngựa, nhìn xem chúng ta vàng bạc tài bảo. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hảo hảo nghe ta lãnh đạo, ngươi có thể ăn thì tăng canh, nếu cùng ta là địch, kia đem không hề là bình định. mà là trực tiếp di tộc lần này xuất lĩnh đội ngũ bảo vệ xung quanh cảnh đế tự nhiên là đối tây cảnh quen thuộc nhất túc vương túc vương hôm nay mặc vào phi thường chính thức ngân bạch cao giáp xứng trọng kiếm uy nghiêm không thể xâm phạm là cùng thịnh chiêu ngày thường nhìn quen tôm tích cửu thúc hoàn toàn bất đồng tư thái thịnh chiêu nhịn không được dùng dư quang liếc hắn cửu thúc liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái quả nhiên mặc kệ ở đâu cái thời đại mặc vào quân trang nam nhân đều là nhất có mị lực giờ khắc này thịnh chiêu cảm thấy ngay cả hắn phụ hoàng đều so ra kém hắn cửu thúc xoáy khí hôm nào có cơ hội nói tìm hắn cửu thúc cho hắn khai mở cửa sau cho hắn cũng tới thượng một bộ hắn hiện tại không thể trở thành đại tướng quân nhưng là có thể trở thành có được đại tướng quân cùng khoản chiến bào nhãi con tuy rằng trong lòng bàn tính nhỏ đánh đến rung trời vang thịnh chiêu trên mặt vẫn là thực banh được rốt cuộc hôm nay như vậy chính thức trường hợp hắn làm thịnh gia tiểu hoàng tử hình tượng nhất định phải ổn định bằng không vứt đã có thể không chỉ là chính hắn một người mặt Thịnh chiều bên người thịnh dục cùng thịnh hi cũng không sai biệt lắm là cùng khoản biểu tình. Tiểu huynh đệ ba cái vì thịnh gia thể diện có thể nói là phi thường nỗ lực. Trước đây liền định ra thịnh Yến lưu thủ Giang Quốc, Cảnh Đế lại đem chính mình tâm phúc cái đem lăng thủ phụ để lại cho thịnh Yến. Cảnh Đế tự nhiên là tin tưởng nhà mình thái tử ưu tú, đặc biệt hắn du học trở về lúc sau, càng thêm thành thạo. Nhưng hắn cũng vẫn là cái mười mấy tuổi hải tử, có cái tin được trưởng bối tọa trấn tự nhiên là tốt nhất. Rốt cuộc lần này ra cửa thời gian không ngắn. vạn nhất có cái gì đột phát đại sự ít nhất thịnh yến còn có thể có cái thương lượng người trong khoảng thời gian này triều chính cùng hoàng cung liền giao cho ngươi chính sự thượng nhiều nghe đủ loại quan lại kiến nghị đừng làm phụ hoàng thất vọng chiếu cố hảo tự mình cũng chiếu cố hảo ngươi hoàng tổ mẫu cùng các vị phi mẫu nên công đạo cảnh đế phía trước đều công đạo qua hiện giờ liền cũng, cũng chỉ nhặt quan trọng nhất lại dặn dò một vài Phu hoàng yên tâm nhi thần chắc chắn không phụ sở vọng ngài cũng một đường trân trọng nhi thần cùng hoàng tổ mẫu chờ ngài trở về thịnh yến túi người chắp tay giơ tay nhấc chân gian đều là phong hoa hảo cảnh đế nhìn trước mắt đã trưởng thành thái tử vui mừng không thôi thịnh chiêu ỉ vào phía sau đại đội ngũ nhìn không thấy vẻ mặt của hắn đối với hắn ca là mặt quỷ ý bảo hắn nhìn xem chính mình người cùng phụ hoàng nói tốt có hay không cái gì muốn cùng ta nói a thịnh yến tự nhiên là chú ý tới thịnh chiêu mắt đi mày lại hoặc là nói từ đầu đến cuối thịnh yến đều thả ba phần lực chú ý ở thịnh chiêu trên người chính hắn ra cửa thời điểm Còn đối lưu tại Hoàng cung Thịnh Chiêu rất nhiều lo lắng, huống chi lần này ra cửa chính là Thịnh Chiêu, Thịnh Yến có như vậy trong nháy mắt đều tưởng đổi ý đi theo đi. Cũng may này chỉ là trong nháy mắt hiện lên ý niệm, thực mau bị kiềm chế đi xuống. Thừa dịp cảnh đế cùng Thái Hậu, Minh Quý Phi bọn họ nói lời tạm biệt, Thịnh Yến tự nhiên hướng đi Thịnh Chiêu. Muốn nghe Phụ Hoàng nói, ngoan ngoãn, chờ trở về ca ca cho người khen thưởng. Nên chú ý nên công đạo, phía trước nửa tháng Thịnh Yến đã lặp lại cường điệu qua. hiện tại có thể nói đại khái cũng chỉ có này một câu thịnh yến sờ sờ thịnh chiêu xử lý đến tinh thần thần khí đầu nhỏ còn nhỏ tâm chú ý không lộng loạn tóc của hắn ngược lại là thịnh chiêu chính mình không thèm để ý đầu to chủ động thấu đi lên ở thịnh chiêu lòng bàn tay cọ cọ ta sẽ ngoan thịnh chiêu này sẽ nhưng ngoan ngoãn Kaka, ca ngươi nhớ rõ hảo hảo an ủi một chút mẫu phi cùng hoàng tổ mẫu nga bọn họ nhất định thực không thói quen ta không ở bên người thịnh chiêu đệ thấp thanh âm điểm chân ở thịnh yến bên thai nói nhỏ Yên tâm. Thịnh Yến phối hợp hơi hơi cúi người nghe hắn nói lời nói. Thịnh Chiêu cùng Thịnh Yến bên này nói xong lời nói, cảnh đế bên kia nói đừng cũng tiếp cận kết thúc. Xuất phát. Cảnh đế xoay người, xoay người lên ngựa, lãnh đội ngũ chính thức khởi hành. Thịnh Chiêu huynh đệ ba cái cũng bị mang tiến từng người xe ngựa, bọn họ ba cái chỉ có lớn nhất Thịnh Dục có thể miễn cưỡng kỵ được với đại mã, Thịnh Chiêu cùng Thịnh Dục trước mắt còn chỉ có thể kỵ tiểu mã. Dù sao mặt sau cho bọn hắn phi ngửa cơ hội có rất nhiều. Lần này đã bị cảnh đế toàn bộ đều ném vào trong xe ngựa Thịnh Chiêu trộm sốc lên xe ngựa xe con mảnh Lộ ra đầu nhỏ Ánh mắt định vị nhà hắn mâu Phi cùng Hoàng Tổ mẫu vị trí Tiểu Biên Độ phất tay ý bảo Ta đi làm không cần lo lắng ta Thịnh Chiêu cũng mặc kệ cách xa như vậy Minh Quý Phi cùng Hoàng Thái Hậu có thể hay không xem tới được Nỗ lực làm khẩu hình Minh Quý Phi cùng Hoàng Thái Hậu tự nhiên là thấy không rõ Thịnh Chiêu nói cái gì Nhưng là nhìn đến hắn phất tay Cũng đại khái đoán được tiểu gia hỏa là ở cùng các nàng cáo biệt, làm cho bọn họ an tâm ý tứ. Thanh cùng, ngươi đệ đệ đều cùng ngươi học hư, này đều còn không có trưởng thành đâu, từng ngay tỉnh nghĩ ra bên ngoài chạy. Hoàng Thái Hậu nhìn cảnh đế cùng thịnh chiêu dần dần đi xa, cho đến hoàn toàn nhìn không thấy, nhịn không được vỗ nhẹ thịnh yến một phen. Đây là nhớ tới phía trước thịnh yến nhất ý cô hành ra cửa du học sự tình. Trời dáng một ngụm hát qua, thịnh yến căn bản không dám biện giải, còn muốn bôi đến lại mau lại hảo. đều là tôn nhi sai hoàng tổ mẫu đừng nóng giận tôn nhi trước bồi ngày hồi cung lại cùng ngài hảo hảo nhận sai ngài xem được chưa thịnh yến cùng minh Quý phi một người một bên nâng trụ hoàng thái hậu thuần thục hướng người rõ ràng ngày đó thịnh yến du học bao gồm lần này thịnh chiêu đi theo đi tuần đều là trải qua thái hậu cho phép lúc này tiểu tôn tử thật sự đi rồi lao thái thái luyến tiếp liền bắt đầu trở mặt thân thiếp cũng bồi cùng nhau đến lúc đó thái tử nếu là nhận sai nhận được không thành khẩn thân thiếp cũng cho ngài chủ trì công đạo minh quý phi vốn dĩ cũng bởi vì thịnh chiêu rời đi nỗi lòng hạ xuống lúc này xem thái hậu tâm tình không tốt liền thu liễm chính mình cảm xúc bắt đầu giúp đỡ thịnh yến cùng nhau hướng người lao nhân ra tuổi lớn cũng không thể đại hỉ đại bi cứ như vậy thịnh yến cùng minh quý phi ngươi một câu ta một câu hướng hoàng thái hậu hồi cung hoàng thái hậu vốn chính là nhất thời cảm xúc lên đây khai cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui lùa mà thôi bất quá tiểu bối hiếu thuận nguyện ý hướng nàng nàng cũng vui cảm kích ba vị đại lao đi rồi còn lại người cũng không làm lưu trữ ai về chỗ người nấy nên làm gì làm gì đi thịnh chiêu bên kia đội ngũ tiến lên non nửa cái canh giờ ra kinh đô ba cánh tầm mắt tốc độ cũng để lên rồi phía trước băn khoăn ba cánh cũng vì trương hiển hoàng gia huy nghi tốc độ đều là đè nặng muốn hay không cựu thúc mang theo người cưỡi ngựa túc vương rục ngựa đến thịnh chiêu xe ngựa trước không đi tầm thường lộ xốc lên xe ngựa bên cạnh tiểu mảnh tham đi vào một viên đầu to muốn thịnh chiêu một chút không có do dự Nhị hóa không nói để sắt vào Túc Vương đầu, dôi tay làm hắn ôm. Hắn muốn từ cửa sổ đi ra ngoài. Xe ngựa môn, người lễ phép sao? Là ta cái này xe ngựa môn không đủ ưu tú không xứng với ngươi sao? Hảo hảo xe ngựa môn không đi ngươi đi cửa sổ. Túc Vương kẻ tài cao gan cũng lớn, thật đúng là theo Thịnh Chiêu ý, đem hắn chặn ngang từ cửa sổ vứt ra tới, nhắc tới trước người. Dưới thân mã là Thịnh Chiêu quen thuộc xương mù bạch. Thịnh Chiêu vui mừng nuốt nó tông lao. sương mù bạch cũng quay đầu lại dùng ấm áp mũi cọ cọ thịnh chiêu tay nhỏ hiện nhiên đối đã lâu không thấy thịnh chiêu rất là tưởng niệm nhớ năm đó chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm cựu thúc cứ như vậy mang theo ngươi kỳ quá sương mù bạch thúc vương nhìn tương tự tình cảnh có cả mà phát kia vẫn là ta lần đầu tiên cưới ngựa đâu hiện tại ta đều có thể chính mình cưới ngựa còn có được hai thất thuộc về ta chính mình mã thịnh chiêu tự nhiên cũng nhớ rõ bất quá xưa đâu bằng nay hắn sớm đã không phải lúc trước thịnh chiêu chiêu Ngươi phụ hoàng nói ngươi lần này đem mực nước cùng người tiểu mã đều mang lên. Nghe Thịnh Chiêu như vậy vừa nói, Túc Vương nhớ tới hắn Hoàng Huynh giống như còn thật nhắc tới quá có chuyện như vậy. Đúng vậy. Rộng lớn Thảo Nguyên khẳng định thực thích hợp mực nước. Cựu thúc, không phải ta nói ngươi, ngươi như thế nào một chút đều không quan tâm mực nước à, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm mực nước cùng sương mù hưởng công cùng nhau. Thịnh Chiêu vì nhà mình sương mù bạch minh bất bình. Hắn cựu Thúc sao lại thế này? chẳng lẽ cấp đi ra ngoài mực nước chính là bát đi ra ngoài thủy nói bừa ngươi nhìn xem ngươi mặt sau đi theo chính là ai túc vương ý xấu dùng sức vòng khẩn thịnh chiêu bụng thẳng đến thịnh chiêu kêu đau mới lòng lực đạo xem hắn lần sau còn dám không dám nói bừa bài chính mình ô hô mực nước mau lên đây cùng ngươi mẫu thân song song đi thịnh chiêu một quay đầu liền thấy võ thị vệ cưỡi ngựa mang theo không có đả người mực nước theo kịp mực nước cùng xương mù bạch vốn dĩ liền thông tuệ có linh tính Lúc này song song chạy vội, quả thực không cần quá xoay khí. cựu thúc, ta có thể hay không chính mình kỵ mực nước. Ngươi xem mực nước như vậy bổng, nhất định sẽ không làm ta quăng ngã. Thịnh chiêu nhìn mực nước chạy vội tư thế oai hùng, trong lòng có một cái không thành thục tiểu ý tưởng. Cũng thật cẩn thận ý đồ tranh thủ hắn cựu thúc đồng ý. Nói thêm nữa một câu, ta liền cho ngươi đưa về ngươi trong xe ngựa đi. Thúc vương vô tình cự tuyệt. Tiểu thí hài nhi thật là vô cớ gây rối hắn hiện tại nếu là dám đồng ý. hắn hoàng huynh liền dám lập tức làm hắn cấp sáng tỏ nhãi con tự mình đương mã mực nước ngươi trưởng thành phải học được chính mình độc lập chạy vội không thể cái gì đều phải ta bồi thịnh chiêu nhanh chóng thay đổi lập trường chính là đáng thương vô tội mực nước chờ đợi một lát nghỉ ngơi thời điểm cho ngươi thêm đồ ăn vặt đền bù ngươi thịnh chiêu yên lặng ở trong lòng cấp mực nước nói lời xin lỗi làm cho xương mù bạch mặt đâu ngươi liền dám giá hỏa nhân ra nhí tử ngươi cũng liền khi dễ mực nước sẽ không nói Túc Vương xem bất quá mắt, ý đồ cấp mực nước chủ trì công đạo. Tê Tê xương mù bạch mắt nhìn thẳng, lại thần kỳ giật giật chân sau, làm Túc Vương hơi hơi có chút không ngồi ổn. Nếu không phải Túc Vương nhạy bén, khả năng đều không quá có thể nhận thấy được. Tê Tê mực nước liền trắng ra nhiều, đối với Thịnh Chiêu ôn nhu lại thân cận. Xem ra sương mù bạch cùng mực nước không cảm kích, cho dù Thịnh Chiêu ngược nó trăm ngàn biến, nó vẫn đại hắn như sơ luyến. Trung quy là Túc Vương uổng làm ác nhân tự mình đa tình Túc Vương ha hốc mồm. Thịnh chiêu đắc ý, cười đến kiêu ngạo lại bờ bãi, giống cái làm ác thành công tiểu vai ác. mười 113 đệ 113 chương. Nhãi con A, hàm răng thu một chút, do lớn, hàm răng sẽ lấy ánh. Còn có ngươi tiểu răng sún tàng một tàng, xấu đến ta đôi mắt. Bị một nhãi con hai mã khi dễ đến túc vương không thể gặp thịnh chiêu đắc ý, vô sỉ đối thịnh chiêu khởi sướng nhân thân công kích. Ta tuổi trẻ không sợ lãnh. Cửu thúc ngươi nếu là lánh nói liền đừng nói nữa. Còn có. Ta tiểu răng xuống mới không xấu, ta thịnh chiêu chiêu sao có thể xấu. Nói nữa ngươi như thế nào không biết xấu hổ cười nhạo ta, ngươi không có đổi quá nha sao. Thịnh chiêu nãi hung nghe răng. Một chút không lễ nhượng hắn cửu thúc tồi đại. Dám như vậy trắng trận táo bạo nói hắn xấu, hỏi qua nàng phụ hoàng cùng mẫu phi ý kiến sao. Đặc biệt là nàng mẫu phi như vậy nhan không người, nhưng nghe không được người khác nói nhà nàng nhãi con xấu. Ta đổi quá là đổi quá. Chính là ngươi chưa thấy qua a ngươi hiện tại nhìn thấy chính là anh Tuấn Tiêu sái thả hàm răng đầy đủ hết cựu thúc ta a Thúc Vương cũng không ngại thịnh chiêu nội hàm hắn tuổi tác đại. Rốt cuộc nhà hắn cháu trai tuổi tác đều không phải chính hắn nói tuổi trẻ có thể hình dung, kia phải gọi tuổi nhỏ. Hắn là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới có thể cùng một con ấu tể so tuổi. Hắn là thành thục đại nhân, làm không ra như vậy ấu trĩ sự tình. Bất quá thay răng chuyện này liền rất đáng giá hảo hảo nói nói. Phần 104 ừ. Ta là chưa thấy qua, nhưng ta phụ hoàng khẳng định đã qua. Cửu thúc ngươi chờ, ta chờ lát nữa khiến cho phụ hoàng chế tài ngươi. Làm phụ hoàng đem ngươi tiểu răng xuống vẽ ra tới, đến lúc đó để lại cho ta ba cái tiểu đường để xem. Thịnh chiêu nơi nào là có thể bị túc vương dăm ba câu hủ trụ người. Ba tuổi thời điểm còn không thể, huống chi hiện tại. Xú nhãi con thật là đắc tội không được, viện binh liền tính, dọn đại không đủ còn muốn dọn tiểu nhân. Thúc vương cũng là đối tiểu ra hỏa chịu phục. Ngươi liền nói ngươi sợ không? nói nữa, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào à, ta này đều còn không có kêu lên hoàng tổ mẫu đâu. Thịnh Chiêu ngạo kiểu mặt, hắn chính là đã thủ hạ lưu tỉnh hy vọng hắn cửu thúc không cần không biết điều. Ngươi cứ viết đi, ngươi cửu thúc ta trước nay liền không biết sợ tự viết như thế nào. Ngươi cửu thúc ta răng xuống kia có thể kêu răng xuống sao? Kêu kêu trí tuệ hát động, túc vương ở Thịnh Chiêu trước mặt từ trước đến nay là không có gì hình tượng. hắn hiện tại bộ dáng cùng vừa rồi thịnh chiêu tự biên tự diễn thời điểm không thể nói không hề quan hệ chỉ có thể nói giống nhau như lúc đương nhiên về điểm này thịnh chiêu là sẽ không thừa nhận hắn cựu thúc hình tượng xác thật là thực xuẩn thực thương mắt chính là này quan hắn thịnh chiêu chiêu chuyện gì nói chuyện thì nói chuyện hình dung liền hình dung không nên hơi một tí liền liên lụy vô tội như vậy thật không tốt cựu thúc cầu xin ngươi thu liễm một chút ngươi ngự khí cùng thần thái ít nhất ở ăn mặc này thân khôi giáp thời điểm thu liễm một chút Không cần nhanh như vậy đánh nát khôi giáp cựu thúc ở lòng ta huy vũ hình tượng. Thịnh chiêu ý đồ hơi chút cứu lại một chút, ít nhất là mới gặp hắn cựu thúc xuyên khôi giáp thời điểm kinh diễm chấn động ở lâu tồn trong chốc lát. Thích cựu thúc khôi giáp. Túc Vương nhạy bén ý thức được nhà mình sáng tỏ nhãi con thẩm mỹ lấy hướng. Thích cửu thúc mặc vào khôi giáp thời điểm, mặc cho ai đều sẽ không hoài nghi ngươi là một cái rong rổi xa trường dũng manh chiến sĩ. Liên tính còn ở cùng Túc Vương đấu võ mồm thịnh chiêu cũng sẽ không phủ nhận hắn cựu thuốc mặc vào khôi giáp khi mị lực kia cựu thuốc hôm nào cho ngươi làm một bộ lại đây chúng ta lộng cái khôi giáp phiên bản thân tử trang túc vương khỏe miệng điên cuồng giơ lên tiểu ra hỏa hống người thời điểm miệng nhỏ cũng thật ngọt hảo ta muốn màu đen hắc đến tỏa sáng cái loại này thịnh chiêu kinh hỉ, nay không phải buồn ngủ liền có người thượng vội vàng đưa gối đầu tới sao hắn phía trước còn cân nhắc chuyện này đâu còn không có tìm được cơ hội cùng hắn cựu thuốc nói đi Hán Cửu thúc chính mình đưa tới cửa tới. Một khi đã như vậy, Thịnh Chiêu tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt từ chối thì bất kính, thậm chí còn đưa ra cá tính hóa định chế nhu cầu. Vì cái gì muốn màu đen, có thể tự nhiên là có thể. Thúc Vương chính là có điểm tò mò. Không khoa trương nói, nhà bọn họ tiểu tể tử lớn lên hảo, làn da bạch, cùng viên hành tẩu cục bột nếp giống nhau. Ngày thường mặc quần áo yêu thích cũng là thiên hướng tươi sáng minh diễm. Hôm nay phạm là tiểu tể tử nói chính là muốn màu đỏ. hắn đều sẽ không tỏ mò như vậy. Bởi vì màu đen tương đối vi mãnh. Thịnh chiêu ý tưởng thực giản dị, chính hắn ngày thường sắc thật tương đối thích sáng ngời ấm áp sắc hệ không sai, chính là khôi giáp ai, đây là khôi giáp ai. Mạnh nam khôi giáp đương nhiên là muốn màu đen a rốt cuộc hắn hiện tại còn không giống hắn kiểu thúc thân cao chân dài đĩnh bạc nghiêm nghị, hắn còn chỉ là cái đại hào nắm mà thôi. Khi thế không đủ, đương nhiên muốn từ trang phục thượng bù một vài. Người dựa y trang vẫn là có nhất định đạo lý a, hành. Cửu thúc đã biết, đến lúc đó khẳng định làm ngươi vừa lòng. Thúc vương lòng hiếu kỳ được đến thỏa mãn, làm việc liền sảng khoái. Chính là thịnh chiêu xem hắn cửu thúc ngự khí thần thái, tổng cảm thấy hắn cửu thúc ở nghẹn hư. Chính là một chốc, lại tưởng không rõ cụ thể là không đúng chỗ nào nhi. Cảm ơn cửu thúc. Tính, gặp chuyện không quyết liền trước phóng phóng, hiện tại vẫn là trước nói cái tạ đi. Đều sẽ cùng cửu thúc khách khí. Thúc vương buồn cười, tiểu gia hỏa xem ra là thật sự rất muốn. đều nguyện ý vì khôi giáp cho chính mình nói lời cảm tạ. Ngắm lại bọn họ nhận thức nhiều năm như vậy, trừ bỏ mới vừa nhận thức thời điểm không quen thuộc ở ngoài, tiểu gia hỏa khi nào đối chính mình khách khí quá? Không đúng, mới vừa nhận thức thời điểm chính mình liền cấp tiểu gia hỏa đương người hành tọa kỹ đi, căn bản cũng không có khách khí. Tìm cái thời gian, sớm một chút đem sự tình cấp làm đi, khó được tiểu gia hỏa như vậy chờ mong một cái đồ vật. Túc Vương trong lòng như vậy nghĩ, trên tay lại là vòng khẩn thịnh chiêu, hai chân một kẹp mã bụng. Chạy như bay mà ra. Tiểu gia hỏa thật vất vả lớn lên điểm nhi, có thể chân chính cảm thụ một phen phi ngựa vui sướng. Thịnh chiêu sắc thật rất vui sướng. Hôm nay hắn mới biết được, dĩ vang hắn cửu thúc mang theo hắn thời điểm đều là đè nặng tốc độ, lúc này mới kêu đón gió phi ngựa, Xuân Phong đắc ý vó ngựa thật. Cửu thúc, lại nhanh lên. Thịnh chiêu còn ngại không đủ. Hảo. Tiểu gia hỏa, thật can đảm. Túc Vương càng vui vẻ, mang theo sương mù bạch cùng mực nước hoàn toàn thoát ly đội ngũ chơi quên hết tất cả. Đến nỗi dẫn đầu trách nhiệm. Hại, hắn hoàng huynh hộ vệ còn có hắn phó tướng là ăn mà không làm sao. Bên ngoài sao lại thế này. Cảnh đế ra hoàng thành liền xuống ngựa lên xe ngựa, một là xuất phát từ an toàn suy xét, nhị là này còn ở kinh thành địa giới, phi ngựa cũng chạy không thoải mái, cảnh đế dứt khoát không cưới ngựa, lên xe ngựa nghỉ ngơi. Chờ tới rồi tây cảnh, khi nào muốn chạy mã không được. Hồi hoàng thượng, thúc vương ra mang theo tứ hoàng tử phi ngựa đi. Lương hữu tư mắt xem bốn lộ thai ngay bắt phương, nhanh chóng đối cảnh đế vấn đề làm ra đáp lại. Lại quá 15 phút nếu là còn không có trở về, làm người đi đem bọn họ mang về tới. Cảnh đế không chút nào ngoài ý muốn, toàn bộ tây tuần trong đội ngũ, cũng liền này hai cái dám làm càn. Thịnh Dục cùng thịnh Chiêu có khỏe không? Cảnh đế nhớ tới chính mình này hai cái nhi tử cũng là lần đầu tiên ra xa nhà, thuận miệng hỏi một câu. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều ở từng người trong xe ngựa, trước mắt hết thể đều hảo. Cảnh đế gật gật đầu, không nói chuyện nữa, tiếp tục lật xem trên tay thư tịch. Quả nhiên liền thuộc xú nhãi con nhất là âm ý, xem hắn hai cái ca ca bị hắn so đến thoạt nhìn nhiều ăn phận. Túc vương đối cảnh đế vẫn là thực hiểu biết, dẫm lên cảnh đế nhẫn mại tuyến, đệ nặng thời gian điểm nhi mang theo thịnh chiêu phản hồi đội ngũ. Lúc này mới ra cửa ngày đầu tiên, vẫn là không cần chọc bực hắn hoàng huynh hảo. Rốt cuộc này sau này nhật tử con trường, gặp rắc rối nháo sự thời điểm nhiều đi. sấn hiện tại địa phương còn không tốt lắm chơi thời điểm thu liếm điểm trước tiên ở hắn hoàng huynh nơi này tích cóp điểm biểu hiện phân dự phòng thịnh chiêu trở về sẽ không chịu đái ở chính mình xe ngựa làm hắn cựu thúc trực tiếp cho hắn đưa đến hắn phụ hoàng trong xe ngựa túc vương đối thượng thịnh chiêu cũng là không có gì nguyên tắc dễ nói chuyện thật sự ở cảnh đế xe giá trước ghìm ngựa cũng không xuống ngựa trực tiếp ở trên ngựa nhắc tới thịnh chiêu hướng trong xe ngựa một tắc liền chạy nhanh trốn chạy hồi chính mình ban đầu vị trí trang ngoan giả thành thật đi Thịnh Chiêu bị lương hữu tư tiếp nhận, lại tự lực cánh sinh bỏ đến cảnh đế trong lòng ngực, lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới, nằm liệt thành một đống bánh bánh. Vừa rồi phi ngựa thời điểm là vui vẻ, lúc này cảm giác được mệt mỏi. Đều lớn như vậy một con ngai con, còn hướng phụ hoàng trong lòng ngực bỏ. Phụ hoàng đều mau ôm không được ngươi. Cảnh đế thuần thục điều chỉnh một chút tư thế, làm thịnh Chiêu dựa đến càng thoải mái một chút. Cho nên sấn hiện tại miễn cưỡng còn có thể ôm lấy thời điểm. Phụ hoàng ngươi muốn nhiều ôm ta một cái, á hoa đang thắm sắc thì nên hái. Có nhãi con có thể ôm chạy nhanh ôm a thịnh chiêu thân thể lười không chịu động, cái miệng nhỏ nhưng thật ra không nhàng rỗi. Đắc đi đắc đi cái không ngừng. Hơn nữa nghe tuổi hồ còn có như vậy vài phần đạo lý bộ dáng, Chấm mới không ôm. Thật vất vả mới dưỡng đến có thể rời tay thời điểm. Cảnh đế ruôi tay cấp thịnh chiêu sửa sang lại tóc, xuất phát trước còn tinh thần xinh đẹp tiểu gia hỏa, hiện tại một đầu tiểu đầu mau bị gió thổi đến lung tung rối loạn, giống cái tiểu kẻ điên. cảnh đế thật sự là xem bất quá mắt túc vương cái này không đáng tin cậy đều là ba cái nhi tử cha như thế nào mang theo hải tử tới vẫn là như vậy không đáng tin cậy một chút tiến bộ đều không có không thể rời tay ta còn có đến dưỡng đâu thịnh chiêu đầu động nhất động đỉnh đỉnh cảnh đế cho hắn sửa sang lại tóc tay còn rất đắc ý còn có dưỡng a kia cũng không phải không được cảnh đế không theo tiếng thịnh chiêu coi như hắn bị chính mình thuyết phục Phu hoàng chúng ta hôm nay ở nơi nào dừng lại a Thịnh Chiêu lần đầu tiên đi theo đi tuần, không có gì kinh nghiệm. Nhưng là căn cứ chính mình đời trước từ phim ảnh sách báo thượng được đến phiến diện tin tức, tựa hồ là có chuyên môn tiếp giá hành tỉnh biệt viện gì đó đi. Hiện tại còn ở kinh thành cảnh nội, hết thể giản lược, đến cơm điểm thời điểm liền ngay tại chỗ trôn nổi tạo cơm. Dừng chân nói, có khách điếm liền trụ khách điếm, không có khách điếm liền trụ lều trại. Thịnh Chiêu nếu hỏi, cảnh đế liền tình hình thực tế nói, phù hoàng ngài đi tuần cư nhiên như vậy đơn giản sao? Thịnh Chiêu nghiêng đầu nhìn về phía cảnh đế, chỉnh viết hoa một cái kinh ngạc. Đảo không phải không thể tiếp thu như vậy ăn bài, chỉ là không nghĩ tới hắn phụ hoàng đi tuần cư nhiên là loại này con đường. Nay cùng hắn trước kia biết đi tuần sai biệt có điểm quá lớn. Nhìn xem nhân gia hạ giang nam, lâm viên biệt viện ở, oanh ca yến hót thưởng, chính sự làm không có làm hắn là không biết, ít nhất phong thổ, mị thực cảnh đẹp không ai xác thật là thâm nhập hiểu biết. Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì không mang theo thượng ngươi hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi. cảnh đế tuy rằng không biết thịnh chiêu trong lòng cụ thể tính toán nhưng ít ra có thể đoán được điểm nhi hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi thân kiều thị quý yêu cầu cẩn thận che chở chúng ta này đó tháo lao ra nhi nhóm có thể tùy tiện tạo ý từ bái không quan hệ hắn hiện tại đã biết còn rất thông minh cảnh đế giống mô giống dạng khen một câu đáng tiếc thịnh chiêu cũng không có bị khích lệ vui sướng hắn phụ hoàng là ở cười nhạo hắn đi tuyệt đối đúng không hiện tại ly kinh thành còn không xa ngươi nếu là hối hận hiện tại còn kịp Quả nhiên, nhà hắn hoàng đế cha cháy nhà ra mặt chuột. Tường ném rất ta, không có cửa đâu thịnh chiêu không mắc lửa. chương 114 đệ 114 trương. Lần này trọng điểm vẫn là Tây Cảnh, cho nên phía trước hành trình sẽ chặt chẽ một chút. Bất quá ven đường cũng an bài mấy cái tiếp giá điểm, đến lúc đó lại cho các ngươi hảo hảo đi dạo. Thấy đầu bất động thịnh chiêu, cảnh đế cũng liền không làm vô dụng công. Đại khái cùng thịnh chiêu nói một chút ven đường an bài, cũng có trước tiên đánh dự phòng châm y tứ. Bọn họ lần này nửa đoạn trước lộ trình cơ bản là dựa theo nửa hành quân quy cách tới an bài. Lần này đi theo ra tới cơ bản đều là tinh tráng nam tử, cơ bản không có nữ quyến. Đương nhiên rồi, thịnh Chiêu bọn họ huynh đệ ba cái không tính, bọn họ chính là tới cọ kinh nghiệm, cũng là vì hành trình an bài duyên cớ. Tuy rằng nhà hắn nhi tử ngày thường chắc địch làm âm Mỹ, còn tổng ái hướng ngoài cung chạy. Nhưng ngẫu nhiên một hai lần tự nhiên là mới mẻ, hơn nữa bên người còn một đống hầu hạ người, căn bản không lo lắng chịu khổ. Lần này Tây Tuần tuy rằng hầu hạ người cũng không ít, nhưng khẳng định so ra kém trong cung tỉ mỉ chu đáo, hơn nữa trưởng kỳ chặt chẽ hành trình đừng nói là ấu tể, liền tính là thành niên nam tử, mặt sau cũng là sẽ mỏi mệt. Cho nên cảnh đế trong lòng vẫn là dẫn theo tâm, liền sợ tiểu gia hỏa đến lúc đó sẽ chịu đựng không nổi. Hắn tuy rằng yêu thương nhi tử, nhưng là lần này dẫn bọn hắn ra tới, gần nhất là vì cho bọn hắn mở mở mắt, thứ hai cũng là tưởng tôi luyện một chút bọn họ tâm trí nghị lực. Đến lúc đó liền tính tiểu nhãi con kêu khổ chịu không nổi, hắn lại đau lòng cũng là sẽ không tha lũ lụt. Cho nên, vẫn là làm hắn có chút chuẩn bị tâm lý đi. Phu Hoàng, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi là tưởng nói chúng ta này một đường đại khái suất là muốn chịu khổ đúng không? Yên tâm, chúng ta sẽ nỗ lực thích ứng tận lực không kéo chân sau. Thịnh chiêu xem như nghe minh bạch, bất quá hắn phía trước liền làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng thật ra không quá lo lắng. Liên tính là chịu khổ cũng chỉ là tương đối trong hoàng cung cẩm ý gì ngọc thực sinh hoạt mà nói hắn hẳn là có thể bất quá dù sao cũng là lần đầu tiên ra xa nhà thịnh chiêu không biết cụ thể cường độ cho nên vẫn là không dám đem nói quá vẹn toàn cơ chí để lại đường sống có cái này giác ngộ liền hảo cảnh đế còn rất vừa lòng phu hoàng cựu thúc vừa rồi cười nhạo ta là giang sún tiểu hài nhi thịnh chiêu nhớ tới chính mình vừa rồi ở hắn cựu thúc bên kia chịu ủy khuất tới tìm cảnh đế cho hắn chủ trì công đạo ngươi không có phản kích trở về sao cảnh đế nhưng không tin nhà hắn nhãi con là loại này bị hủy khuất không hề răng tính tình phản kích một nửa thịnh chiêu niết lên chân bắt chéo hiển nhiên chiến quả không tồi giữ lại một nửa yêu cầu phụ hoàng ngươi giúp ta ở đả kích hắn cửu thuốc chuyện này thượng thịnh chiêu tin tưởng vững chắc hắn phụ hoàng tuyệt đối là cùng hắn mặt trận thống nhất muốn chấm như thế nào giúp ngươi theo lý thuyết trên dưới hai đời hùng hài tử chiến tranh hắn là không có phương tiện nhúng tay nhưng là nghe một chút lại không sao Dũng không băng đến lúc đó rồi nói sau. Phu Hoàng, ngươi nhất định gặp qua Cửu Thúc dụng răng thời điểm bộ dáng đi, ngươi giúp ta vẽ ra tới. Đến lúc đó ta mỗi ngày cầm tranh đến Cửu Thúc trước mặt lắc lư, chờ hồi cùng, ta còn muốn đưa đến Túc Vương phủ đi, làm ta mấy cái tiểu đường đệ cũng nhìn xem. Thịnh chiêu còn không biết nhà hắn phụ hoàng Tồn Quan vọng tâm tư, đem chính mình đã sớm tính toán tốt ý tưởng nói thẳng ra. Phần 105. Hắn dụng răng khi đó cùng ngươi một cái dạng, từng ngày hạt khoe khoang. Nửa điểm không có ảnh hưởng. nên thế nào còn thế nào. Người loại này chiêu số đối hắn cơ bản vô dụng. Cho nên hắn cửu đệ cùng sáng tỏ nhãi con thúc cháu hai có thể tình đầu ý hợp, kia đều là có nguyên nhân. Không quan hệ, cửu thúc chỉ là nhân tiện, chủ yếu là cấp tiểu đường để bọn họ xem. Nếu bọn họ cả gia đình đều không thèm để ý, ta chính mình xem cũng cao hứng. Suy bụng ta ra bụng người, thịnh chiêu căn bản liền không có nghĩ tới chiêu này có thể thương tổn hắn cửu thúc. Không thể đả thương người, lại có thể ngu mình a, vậy đáng giá đi làm. Hành, chờ lúc sau có thời gian phụ hoàng cho ngươi họa cảnh đế thấy thịnh chiêu khăng khăng như thế liền không hề khuyên nhiều hảo ngàn vạn phải nhớ đến a không thể có lệ ta thịnh chiêu không yên tâm dặn dò sợ hắn phụ hoàng sử dụng kéo dài đại pháp âm thầm phản bội vốn dĩ hắn là không có tầng này băn khoăn nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến hắn cùng hắn cựu thúc với hắn phụ hoàng mà nói kia lòng bàn tay mu bàn tay nhưng đều là thì ta chấm đáp ứng rồi sự tình cái gì có lệ quá ngươi cảnh đế chính xác Ngữ mang khiển trách. Thịnh Chiêu thấy hắn phụ hoàng như vậy, nhưng thật ra yên tâm. Bất quá thịnh Chiêu không biết chính là, cảnh đế vốn đang thật là đánh chức đáp ứng lại kéo lúc sau lại xem tình huống tâm tư. Rốt cuộc này hai cái nháo lên, cuối cùng thu thập cục diện rồi dám không phải là hắn. Cảnh đế là thật sự không nghĩ cho chính mình tìm phiền thoái, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện A. Phu hoàng, ngươi đọc sách, đọc sách thịnh Chiêu nâng lên hắn phụ hoàng đặt ở chân biên thư nhét trở lại cảnh đế trong tay, ân cần thật sự. Tỏ vẻ hắn không có mặt khác vấn đề, ngài có thể tiếp tục hưởng thụ chính mình hưu nhàn thời gian. Lúc sau thịnh chiêu xác thật làm được không hề quấy dày, hắn ở cảnh đế trong xe ngựa hoặc nằm hoặc ngồi, phiền liền đi phiên phiên ngăn kéo tìm xem ăn uống, nhìn nhìn lại xe ngựa ngoại phong cảnh, một người cũng chơi đến khá tốt. Cảnh đế tuy rằng đang nhìn thư, cũng để lại hai phân tâm tư ở thịnh chiêu trên người. Xem hắn an tĩnh làm ấm mỹ, cũng cảm thấy khá tốt. Phụ tử hai tường ăn không có việc gì đãi thật dài một đoạn thời gian. Thằng đến Túc Vương lại đây xin chỉ thị, nói là không sai biệt lắm có thể dừng lại chuẩn bị cơm trưa. Cách bọn họ gần nhất một cái khách điếm phòng trừng là bữa tối trước sau mới có thể tới, giữa trưa chỉ có thể trước đối phó một đốn. Cảnh đế không có ý kiến, làm Túc Vương phân phó đi xuống, cả đội dừng lại tu chỉnh tạo cơm. Túc Vương được cảnh đế cho phép, liền lĩnh mệnh đi xuống làm việc đi. Kỳ thật lúc này mới ra cửa nửa ngày, ăn chút lương khô đối phó một chút cũng không phải không được, nhưng Túc Vương mang theo điểm tư tâm. Sáng tỏ nhãi con lần đầu tiên ra xa nhà, phía sau như vậy ngay tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn tình huống, phòng trừng cũng chỉ nhiều không ít, Túc Vương liền nghĩ sấn hiện tại tiểu hài tử mới mẻ kính nhi nhất đủ thời điểm, làm hắn mang theo hảo tâm tình trước thể nghiệm một chút. Nay lần đầu tiên thể nghiệm cảm nếu tốt lời nói, lưu lại điểm ấn tượng tốt, mà sau tái ngộ đến loại tình huống này, tiểu gia hỏa nói không chừng liền tương đối có thể tiếp thu. Túc Vương tính toán cảnh đế chưa chắc không biết, nhưng cũng cam chịu. Túc Vương mang binh chinh chiến như vậy nhiều năm. này trôn nổi tạo cơm kinh nghiệm không cần quá phong phú đặc biệt lần này mang hộ vệ trong đội ngũ có một nửa đều là túc vương thủ hạ binh sĩ túc vương ra lệnh một tiếng toàn bộ đội ngũ liền huấn luyện có tố phân tổ bắt đầu làm việc phân công minh xác các tư này trước thực mau liền ra dáng ra hình loại này thời điểm thịnh chiêu khẳng định là không muốn đại ở trên xe ngựa xem hắn phụ hoàng không có ra tiếng phản đối hắn liền chính mình linh hoạt xoay người xuống xe ngựa tích cực đầu nhập đến quảng đại lao động nhân dân giữa đi chôn nồi tạo cơm, này còn không phải là đại hình đắm chìm thức bên ngoài nấu cơm dã ngoại sao. Loại này nghe liền rất chuyện thú vị như thế nào có thể thiếu được hắn. Thịnh chiêu cũng không đi theo hắn kiểu thúc chơi, gần đây tìm một cái xem đến thuận mắt tướng sĩ, liền tự quen thuộc tiến lên tìm người đáp lời. Binh đại ca, có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Thịnh chiêu rồi bỏ xoa tay tay, hưng phấn lại chờ mong. Bị đến gần tướng sĩ tự nhiên là nhận thức thịnh chiêu, chính hắn trong nhà cũng có cái cùng thịnh chiêu tuổi tác không sai biệt lắm đệ đệ. Vừa thấy liền biết thịnh chiêu đây là chơi tâm nổi lên, tưởng gia nhập ý tứ. Tướng sĩ tả hữu nhìn xem, sai bị hảo, thủy đánh tới, họa cũng phát lên tới, tựa hồ không có gì vị này tiểu hoàng tử có thể nhúng tay địa phương A. Tổng không thể làm cái 5-6 tuổi tiểu hấu tể trường uống nấu cơm đi. Này nếu là ở nghèo khổ nhân gia, người nghèo hài tử sớm đương ra, nói không chừng còn có điểm khả năng, nhưng người ta kim tôn ngọc quý tiểu hoàng tử, liền không cần khó xử nhân ra. chủ yếu là cũng không nghĩ khó xử chính hắn phía trước đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm nếu tứ hoàng tử ngài không ngại nói chờ lát nữa có thể cho đại gian nếm thử hàng đạm tướng sĩ cân nhắc hồi lâu cũng chỉ có thể miễn cưỡng tìm ra như vậy một cái tứ hoàng tử khả năng cảm thấy hứng thú lại có thể đảm nhiệm việc tới đương nhiên không ngại ta có thể thịnh chiêu vui vẻ tiếp thu này nhưng thật tốt quá còn có cái gì tỉ thí đồ ăn càng có thể làm một cái đồ tham ăn vui sướng sáng tỏ ngươi đang làm gì mang ta một cái Thịnh chiêu bên này mới vừa cho chính mình tìm kiếm hảo một cái công việc béo bở, thịnh Hi to lớn vang dội lớn giọng nhi đã kêu khai. Ta mới vừa cùng một cái binh đại ca nói tốt, chờ lát nữa bọn họ làm tốt đồ ăn, giúp bọn hắn thí đồ ăn. Thịnh chiêu quay đầu lại chiều thanh em phương hướng nhìn lại, trừ bỏ vừa rồi nói chuyện thịnh Hi, thịnh dục cũng đi theo cùng nhau tới. Từ xuất phát bọn họ liền vẫn luôn tách ra không ở bên nhau, thịnh chiêu chạy nhanh với tay ý bảo bọn họ lại đây. Các ngươi muốn hay không cùng nhau tới. Thịnh Chiêu dù sao là không ngại nhiều hai người cùng nhau tới. Muốn, ta một người ở trong xe ngựa đãi một buổi sáng, nghẹn chết ta. Thịnh Hy không ra dự kiến là nhanh nhất hưởng ứng, hiện tại đừng nói là thí đồ ăn loại chuyện tốt này, chỉ cần có thể xuống xe ngựa đi bộ đi bộ, hắn liền rất thỏa mãn. Ta cũng cùng nhau. Thịnh Dục nhưng thật ra thích hướng tốt đẹp, ở trên xe ngựa nhìn xem thư nhìn xem phong cảnh, thời gian qua đến còn rất nhanh. Bất quá hắn hiện tại cùng Thịnh Chiêu Thịnh Hy chơi đến nhiều, cảm tình hảo không ít. vẫn là nguyện ý hy sinh một ít chính mình thời gian tham gia một ít huynh đệ gian tập thể hoạt động, tỉ như hiện tại. Thí đồ ăn phân đội nhỏ thành viên nhanh chóng khuyết trương đến 3 cái, lúc này đại gia cơ bản đều mới hoàn thành giai đoạn trước chuẩn bị công tác, cách bọn họ có tác dụng còn có chút thời gian, thỉnh chiêu huynh đệ 3 cái tự nhiên không muốn làm chờ. Ba người ăn nhịp với nhau, ở toàn bộ doanh địa dạo tới dạo lui, bắt đầu tuần tra. Cấp cái này bếp thêm căn xải, hướng cái kia nổi thêm đem đồ ăn, rõ ràng là trong đội ngũ nhỏ nhất ba con. sinh sôi hồn thành toàn tràng nhất vội người cảnh đế cũng tử trên xe ngựa xuống dưới hắn đảo không phải ngồi không được chính là ở trong xe ngựa đều không ảnh hưởng hắn nghe thấy thịnh chiêu mãn tràng bá bá thanh âm dứt khoát xuống dưới nhìn chằm chằm hắn cảnh đế ở này bàn là túc vương tự mình trưởng uống, đừng nhìn túc vương trường một trường xa nhà với mặt nhân ra làm khởi cơm tập thể đứng đắn là cái hảo thủ như thế nào người khác đều có thí đồ ăn tiểu hoàng tử ngươi không có a cảnh đế ở trên xe ngựa liền nghe xong toàn bộ hành trình Nhìn nhìn lại hắn cửu đệ bên này người cô đơn thê thảm bận rộn bộ dáng, liền nhịn không được trêu chọc Ngài không nói cấp quản quản còn chê cười ta, bọn họ mấy cái mãn doanh địa đều chiếu cô tới rồi, chính là không phản ứng ta. Bất hiếu xú nhãi con. Xú nhãi con trà cũng chán ghét. Ghét nhất chính là, hắn còn phải cho như vậy chán ghét phụ tử mấy cái nấu cơm, hầu hạ bọn họ ăn uống. Này rốt cuộc là cái gì nhân gian khó khăn Nga Cảnh đế nhìn đến Túc Vương bị chính mình một câu khi dễ đến tự bế, tâm tình càng tốt. bên này huynh đệ giao phong hạ màn thịnh chiêu bên kia đã bắt đầu ăn thượng dưới loại tình huống này tự nhiên là làm không được tinh xảo đồ ăn hôm nay đồ ăn kỳ thật chính là nổi to hầm không quan tâm cái gì nguyên liệu nấu ăn toàn bộ hà nội cũng may lần này mang lên ngự chủ riêng ngao nấu bí chế nước chấm nước chấm một thêm thật đúng là thần kỳ khá tốt ăn thịnh chiêu bọn họ vài người nhân thủ một cái bạch diện bánh cái này bếp cọ một ngụm cái kia bếp cọ một ngụm đều mau cho chính mình ý nó rồi các người mấy cái ăn ít điểm a Đừng cho nhân ra ăn không có. Chúng ta cái nồi này cũng hảo, chạy nhanh trở về ăn. Túc Vương nếm hảo hàm đạo, cao giọng triệu hoán mấy cái ăn điên rồi tiểu cháu trai. Tốt xấu chưa chút bụng nếm thử hắn cái này cựu thúc tay người đi. Không hiểu chuyện tiểu tể tử. Chương 115 đệ 115 trương. Tới rồi tới rồi, Thịnh Chiêu rất xa liền nghe thấy hắn cựu thúc triệu hoán, chạy nhanh gân cổ lên lớn tiếng đáp lại. Hắn cựu thúc tự mình xuống bếp, bọn họ vẫn là rất cần thiết qua đi phủng cá nhân tràng. bằng không có người muốn ghen tị, thịnh dục thịnh hy đi lạc, cửu thúc kêu chúng ta đi trở về thịnh chiêu tiếp đón dần dần thích đứng cơm tập thể cọ cơm cọ đến hô mưa gọi gió thịnh dục thịnh hy cùng nhau trở về đi thịnh dục cùng thịnh hy cũng là nghe thấy được chỉ là vừa vặn vội vàng cọ cơm không rảnh đáp lại đơn giản khiến cho thịnh chiêu cùng nhau đại lao lúc này thịnh chiêu nhất chiêu hô bọn họ liền ngoan ngoan đi theo trở về đi rồi không biết cửu thúc tay nghề thế nào hẳn là sẽ không so với bọn hắn kém đi Thịnh Hy kỳ thật còn có điểm chưa đã thèm. Chính là ngươi hiểu cái loại cảm giác này sao, người khác trong nồi cơm luôn là so nhà mình hương. Cũng may Thịnh Hy vừa rồi có thoáng nhìn hai mắt túc vương trưởng ngưỡng tư thế, thoạt nhìn vẫn là rất giống mô giống dạng. Lúc này mới cảm thấy chính mình tốt xấu không có có hại. Đi nếm thử chẳng phải sẽ biết. Không thể ăn chúng ta liền triệt, làm phụ hoàng bồi hắn hảo cửu đệ cùng nhau ăn. Thịnh Triêu liền hoàn toàn không có loại này băn khoăn. Ăn cơm sao, đại nhân một bàn, tiểu hài nhi một bàn. cũng là hợp tình hợp lý. Thịnh Hy rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi Thịnh Chiêu kiến nghị. Đến nỗi thịnh dục, so sánh với hai cái đệ đệ, hắn vẫn là tương đối có lương tâm có éo Thật muốn là đến lúc đó không thể ăn, hắn có thể ăn ít điểm, nhưng là hắn ít nhất sẽ không nửa đường trốn chạy, lưu lại hắn Cửu Thúc cùng phụ hoàng huynh đệ hai cái sống nương tựa lẫn nhau. Cửu Thúc, tới, thượng đồ ăn ăn cơm. Thịnh Chiêu đối Túc Vương là chưa bao giờ người tiếp khách khí là vật gì. Gần nhất liền há mồm đệ chén xin cơm ăn. Nghiễm nhiên là đem hắn cựu thúc trở thành thuần thuần nấu cơm công cụ người, chén cơm chắc. Nếu không nói là thân cựu thúc đâu? Túc Vương một ngưỡng đi xuống thịnh chiêu chén liền đầy. Có thể nói là phi thường thật thành. Thịnh Hy cùng Thịnh Dục ở thịnh chiêu qua đi tìm Túc Vương xin cơm ăn thời điểm liền tự động tự giác ở hắn mặt sau bài bài trạng chờ lấy cơm. Vốn dĩ bọn họ là nghĩ tới tới trước cùng cảnh Đế Vân An, kết quả đi đầu dẫn đường thịnh chiêu trực tiếp liền buôn ăn đi. Bọn họ không tự giác đã bị mang chạy trật. Tính. ra cửa bên ngoài trong cung quy củ có thể trước phóng một phóng phụ hoàng khẳng định sẽ không để ý thịnh dục cùng thịnh hy cùng thịnh chiêu hôn lâu rồi ngẫu nhiên liền sẽ thuận tay mượn một chút hắn chiêu ngôn chiêu ngữ túc vương cùng thịnh chiêu ở chung nhiều nhất ngày thường cũng đau nhất thịnh chiêu nói câu không sợ hắn hoàng huynh không cao hứng nói hắn là lấy thịnh chiêu khi trong nhà thân con trai cả đối đãi phàm là nhà hắn ba cái ngãi con có hắn đều sẽ cấp thịnh chiêu chuẩn bị một phần nhưng là mặt khác mấy cái cháu trai hắn cũng không đến mức không quan tâm tỉ như giờ phút này đối mặt ngoan ngoãn xếp hàng gào khóc đòi ăn thịnh dục cùng thịnh hy hắn cũng là một người tràn đầy một muỗng hảo đồ ăn tiếp đón làm cho bọn họ thắng lợi trở về thịnh chiêu phủng cơm cỏ đến cảnh đế bên người tận lực cử cao đến cảnh đế trước mặt sợ cảnh đế không có lĩnh hội hắn ý tứ còn xoắn chính mình ngông nhỏ đâm hướng hắn ủi nhanh lên lý lý ta cảnh đế kỳ thật đã thói quen nhà mình nhãi con có sữa đó là mẹ có thịt chính là cha hố cha tính tình xem hắn đầu tiên là nơi nơi len lỏi cọ cơm Một hồi tới lại thẳng đến hắn cửu đệ nơi đó xin cơm ăn, thậm chí còn mang lên thịnh hy thịnh dục, hoàn toàn làm lơ chính mình cái này lao phụ thân. Giảng thật, hắn nội tâm kỳ thật không hề gọn sóng, thậm chí còn có thể cười cho qua chuyện. Chỉ là ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, nhà hắn ngại con không mấy ngày là có thể đem hai cái so với hắn đại ca ca mang chạy thiên, như vậy xem ra, phía dưới mấy cái tiểu nhân đệ đệ vẫn là thiếu làm hắn tiếp xúc đi. Một cái sáng tỏ nhãi con hắn miễn cưỡng còn có thể ứng phó. Nếu là đến lúc đó xuất hiện vài cái ngãi con loại chiêu nhi tử, hắn sợ là muốn duy trì không được đương phụ Hoàng uy Nghiêm. Lúc này xem nhà hắn ngãi con bưng bắt cơm cầu chú ý bộ dáng, nhưng thật ra thực sự có điểm kinh hỉ Chẳng lẽ nhà hắn nhi tử này vừa ra tới liền đổi tính? Biết muốn hiếu kính lao phụ thân rồi. nay hẳn là không thể đủ đi. Muốn làm cái gì? Tuy rằng biết khả năng tính không lớn, nhưng cảnh đế vẫn là ôm một phần vạn hy vọng túi xuống thân mình kiên nhẫn do hỏi. Rốt cuộc, vạn nhất đâu? Phu hoàng ngươi nghe hương không hương thịnh chiêu như nguyện làm hắn phụ hoàng nghe thấy được đồ ăn mùi hương lấy hắn nhiều năm đánh giá mỹ thực kinh nghiệm hắn cựu thuốc xuất phẩm nồi to đồ ăn tuy rằng bán tương chẳng ra gì nhưng tuyệt đối ăn với cơm hạ bánh bột nô. này phân ăn lợi hắn nhất định muốn bán cho hắn phụ hoàng rốt cuộc chính hắn một bắt được tay liền thèm đến không được nhưng hắn phụ hoàng ở bên cạnh toàn bộ hành trình vây xem nó ra đời cư nhiên còn có thể thờ ơ này giống lời nói sao khẳng định là kỳ cục phần một không tồi Rất hương. Cảnh đế rất phối hợp nghe nghe, sắc thật không tồi. trách không được, nhà hắn nhãi con muốn cố ý cho chính mình hiến vật quý, đây là ăn đến ăn ngon tựa như chia sẻ cấp lao phụ thân rồi, cảnh đế trong lòng đốn sinh vui mừng. Hơn nữa yên lặng quyết định có thể trước đem dưỡng sinh điều điều đạo đạo tạm thời trước phóng một phóng, hôm nay nhất định phải ăn nhiều một chút, cũng không uổng phí hắn nhãi con một mảnh tâm ý. Kia ngài mau đi cựu thúc nơi đó muốn một chén, đã muộn đã có thể bị chúng ta ăn sạch. Choi Choi tiểu tử, ăn nghèo lao tử. Như vậy có thể ăn trai trai tiểu tử bọn họ chính là có ba cái đầu, kia sức chiến đấu cũng không phải là đùa giỡn. Thịnh Chiêu vâng chịu đối lao phụ thân thật sâu ái hữu nghị tiến hành nhắc nhở. Cho nên ngươi trên tay này chén không phải cho chấm. Hiển nhiên cảnh đế không có cảm nhận được thịnh Chiêu đối hắn ái, chỉ cảm thấy chính mình quả nhiên vẫn là quá mức tự mình đa tình. Không phải a, cái này chén ta phía trước dùng qua, nó không sạch sẽ a. Thịnh Chiêu vô tội mặt. Tuy rằng hắn ngày thường cùng hắn phụ hoàng không gì nam nhân cùng nam đồng chi gian biên giới cảm, tùy ý thực. Đừng nói dùng đối phương chén, chính là càng thân mật sự tình cũng thường xuyên phát sinh. Nhưng này không phải ở bên ngoài, vẫn là ở hắn phụ hoàng một số lớn cấp dưới trước mặt, hắn không phải đến bận tâm một chút hắn phụ hoàng bên ngoài uy nghiêm cẩn thận hình tượng sao. Đương nhiên hắn sốt ruột ăn cái gì cũng là một bộ phận tiểu nguyên nhân. Cảnh đế cái này xem như hoàn toàn nhận rõ hiện thực, đây là cái ở ăn ngon trước mặt lục thân không nhận xú nhái con. Có thể nhớ kỹ kêu lên chính mình cùng nhau ăn đối hắn mà nói đã thực không dễ dàng, hắn rốt cuộc vẫn là không thể yêu cầu càng nhiều. Đến nôi hắn bên ngoài thượng những cái đó lý do còn có trong lòng các loại tính toán, cảnh đế có thể miễn cưỡng tin hắn cái hai phần đều là xem ở phụ tử tình nghĩa thượng. Thịnh chiêu đang nghĩ ngợi tới nên nói điểm cái gì lại cho chính mình rảo biện một chút, túc vương bưng hai chén đồ ăn lại đây. Thần tiên cựu thuốc ca. Lần này trong tay hắn nhất định có hắn phụ hoàng một chén, tuyệt không sẽ làm hắn phụ hoàng thất bại. Hoàng huynh. Đến thử đệ đệ tay nghề. Túc Vương đưa qua đi một chén đồ ăn, còn thuận tay cho hắn thêm cái bạch bánh bột ngô làm hắn trang bị ăn. Cảnh Đế hơi mang cảnh cáo nhìn Túc Vương liếc mắt một cái, chỉ có nhà hắn đơn thuần tiểu tể tử mới có thể cho rằng hắn cửu thúc là tới cấp hắn giải vây, hắn rõ ràng là tới xem chính mình náo nhiệt. Bất quá cảnh đế cuối cùng rốt cuộc chưa nói cái gì, tiếp nhận tới mồm tò khai ăn. An Tương dũng cảm nhưng chút nào không hiện bản thỉu cùng lập tức cảnh tượng mười phần phù hợp nhưng lại hết sức thấy được. Thịnh Chiêu mặc kệ cảnh đế cùng Túc Vương cùng mắt đi mày lại, chỉ cảm thấy nguy cơ giải trừ, yên tâm bắt đầu cầm khô. Thịnh Chiêu học đại gia bộ dáng, trực tiếp vây quanh bếp lò ngồi xuống đất ngồi xếp bằng, một tay đồ ăn một tay bánh ăn vui sướng. Thịnh Dục cùng Thịnh Hy tự nhiên cũng là học theo, rốt cuộc bọn họ mấy cái luận khởi ăn cơm, còn phải là Thịnh Chiêu. Phương diện này đi theo hắn tổng sẽ không sai. Có thể là khó được thể nghiệm như vậy ăn cơm phương thức, Thịnh Chiêu huynh đệ ba cái khó được đều ăn no căng. Thịnh chiêu dùng cuối cùng một ngụm bạch bánh bột ngô quét sạch đồ ăn chén, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn liếm liếm môi. Quả nhiên trên thế giới này để cho hắn lấy đến khởi không bỏ xuống được chính là bát cơm. Ăn được sao? Cảnh đế cùng Túc Vương dù sao cũng là thành niên nam nhân, tuy rằng ăn cũng không ít, nhưng là nhân ra tốc độ chính là không chậm. Bọn họ đều đã ở bên cạnh vây xem mấy cái nhãi con ăn cơm một hồi lâu. Chỉ bằng bọn họ ăn tương cùng sức ăn, Túc Vương liền đối chính mình chủ nghệ trong lòng hiểu rõ. đều không cần hắn tốn nhiều môi lưới hỏi lại thượng một câu ăn ngon không. được rồi. Thịnh Hi ăn được người càng vui sướng. Hảo, vất vả kiểu thúc. Thịnh Dục cũng là thỏa mãn, nhưng rốt cuộc nội liêm chút. Thịnh Chiêu thỏa mãn sở sở chính mình đã lâu không có xuất hiện quá bụng nhỏ. đi theo Thịnh Dục cùng Thịnh Hy mặt sau yên lặng gật đầu, lấy kỳ tán đồng. Hành, nếu ăn được, vậy các ngươi ba cái đi cầm chén đũa nồi và bếp thu thập một chút. Túc Vương được đến huynh đệ ba cái nhất trí hồi phục, vừa lòng gật gật đầu. Sau đó bắt đầu phái phát nhiệm vụ. ăn no tự nhiên là muốn làm việc, sao có thể ăn cơm trắng. Không thấy hắn cái này túc vương ra cũng tự mình động thủ xuống bếp. Ở đây trừ bỏ hắn hoàng huynh hắn không dám sai xử, mặt khác có một cái tính một cái, ai đều chạy không thoát. Bao gồm hắn này mấy cái quý giá hoàng tử cháu trai. Hảo A. Lần này nhưng thật ra thịnh chiêu trước hết theo tiếng. Bọn họ này một bàn ăn chung thật muốn tính lên chỉ có hắn phụ hoàng cựu thúc hơn nữa bọn họ huynh đệ ba cái. Hắn phụ hoàng đương nhiên không cần đi làm việc, xã hội phong kiến đầu to đầu, có thể tự mình ra tới ăn cơm, cũng đã là khó được, không thể yêu cầu càng nhiều. Đến nơi hắn cửu thúc, nấu cơm người đương nhiên không cần rửa chén. Kia dư lại này đó kết thúc công tác yêu cầu ai tới gánh vác liền rất rõ ràng. Thính hy cùng thịnh dục không có mau theo tiếng, đảo không phải bọn họ không muốn, mà là bọn họ thật sự sẽ không. Đều là tiền hô hậu ủng tiểu hoàng tử, ai còn không phải cái y tới dối tay cơm tới há mồm quý giá nhân nhi. này sóng thật đúng là làm khó bọn họ bất quá xem thịnh chiêu bình tĩnh bộ dáng hắn hẳn là sẽ chỉ cần có một người sẽ bọn họ là có thể học theo học lên hẳn là sẽ không phí chuyện gì như vậy tưởng tượng thịnh dục cùng thịnh hy cũng đồng ý huynh đệ ba cái vén tay háo lên chính là làm rửa chén soát nổi thịnh chiêu đều sẽ chính là thu thập lên trang dương hắn không hiểu lắm bất quá vấn đề cũng không lớn bọn họ đi theo bên cạnh binh lính trông mèo vẽ hổ cũng thu thập thất thất bát bát miễn cưỡng thấy qua đi Hoàng huynh Nhà chúng ta mấy cái tiểu hoàng tử nhưng thật ra không tiểu khí. Đặc biệt là sáng tỏ nhãi con, nhập ra tùy tục, dung nhập đến khá tốt. Mặt sau những lời này túc Vương chưa nói, nhưng cảnh đế trong lòng nơi nào có thể không số. Nam hải tử quá mức tiểu khí giống cái gì. Cảnh đế trên mặt ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có hắn đã biết. Không đúng, Thúc Vương có lẽ cũng có thể biết một chút. Thu thập hảo tàn cục, thịnh chiêu đoàn người liền một lần nữa lên đường. bằng không sợ là muốn không đổi kịp buổi tối khách điếm. Cảnh đế vẫn là một mình một người ngồi xe ngựa. Nhưng Thịnh Chiêu huynh đệ ba cái lần này không chịu tách ra, chủ yếu là Thịnh Hy không chịu nổi một người tịch mịch, một hai phải Thịnh Chiêu cùng Thịnh Dục bồi hắn. Trên đường nhàm chán, có người làm bạn cũng không tồi. Lại nói hắn mang trò chơi có chút liền phải người đa tài thú vị, cho nên Thịnh Chiêu không như thế nào do dự liền đồng ý đến nội Thịnh Dục, hắn là sao cũng được, một người hắn không cảm thấy tịch mịch. Ba người cùng nhau hắn cũng không chê ầm ý nếu hai cái đệ đệ Thịnh tình mời, hắn cũng liền đi. Đi ta xe ngựa đi, ta trong xe ngựa ăn uống chơi nhiều. Thịnh Chiêu chủ động đề nghị. Rốt cuộc ở giải trí phương diện này hắn là làm đầy đủ chuẩn bị. Hành, liền đi ngươi nơi đó. Chỉ cần có thể không cần một người một chiếc xe ngựa, đi ai nơi đó Thịnh Hy đều không có ý kiến. một chương 116 mười chương 116. Thịnh Hy nói xong, thậm chí chờ không kịp Thịnh Dục lên tiếng. liền cấp khó dằn nổi lo chính mình bò lên trên thịnh chiêu xe ngựa hắn mặc kệ dù sao hắn chính là không cần một người hắn trước chiếm vị trí lại nói thịnh chiêu bị thịnh hi xuẩn cười nhà hắn này chỉ tam ca là nhiều sợ bị chính mình một người ném ở trong xe ngựa úc như vậy xem ra hắn thật là vượt qua phi thường không mỹ diệu một buổi sáng á nói không chừng đều lưu lại bóng ma tâm lý lần sau chúng ta huynh đệ phạm sai lầm ta mãnh liệt kiến nghị liền phạt chúng ta một người đơn độc nhốt trong phòng tối hắc hắc thịnh chiêu cười xấu xa Hắn tựa hồ bắt được người nào đó nhược điểm đâu. Thịnh Chiêu a, làm người đi. Mau lên xe ngựa đi, bằng không trên xe cái kia tam lốc tử phòng trường muốn chết Thịnh Dục đau đầu đỡ chán, này một cái hai cái, như thế nào đều như vậy không đáng tin cậy. Một cái kêu kêu quát quát ngây ngốc, một cái dịu rít hư hề hề, hắn cái này người bình thường xen lẫn trong bọn họ trung gian thật là không hợp nhau. Thịnh Dục Thịnh Chiêu, mau lên đây a, rong rong rải rải cái gì đâu. Quả nhiên, Thịnh Dục vừa dứt lời, Thịnh Hi thúc dục người thanh âm liền theo tiếng dựng lên. Có thể thấy được Thịnh Dục đối Thịnh Hi vẫn là thực hiểu biết. Thịnh Dục cùng Thịnh Chiêu liếc nhau, an ý xoay người bò lên trên xe ngựa. Miễn cho Thịnh Hi cái này tính nôn nóng thúc dục không đến người lại muốn mở ra đợt thứ hai triệu hoán. Ngươi nhìn xem ngươi, một chút đều không một trọng, điểm này kiên nhẫn đều không có. Chúng ta này không phải lên đây sao? Thịnh Chiêu tìm cái thoải mái vị trí, tùy tay bắt được một cái gối mềm ôm vào trong ngực, đem chính mình an bài đến rõ ràng thoải mái dễ chịu. con bất thời giờ tiếp đón thịnh dục tự tiện, như thế nào thoải mái như thế nào tới, chính mình hầu hạ hảo tự mình. Đến nỗi thịnh hy, nhân ra so với hắn cái này xe ngựa chủ nhân cũng không kém gì, tự tại thật sự. Đã bắt đầu lựa chờ hạ muốn chơi đến món đồ chơi, hoàn toàn không cần hắn tiếp đón. Ta còn là cái hài tử, hiện tại liền ổn trọng, chờ ta trưởng thành nhưng làm sao bây giờ, đến lúc đó ta ổn trọng đã có thể ngạch chống không đủ. Thịnh hy chăm vội bên trong vẫn là bất thời giờ cho thịnh chiêu một chút đáp lại. lấy kỳ chính mình đối thịnh chiêu cái này chủ nhân tôn trọng chính là đi có điểm tôn trọng nhưng không nhiều lắm bởi vì thịnh hy đáp lại thịnh chiêu nói là trực tiếp mượn thịnh chiêu thịnh chiêu lúc trước nghịch ngợm bị cảnh đế giao hấn một đốn đại khái nói câu làm hắn muốn học ổn trọng điểm nhi lúc ấy thịnh chiêu không phục theo lý cố gắng nói câu ta còn là cái nhãi con à, phụ hoàng ngươi như thế nào có thể yêu cầu một cái ấu tể ổn trọng đâu nói như vậy ta khi còn nhỏ là một cái ổn trọng tiểu lão đầu lớn lên về sau là một cái ổn trọng đại nhân già rồi về sau là một cái ổn trọng đại lao nhân từ nhỏ đến lão đều là một cái bộ dáng nhân sinh như vậy muốn thiếu nhiều ít lạc thú úc sau lại này đoạn lời nói không biết như thế nào bị thịnh hy đã biết hôm nay tu tu bổ bổ liền cấp dùng tới trực tiếp còn cấp thịnh chiêu nay đại khái chính là gậy ông đập lưng ông đi hoặc là càng xác thực một chút là mượn hoa hiến phật hoa vẫn là từ phật bên kia mượn tới Thịnh hy xem ngươi mày dậm mắt to một cái tiểu bằng hữu như thế nào còn sẽ nghẹn người nhanh lên bản quyền phí thanh toán một chút thanh huệ hoàng kim mười lượng buôn bán nhỏ khái không chịu nợ a thịnh chiêu tận sức với khai quật bên người mỗi một cái thương cơ tới tràn đầy chính mình tiểu kim khố. người trước kia không phải nói chờ ngươi có tiền muốn giúp đỡ ta một bút sao nay mười lượng liền từ kia số tiền bên trong trực tiếp khấu đi thính ghi rốt cuộc chọn lựa đến vừa lòng món đồ chơi cuối cùng thưởng thịnh chiêu một cái chính mặt cười đến tặc hề hề trước khác nay khác nói nữa ngươi không biết sao Nam nhân miệng kia đều là gạt người quỷ A. Người như thế nào có thể tin tưởng nam nhân nói nói đâu. Liên tính ta còn là một cái nho nhỏ nam nhân, kia cũng là giống nhau A thịnh chiêu là không nhớ rõ chính mình khi nào đối thịnh hi nói qua loại này lời nói, rốt cuộc chính hắn một ngày muốn bá bá như vậy nói nhiều, nơi nào có thể đều nhớ rõ trụ. Bất quá này cũng không quan trọng, dù sao mặc kệ nói chưa nói quá, hiện tại hắn đều là không tính toán thực hiện. Cùng hắn phụ hoàng mẫu phi so sánh với, hắn vẫn là cái nghèo rất ngãi con đâu. hừ nam nhân. Thịnh hy cười nhạt một tiếng, lấy kỳ trơ chén. Các ngươi hai cái đấu võ mồm liền đấu võ mồm, có thể hay không tinh chuẩn một chút đả kích, không cần loạn khai bản đổ pháo. Còn cô à, thính hy, ngươi có phải hay không đã quên, ngươi cũng là chính ngươi trong miệng khinh thường nam nhân chung một cái. Thịnh dục vốn là không tính toán nhúng tay này hai chỉ nước miếng chiến. Rốt cuộc như vậy cấp bậc nước miếng chiến bọn họ một ngày muốn trình diễn bài chàng hắn chính là có tâm cũng vô lực, rứt khoát từ bảng quan chiến. Chính là hôm nay để tài thật là làm hắn nhịn không được. Ai nha, nhất thời lanh mồm lanh miệng, ta quên mất, hắc hắc thịnh hy bị thịnh dục vừa nói, lúc này mới phản ứng lại đây. Ngượng ngùng sờ sờ chính mình cái hót cười ngây ngô Vậy ngươi cũng thật hành, đã quên chính mình là nam nhân con hành. Thịnh dục nhất thời cũng không biết nói hắn điểm cái gì hảo. Thịnh chiêu trực tiếp cười đến chủ ý xe ngựa lót. Hắn có dự cảm, nay một đường có thịnh hy ở, khẳng định là sẽ không nhàm chán. bởi vì thịnh hy so với hắn mang bất luận cái gì giống nhau giải trí đạo cụ đều thú vị hắn chính là cái thuần thuần việc vui người a chờ thịnh chiêu cười đủ rồi cũng không phải chờ thịnh chiêu bị thịnh hy tay động ngăn cười lúc sau huynh đệ ba cái cuối cùng kết thúc không hề ý nghĩa nhàm chán nhưng buồn cười thả dự tính không lâu lúc sau còn sẽ tiếp tục phát sinh đối thoại bắt đầu chơi thịnh hy lựa chọn món đồ chơi thịnh triều phiên bản đại phu ông đại phu ông loại trò chơi này tốn thời gian háo lực hai ba cục số dưới bên ngoài thiên đều mau sắt đen Thịnh Chiêu bọn họ cũng tới rồi đêm nay kế hoạch ngủ lại khách điếm. Khách điếm là trước tiên thanh đi ngang qua sân khấu, lại có lúc đầu quân qua đi xác nhận an bài hảo. Cho nên thịnh Chiêu bọn họ vừa đến, liền trực tiếp có thể thượng bàn dùng bữa tối. Khách điếm thức ăn, dùng liêu tự nhiên là so ra kém trong cung, nhưng là cũng có khác một phen phong vị, hương vị không kém. Thịnh Chiêu mấy cái ăn đến mồm mép lém lỉnh du chảo, ăn uống hảo vô cùng. Phần 107 Thịnh triêu đặc biệt yêu tha thiết trên bàn cơm gà rán chân cùng chân gà kho. sửa đao đại đùi gà bọc lên một tầng hơi mỏng mì trứng phấn điều thành cháo, tặc đến kim hoàng, ngoài giòn trong mềm. Một ngụm đi xuống, xốp giòn sắc ngoài cùng tươi mới thịt gà đồng thời ở trong miệng phát ra, quả thực làm người muốn ngừng mà không được. Móng gà tuyển đến.